Ma dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi hai chương sáu trăm linh sáu một nhà đoàn tổ chung chuyện này tần chấn thiên cả người chấn động tại chỗ ngây người thời khắc này trong lòng hắn bắn ra các loại ý nghĩ đầu ấp hỗn loạn như ma chờ hắn phục hồi tinh thần lại lại phát hiện trước mắt hoàn toàn mơ hồ bất chi bất giác mình đã thanh lệ chảy dài dịch nhi Hắn bỗng nhiên mở miệng, âm thanh run rẩy nói, ngươi, ngươi nói chính là thật sự, những người hung thủ, đều bị ngươi giết sạch rồi, chúng ta một nhà, có thể quang minh chính đại đoàn viên, tần diệp chỉnh trọng gật đầu, trầm giọng nói, tự nhiên là thật sự, nói, Hắn tiếp tục nói, phụ thân, trên người ngươi linh phách huyền chủ tỏa mệnh cực đại trận, cái kia thương tổn rời đi một đầu khác, chính là lúc trước một cái nào đó võ thần hung thủ. Bây giờ, hắn cũng đã chết rồi, chết đang đại chiến dư âm bên trong, trên người ngươi trận pháp, phải làm cũng tự động giải trừ, nay liền đủ để nghiệm chứng lời của ta nói, đều là thật sự, tần c h ấ n thiên nghe vậy, không nói hai lời, xé ra trước ngực quần áo, quả nhiên, trên lồng ngực của hắn, cái kia nguyên bản trận đồ màu đỏ ngòm, giờ k h ắ c này dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. chuyện này, thật sự, thật sự giải trừ. tần c h ấ n thiên hô hấp, đột nhiên ồ ồ lên, k í c h động nhìn về phía tần diệt, cái kia mẹ ngươi cùng ngươi mùi mùi người đâu. tần diệt nghe vậy, liền nhấc lên tay, ra hiệu tần c h ấ n thiên, nhìn về phía trong tay hắn hai viên không gian tinh cầu đây là hai cái bí cảnh không gian mẫu thân cùng muội muội ngay ở bên trong này hắn lúc trước không có ở thánh vực mở ra hai người này không gian tự nhiên là bởi vì tần c h ấ n thiên nếu là cửa biệt gặp lại một nhà đoàn tụ làm sao có thể ít đi bất kỳ một vị cực kỳ trọng yếu người nhà đây h ả o h ả o h ả o t ầ n chấn thiên tiến lên hai bước, tay run dày, cẩn thận tiếp nhận hai viên không gian tinh cầu, như là nâng cái gì khi thế chân bảo bình thường, chỉ lo đem rơi xuống trong đất, xuất thành phấn vụn, trong tay hắn nâng, chính là hắn nhiều năm qua mộng, thời khắc này, hắn ngày đêm hy vọng cảnh tượng rốt cuộc đến, nhưng chỉ lo chỉ là ảo giác, chỉ là mò trăng đáy nước, hô, Hắn thâm thâm hô hút vài hơi, mới đưa trong lòng, lo được lo mất tâm tình đè xuống, nhìn về phía tần diệp, diệp nhi, ngươi đưa chúng nó mở ra đi, để ta nhìn ngươi một chút mẫu thân cùng ngươi muội muội, được, tần diệp khẽ gật đầu, hơi suy nghĩ, cuồn cuộn pháp lực vô hình phun trào, giam giữ mẫu thân hắn cái kia một chỗ loại nhỏ bí cảnh, bỗng nhiên bị phá tan một con đường, hắc ám, cô t ị c h băng lạnh, cổ vận phượng ở trong hoàn cảnh như vậy, đợi không biết bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, nàng ngồi s ổ m ở đ ị a hai tay ôm đầu gối, sắc mặt trắng b ệ t vô cùng, khí tức trên người vô cùng suy n h ư ợ c thân là cổ tộc nữ, dù cho võ đạo thiên phú bình thường, nhưng cũng đã sớm là võ đạo tôn giả, dựa vào nguyên khí, liền có thể duy trì sinh cơ nhưng này bí cảnh không gian chính là trừng phạt giam giữ nàng địa điểm đương nhiên sẽ không có bất kỳ nguyên khí tồn tại trái lại còn có thể lấy ra trong cơ thể nàng nguyên khí mười mấy năm hạ xuống nàng một thân chân nguyên đã sớm hao hết dù cho nhất thời chết không được nhưng cũng cực kỳ suy yếu tại mọi thời khắc đều ở chịu đựng thống khổ ây đầu óc của nàng ngơ ngơ ngác ngác tình cờ bắn ra ý nghĩ đều là đang nhớ nhung nhớ nhung trưởng phu nhớ nhung chính mình một đôi nhi nữ trong lòng nàng rất rõ ràng chính mình một nhà tương lai đều nhất định là cái bi dịch không nhìn thấy chút nào hy vọng liền dường như này tối om om không gian lao ngục bình thường ta cùng con gái chỉ sợ là quá không được cửa ải này Ta còn không cho nàng đặt tên đây. Trong tâm h ả i của nàng, đức quảng ý nghĩ lấp lóe, hy vọng trấn thiên và diệt nhi, có thể bình an vui vẻ, an độ đời này đi. đ a n g lúc này, vù toàn bộ bí cảnh không gian đều k ị c h liệt rung động một hồi. Sau đó, một đạo sáng rực mang theo vô cùng uy năng, thằng tắp phá tan hắc ám, chiếu vào chuyện này, cổ vận phượng gian nan quay đầu, theo bản năng nhìn về phía sáng rực bắn ra địa điểm, ánh sáng sáng người bên trong, hai bóng người đường viền, ngược ánh sáng bước nhanh chạy tới, hô, nương theo sáng rực tràn vào, còn có ngoại giới nguyên khí đất trời, để cổ vận phượng thâm thâm hô hút vài hơi, khôi phục một điểm trạng thái, lúc này, dựa vào quang minh, Nàng mới rốt cuộc thấy rõ hai người thân hình hình dạng, cái kia tuổi trẻ, tướng mạo xa lạ, rồi lại lộ ra từng tia một quen thuộc và thân thiết, mà trung niên nam tử kia, dù cho hình dạng già đi không ít, nhưng vẫn cứ làm nàng một ánh mắt liền phân biệt ra, chính là nàng vô số đen kịp ngày đêm bên trong, hồn p h i ê n mộng nhếu người, trấn thiên, cổ vận phượng ngơ ngác h ô một tiếng, vẻ mặt mờ mịt tựa hồ còn có chút không phản ứng lại tiểu phượng mẫu thân hai đảo âm thanh ghít động ở nàng bên tai hiện lên tần c h ấ n thiên bỗng nhiên x ô n g về phía trước đem nàng ôm lấy sâu sắc kéo vào trong ngực âm thanh nghẹn ngào tiểu phượng ngươi bị khổ đều do ta vô dụng nhiều năm như vậy cũng làm cho ngươi vây ở nơi như thế này chịu đựng loại này săn vặt cổ vận phượng lúc này mới dần dần phục hồi tinh thần lại nàng bỗng nhiên tránh thoát tần c h ấ n thiên ôm ậ p bình tĩnh đánh giá mặt mũi hắn không dám tin tưởng nói c h ấ n thiên đúng là ngươi tần c h ấ n thiên gật đầu liên tục nắm lấy bàn tay của nàng trong mắt mang theo lệ quang là ta nàng khí tức hơi ngưng lại vẫn có chút không dám tin tưởng Lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một bên thiếu niên mặc áo trắng. Cái Dịch câu đầu ngữ khí. Còn có chút Dịch Cũng có chút Cùng ước đúc. Chỉ áp. kia. Ngươi Nhi. liền biến viện giống khí. khẳng ký nửa ngứa sau ta. nhau Nàng trần thành định. thân. Tần thân thân hình dung mạo. Cùng hắn trong ước giống nhau như ướt là Là là. đầu Mấu Mấu trờ. Mặt mắt. mạo. khắp toàn thân lộ ra tiều tụy khuôn mặt trắng bệt như tờ giấy có vẻ hết sức yếu ớt làm hắn cảm giác đau lòng mẫu thân đứa bé con bất hiếu nhiều năm như vậy mới có đầy đủ bản lĩnh cứu ngươi ra khổ hài nói hắn nắm chặt cổ vận phượng một cái tay khác hơi suy nghĩ cuồn cuộn pháp lực lúc này phun trào mà ra chỉ là trong nháy mắt Cổ vận phượng nhiều năm qua suy yếu, chính là quét đi sạch sành xanh, cả người chân nguyên khôi phục viên mãn, sắc mặt nhất thời hồng hào lên. đây là pháp lực. Cổ vận phượng chỉ là thoáng vừa cảm thụ, liền khiếp sợ không thôi. loại pháp lực này, ta từng gặp trong tộc thần chủ, tựa hồ cũng còn lâu mới có được mạnh mẽ như vậy. lẽ nào, Lẽ nào diệp nhi ngươi ngăn ngắn mười mấy năm liền thành tựu thần vương cảnh giới tân diệp gật gù nói nói c h u ẩ n xác ta là hôm nay mới vừa thành tựu thần vương cảnh giới cổ vận phượng sáng mắt lên lập tức liền không biết nghĩ tới điều gì sắc mặt bỗng nhiên nhất b ạ c h không được chúng ta đi mau trong cổ tục có thiên lan đao không phải diệp nhi ngươi có thể đối phó ở nàng nghĩ đến, tần d ị ệ p khẳng định là thành tựu thần vương cảnh giới sau khi lén lén lút lút tìm tới giam giữ địa phương của nàng, muốn đưa nàng cứu ra ngoài. Thậm chí, còn không biết dựa vào biện pháp gì, mang theo tần c h ấ n thiên đều lẫn vào. nhưng, thánh binh lực lượng há lại là một vị thần vương có thể chống lại. đừng nói một vị, mười vị đều không dùng, cổ tộc các thần vương, Bất cứ lúc nào có khả năng phát hiện nơi này biến cố. đến thời điểm, hậu quả chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi. Mấu thân, không cần kinh hoàng, tần diệt nắm tay của nàng, lắc lắc đầu nói, thương lan vực bên trong, đã không có cổ tục. năm đó, chia rẽ chúng ta một nhà, bắt đi ngươi cùng muội muội sở hữu hung thủ, cũng đã bị ta diệt trừ, kẻ cầm đầu cổ thần thông, cổ thiên thư mọi người, cũng bị ta tự tay chu diệt, chúc ta một nhà, có thể quang minh chính đại đoàn viên, cũng lại không ai có thể can thiệp, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi hai, chương sáu trăm linh bảy một nhà đoàn tù hạ, cái gì, cổ vận phượng nghe vậy, trợn to hai mắt, ánh mắt dại ra, đã, không có cổ tục, sao lại có thể như thế nhỉ, Cổ tục Nàng h ư n g l t h á h vực bên n t r o Ngũ đại thánh tục đứng、đầu. Này một đời thánh đại đầu. đời tục một vực là n Chuyện n h tụ. thửa trăm mấy g n năm không ngã máu thánh nhân máu m ạ cổ h Nàng là c tục dòng chính s u ố t thân, bởi vậy so với người bên ngoài, càng có thể rõ ràng cổ tục mạnh mẽ. Nàng căn bản là không có cách tưởng tượng, sẽ có một ngày, cổ tục gặp diệt, gặp biến mất, thật sống như trên trời mặt trời. Gặp có một ngày đột nhiên dập tắt sao, càng khỏi nói, nghe tần dịch khẩu khí, vẫn là một mình hắn diệt cổ tục, vậy thì càng như là nói ngơ giữa ban ngày chuyện bình thường, dịch nhi, ngươi, n à n g vẻ mặt trần trờ, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào, mẫu thân không cần hoài nghi, tần dịch một ánh mắt liền nhìn ra, mẫu thân hắn vẫn cứ có chút không dám tin tưởng hắn, nhưng không tốt phản bác chỉ lo tổn thương hắn mặt mũi cùng tự tôn hắn cân nhắc một chút mới tiếp tục nói chuôi này đau mẫu thân nên nhận thức chứ nói hắn thân xoay tay một cái một trong suốt thu thủy giống như ảm đạm trường đau dĩ nhiên hiện lên ở trong lòng bàn tay đây là thiên lan đau cổ vận phượng triệt để sưởng sốt đầy đủ mấy tức sau khi Nàng mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lộ ra mờ mịt, thiên lan đao, đều ở trong tay ngươi. Nói như vậy, cổ tục, thật không có, từ đây diệt vong, tần d ị gật gù, nói, cổ tục mấy vị thần vương, đã bị ta chu diệt, cho tới còn lại tộc nhân, cơ bản đều chết lúc trước luôn phiên đại chiến dư âm bên trong, thương nguyên hải ở ngoài. hay là cũng không có thiếu cổ tục còn sót lại tục nhân nhưng cũng không ra thể thống gì có thể tính là diệt vong cổ vận phượng nghe vậy chính muốn mở miệng dò hỏi đột nhiên nghĩ tới điều gì sắc mặt nhất b ạ c h cổ tục tục nhân đều chết ở đại chiến dư âm bên trong cái kia cậu của ngươi hắn mẫu thân yên tâm chính là tần dịch lắc đầu một cái nói Cậu không có chuyện gì, chỉ là, ta trong thời gian ngắn, cũng không tìm được hắn vị trí, nhưng có thể khẳng định hắn là an toàn, ta có một vị bằng h ữ u chính đang thanh lý thánh vực, chỉnh đốn lại trật tự, ta đã xin nhờ hắn chú ý cậu tâm tích, chúng ta chờ tin tức tốt là được, tần d ị c h cậu, bị phế trừ tô vi, đi đầy dưới nền đất hầm làm khoáng ngô, thương nguyên hải, là vô biên đại dương, bên trong đương nhiên không có cái gì hầm, bởi vậy hắn cậu tuyệt đối ở chỗ c h ố n g mới, nhưng cụ thể là nơi nào, bảo mật đẳng cấp rất cao, trước hắn vẫn chưa dò thăm phương diện này tin tức, cho tới sau đó, cổ tộc cơ bản tuyệt diệt hết, muốn sưu tầm tin tức, cũng đã muộn, tần diệt trung quy không phải thánh giả, còn phải bị thánh vượt quy tắc áp chế, Thần niệm tra xét khoảng cách có hạn, cũng chỉ có thể ở lúc gần đi. Thần niệm truyền âm xin nhờ cho chu tiên sinh. Thật sao, cổ vận phượng nghe vậy. Rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Cậu của ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Lập tức, nàng lại vẻ mặt căng thẳng. Hỏi tới, c á i k i a ngươi mỗi mỗi đây. Nàng thế nào. Mẫu thân yên tâm. Tần diệt đáp. mùi mùi ta cũng một khối cứu ra đ ợ i lát nữa liền có thể nhìn thấy nàng chỉ là tần d ị c h trần c h ờ một chút mới thấp giọng mở miệng nói tình huống của nàng có chút đặc thù nhiều năm như vậy vẫn rơi vào trạng thái ngủ say bị cổ tục săn vặt thí nghiệm đối ngoại giới mù t ị ệ c không biết tuy rằng nàng đã mười bảy tuổi nhưng bằng là cái tân sinh cổ vận phượng nghe vậy Sắc mặt nhất b ạ c h lập tức liền hít sâu một hơi. ôn thanh nói, không quan trọng lắm, chỉ cần chúng ta một nhà, bình an, chính là tốt nhất. chúng ta có thể từ đầu giáo dục nàng, coi như nàng trong một đêm, bỗng dưng lớn lên là tốt rồi. nói đúng, một bên t ầ n c h ấ n thiên, nghe vậy cũng cảm khái vạn ngàn, đều nói cha mẹ chính là nhi nữ người đầu tiên nhận chức lão sư. nhưng chúng ta chuyện này đối với lão sư cũng đã đã muộn mười bảy năm cũng may bây giờ chúng ta một nhà đoàn tụ có nhiều thời gian tần dịp gật gù phất tay áo vung lên pháp lực phun trào bốn phía không gian vô thanh vô tức biến hóa ba người đã đi đến trong ngự thư phòng sau đó hắn đưa tay một chiêu tóm lấy thiên lan bí cảnh tinh cầu con ngón tay búng một cái đùng to lớn thủy tinh hình trụ bỗng dưng hiện lên tầng tầng rơi vào ngự thư phòng trên mặt đất cũng may nhờ tần c h ấ n thiên ngự thư phòng lên đến mười mấy trượng rộng rãi đủ có thể phi ngựa mới có thể ship đặt đến mức dưới lớn như vậy một vị vật trong này chính là ngươi muội muội tần c h ấ n thiên cổ vận phượng hai người chỉ là liếc mắt nhìn Sắc mặt liền bá một hồi trắng, lít nha lít nhít chú văn, phù ấm, các loại bé nhỏ cái hố, vết sẹo, c h ả y rồng chỉnh phó thân thể, như là con dối tượng một, không hề có sinh khí, chỉ chỉ cần nhìn, liền có thể tưởng tượng ra, đây là chịu đựng biết bao nhiêu tàn k h ố c săn vặt, mới sẽ biến thành như vậy, cổ vận phượng thanh lệ chảy dài, không kìm lòng được tiến lên, Ai thế nói, nàng, nàng làm sao biến thành bộ dạng này, t ầ n chấn thiên hai mắt đỏ đẫm, gắt gao nắm chặt nắm đ ấ m thở hồn hển nói, thực sự là một đám x u ấ t sinh, đều là đồng căn đồng nguyên huyết mạch, bọn họ làm sao có thể nhẫn tâm, làm loại chuyện này, t ầ n diệt chầm mặt nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng nói, hạ giới phàm tục, vì quyền thế của cải, đều có thể đi ngược luôn thường, cốt nhục tương tàn, mà thần vương, thần chủ, đang đối mặt siêu phàm n h ậ p thánh cơ hội biết, cũng sẽ không so với phàm tục tốt hơn bao nhiêu. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, ngữ khí hơi mang theo hàn ý. c h ú n g ta một nhà, sở dĩ gặp phải bi kịch, chính là thất phu vô tội, hoài bích tội, thiên phú quá mạnh. nhưng không có bảo vệ sức mạnh của chính mình như tiểu nhi nắm kim nhộn nhịp thì tự nhiên sẽ đưa tới bọn đ ả o trích đồ bây giờ ta đã vô địch với vực bên trong chuyện như vậy cũng sẽ không bao giờ phát sinh tần c h ấ n thiên nghe vậy luôn mồm nói cái kia ngươi mùi mùi tình huống như thế ngươi có biện pháp không tần dịch chỉ hơi trầm ngâm trong lòng đọc thầm nói hệ thống, ta muốn thanh trừ ta muội muội trên người, nhiều năm như vậy lưu lại tất cả ảnh hướng trái chiều, cần trả giá bao nhiêu nạp tiền điểm, mới có thể tiêu trừ đi, k e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở vang lên, chấp hành này hàng thao tác, tổng cộng cần, điểm tam giai nạp tiền điểm, cảnh cáo, nạp tiền điểm số theo chỉ xung đột, ký chủ đẳng cấp quyền hạn không đủ, xin mời tăng lên đẳng cấp quyền hạn sau nếm thử nữa tuần tra nhắc nhở xin mời ký chủ tiếp tục nạp tiền tăng cao nạp tiền điểm tích lũy tổng ngạch tiến hành đẳng cấp lên cấp lấy thu được càng cao hơn quyền hạn tần d ị c h chân mày hơi nhíu lại kết quả này không ra hắn dự liệu một khi liên lụy đến hỗn độn tiên thể dù cho chỉ là một tia bản nguyên đều vượt xa khỏi trước mắt hắn đ ẳ n g cấp quyền hạn, dù cho lại tăng cách một lần, e sợ cũng chưa chắc đầy đủ. làm sao, tần c h ấ n thiên nhìn tần d ị ệ t cao mày, trong lòng nhất thời căng thẳng, ngươi, ngươi cũng không có cách nào sao, không, tần d ị ệ t cao mày, lắc lắc đầu nói, ta có biện pháp, có thể làm muội muội tỉnh lại, chỉ là, ta không có một trăm phần trăm lắm, có thể hoàn toàn tiêu trừ trên người nàng tất cả ảnh hưởng, dựa theo lẽ thường nói, cổ tục tất cả thủ đoạn, ở hắn bây giờ so với thánh nhân còn minh mông pháp lực bên dưới, cũng có thể xoay chuyển, cứu vãn ảnh hưởng, nhưng một mực m u i m u i của hắn là hỗn độn tiên thể, so với thánh nhân vì cách muốn cao hơn quá nhiều, hơn nữa, nhiều năm như vậy chưa bao giờ thức tỉnh quá, b ả n nguyên ngủ say quá lâu, đến cùng là tình trạng gì, chỉ sợ không có ai có thể giải thích b ạ c h chuyện này, tần c h ấ n thiên rơi vào trần trờ bên trong, dịch nhi, cổ vận phượng xoa xoa khói mắt nước mắt, đầu tới một người ánh mắt kiên định, ngươi đồng thủ, đem vật này mở ra, để ngươi mùi mùi thức tỉnh đi, lấy thiên phú của ngươi, dù cho thật lưu lại có vấn đề gì, hiện đang giải quyết không được, ngày sau cũng nhất định có thể giải quyết. h ú n g hồ, ngươi mùi mùi thuần luận thiên phú, còn mạnh hơn ngươi, nàng có thể chính mình tu luyện võ đạo, có nhiều vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi hai, chương sáu trăm linh tám mùi mùi tần lam, tần d ị c h nghe vậy, lông mày dần dần giãn ra, gật đầu nói, mẫu thân nói đúng, là ta nghĩ xóa, bằng vào ta bây giờ pháp lực, đủ để tiêu trừ i m ỗ i m ỗ i trên người, chín mươi chín phần trăm trở lên ảnh hướng trái chiều, dù cho còn có vấn đề gì, chờ ta tu vi càng ngày càng mạnh, tự nhiên có biện pháp giải quyết, dứt tiếng, ở cha mẹ ánh mắt mong đợi bên trong, tần dịch ánh mắt ngưng lại, cuồn cuộn pháp lực phun trào mà ra, răng rắc, To lớn thủy tinh hình trụ, lúc này từng tấc từng tấc phá tan đến, bên trong trong suốt biến chủng nguyên dịch, cũng cấp t ố c bị b ố c hơi lên hầu như không còn. thiên thanh sắc pháp lực, tiếp xúc được mùi mùi của hắn thân thể trước mắt, tần dịch trong lòng bỗng nhiên run lên, các loại chú ấm, phù văn, dấu ấm, tất cả đều là khống chế, ngủ say, tâm linh ảnh hưởng, thần hồn n ô dịch, Ở giờ các phương diện, điều này làm cho trong lòng hắn, sát cơ tăng vọt, hận không thể đem cổ thần thông mọi người, lôi ra đến lại giết một lần, súc sinh đồ vật, trước thẳng thắn d ứ t khoát giết các ngươi, cũng thật là tiện nghi các ngươi, cho ta tan ra, tần d ị ệ t ánh mắt sâu thẳm, thiên thanh sắc pháp lực, tràn vào mùi mùi của hắn thân thể bên trong, bắt đầu từng tấp từng tấp tàn ra, tụ tán vô hình màu thiên thanh ba tích le, so với hạt bụi nhỏ còn nhỏ hơn ngàn tỷ lần, đủ để xuyên thủng bất kỳ phù văn, dấu ấm bên trong, đem trực tiếp phá hoại, mà mỗi một viên pháp lực ba tích le, ở vi mô mức độ đều đại như tinh thần, ẩm chứa sức mạnh, có thể so với tầm thường thần chủ mà sở hữu pháp lực, như vậy uy năng bên dưới, cổ tục gây mấy trăm loại thủ đoạn, Lúc này dường như băng tuyết tan giã bình thường, cấp tốc sụp đổ. Sau đó, màu thiên thanh ba tít le hóa thành dòng nước ấm, bắt đầu chữa trị trên người cái hố, vết sẹo vân vân. Ở tần g c h ấ n thiên, cổ vận phượng ánh mắt sốt sáng bên trong, ngủ say thiếu nữ trên người, các loại màu tím, màu đen dấu vết cùng vết sẹo, một chút rút đi, lộ ra phía dưới trắng nón da rẻ. Tần d ị ệ t cách không đưa tay tìm tòi, bàn tay đi vào hư không, từ trong hoàng cung nơi nào đó, lấy ra một bộ màu xanh quần áo, chụp vào m ũ i m ũ i của hắn trên người, mấy tức sau khi, được rồi, tần d ị ệ t chậm rãi thu hồi pháp lực, gật gật đầu nói, m ũ i m ũ i nàng nên chẳng mấy chốc sẽ tỉnh rồi, tần trấn thiên cùng cổ vận phượng nghe vậy, lúc này căng thẳng không ít, bước nhanh về phía trước tần d ị c cũng tới trước hai bước đứng ở một bên bắt đầu chờ đợi chỉ trong chốc lát sau khi uvg W, W, m thiếu nữ chậm rãi mở hai mắt ra nàng một đôi mắt linh động mà trong vắt giống như bầu trời đêm mẹ mụ mụ nàng một ánh mắt liền nhận ra cổ vận phượng trên khuôn mặt xinh xắn nhất thời hiện ra nụ cười theo bản năng liền muốn bò qua đi ngươi này đứa nhỏ ngốc cổ vận phượng vội vã vọt tới đưa nàng ôm lên kéo vào trong ngực ngươi hiện tại đã lớn hơn không thể trên đất bò tới bò lui thiếu nữ mở to mắt to có chút không rõ vì sao đại lớn hơn tần c h ấ n thiên thấy một màn này bất đắc d ĩ thở dài nói nàng cũng thật là cùng lúc vừa ra đời như thế Tần d ị ệ p khẽ mỉm cười, xem ra chúng ta tiếp đó, có khó khăn, cổ vận phượng ôm nàng, quay đầu lại chừng tần d ị ệ p cùng tần c h ấ n thiên một ánh mắt, hai người các ngươi đại lão ra, liền coi như biết thì nhìn, còn có ngươi, ngươi là nàng cha, không nên cho nàng lấy cái tên sao, tần c h ấ n thiên sờ sờ đầu, lúc trước, không phải cho nàng lấy ra sao, nếu là cậu bé, liền gọi tần d ị ệ p nếu là nữ hài liền gọi tần lam c h ú n g ta nhưng là đều đồng ý cổ vận phượng nghe vậy ngẩn ra lập tức chợt nói đúng ta nghĩ tới ta ở nơi nào địa phương vừa quái ở lại xứng sờ quá lâu ký ức đều có chút mơ hồ tần d ị ệ p thấy thế trong lòng căng thẳng lúc này cười an ủi ngày yên tâm chúng ta có nhiều thời gian để ngài trầm rãi hồi ức cổ vận phượng cùng tần c h ấ n thiên nghe vậy cũng nở nô cười đúng cuộc sống về sau còn dài lắm đại tần quốc bởi vì tần d ị c h một nhà đoàn tụ mẫu thân cùng muội muội trở về trong nước đại xá thiên h ạ chúc mừng ba ngày vô số bách tính vì thế hoan hô nhảy nhót mà tần c h ấ n thiên cùng cổ vận phượng thì lại bắt đầu rồi tỉ mỉ trẻ em giáo dục chương trình học tỉ mỉ chu đ á u nhiều năm như vậy tần lam thừa chịu quá nhiều đau khổ bọn họ hai vợ chồng người đều muốn tận lực bù đắp tần d ị c h cũng như thế rất nhanh thời gian ngay ở bình thản mà phong phú tháng ngày bên trong nhanh chóng trôi qua sau bảy ngày ngọc kinh hoàng đô một c á c h nào đó nơi trong đình viện đến, theo ta niệm, thiên địa sơn hà, nhật nguyệt tinh thần, đạo đại quang, khí thanh trọng, có tiếng viết, trong đình viện, cổ vận phượng chính nâng một q u y ể n sách, giáo dục tần lam đọc sách biết chữ, nàng giáo dục, chính là thương lan vực bên trong cơ sở giáo tài một trong thiên địa thư, địa vị cùng tần d ị c h kiếp trước tam tự kinh, thiên t ử văn gần như, tần lam ngồi nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn theo niệm tụng, thiên địa sơn hà, nhật nguyệt tinh thần, đạo đại quang, khí thanh trọc, nàng phát âm đọc từng chữ, vô cùng rõ ràng, trầm b ồ n g du dương, hoàn toàn không giống như là mới vừa biết chữ người, ngươi muội muội, nhỏ hơn ngươi thời điểm thông minh quá nhiều rồi, tần c h ấ n thiên nhìn tình cảnh này, không khỏi lòng sinh cảm khái, tần d ị c h nghe vậy, b i ể u môi, ta khi còn bé có như vậy bổn sao, ta làm sao không biết, hắn nhưng là mang theo ý ư ớ c cùng hệ thống, xuyên việt sống lại, dù cho trẻ em thời kỳ, bởi vì não bộ phát dục không trọn vẹn, ngơ ngơ ngắc ngắc chiếm đa số, nhưng cũng khẳng định không ngô ngốc chứ, h a h a tần c h ấ n thiên xem thường cười cợt, ta còn nhớ khi đó, ngươi kéo ở đúng quần bên trong, còn hiếu kỳ muốn bắt lên hướng về trong miệng nhét, ngừng ngừng dừng lại, tần d ị ệ c biến sắc, vội vã đình chỉ, phản bác, ta làm sao không nhớ rõ, có chuyện như vậy, lại nói, nàng đều mười bảy tuổi, thông minh một điểm không phải rất bình thường sao, tần lam lỗ tai hơi động, lúc này quay đầu lại, lớn tiếng nói, ta không có mười bảy tuổi, ta còn là một bảo bảo, ca ca, ngươi đều hai mươi tuổi, nên chính mình kết hôn sinh tiểu bảo bảo, tần d ị vạn vạn không nghĩ đến, hai mươi tuổi sau lần thứ nhất thúc hôn, càng đến từ hắn em gái của chính mình, ha ha ha, một bên tần c h ấ n thiên, cười ngửa tới ngửa lui, cổ vận phượng cũng dừng lại niệm tụng, quay đầu nhìn về phía tần dịp, dếu dếu nói, d ị c h nhi ngươi muội muội nói đúng a ngươi bây giờ đã hai mươi tuổi phong nhã hào hoa không nên cho chúng ta tìm cái con dâu sao ta cùng cha ngươi còn chuẩn bị ngóng trông ôm tôn t ử đây tần dịp nghiêm mặt liền nói ngay ta có bất tử cốt tuổi thọ có tới năm mươi bốn chấm nghìn năm ta chuẩn bị hai vạn năm sau lại cưới vợ sinh con ngươi dám Tần c h ấ n thiên lúc này giận dữ, lông mày xoay ngang, ngươi muốn hai vạn tuổi kết hôn, ta cùng mẹ ngươi không phải đều chết già, tần diệt b i ế u môi, ta thời gian hai năm, tu hành đến nay, ui cùng thánh già, vượt bên trong vô địch, lại cho ta hai vạn năm, để cho các ngươi nhị lão đến hưởng vĩnh thọ, lại có gì khó, tần c h ấ n thiên lúc này không có gì để nói, chỉ có thể cường điệu nói ngươi nếu dám hai vạn tuổi lại kết hôn ta liền đánh g ã y chân của ngươi tần lam lúc này ra sức vỗ tay lớn tiếng nói đánh đánh hắn tần dịp cười ha ha hơi chuyển động ý nghĩ một chút hai cái chân hóa thành màu thiên thanh lưu quang tản đi chống sống một mảnh hắn thong dong nói ngươi xem ta hiện tại đều không có chân đ á n h h k ô n g được địch Chương vương rồi. tiền giới kinh người di Ta dựa vào vô vạn nạp thần các sản. u i ê n t r này không phải chơi xấu sao. Tần dịch cười ha ha. Ta mã ơi. Một bên tần lam. Con mắt trợn to. Sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bịch. Ca ca chân biến mất rồi. Sau đó đi không được đường. Cổ vận phượng biếu môi, miệng nói, hắn hống ngươi chơi, hắn đây là pháp lực biến hóa, biến thành ra sao cũng có thể, có thật không, tần lam ngẩn ra, lập tức liền trở nên hưng phấn, vậy hắn có thể biến sang tháng lượng sao, ta muốn buổi tối ngủ ở trên mặt trăng. Cổ vận phượng nghe vậy, nhìn về phía tần d ị ệ p cười nói, nghe được ngươi lời của mụi mụi không có, còn không mau một chút, cho nàng biến cái mặt trăng đi ra. Tần d ị c h nghe vậy, thở dài, bất đắc dĩ nói, ta biết rồi, làm một trong nhà, tu vi cao nhất người, cũng thật là số khổ, cái gì cũng phải làm cho ta tới. những ngày qua, m u i m ũ i của hắn bằng vừa ra đời trẻ con, đối với hết thầy đều rất tò mò, nhìn thấy vân, đã nghĩ bay lên trời, Nằm trên đó, nghe nói h à i liền n h á o muốn đích thân đến xem cái gì gà vịt chó lợn, dây bò hưu đỏ, chỉ muốn dạy dỗ đến cái chữ này, liền muốn tự mình sợ một cái, cưới lên đi, tần dịch chỉ có thể cách không đi b ắ t cũng may hắn bây giờ, chính là đại năng thân, nói một tiếng thần thông hoàng đại, pháp lực vô biên, cũng xứng đáng, các loại yêu cầu đều có thể nghĩ biện pháp thỏa mãn nàng âm âm tần dịp hơi suy nghĩ cuồn cuộn pháp lực theo h ư không phun trào ngàn tỷ dặm vòng trời bên trong thiên t ư ợ n g nhất thời thay đổi nguyên bản vẫn là mặt trời chiều ngã về tây ánh chiều tà ánh nắng chiều trong nháy mắt biến thành tinh không ngân hà trăng lưới liềm đổi chiều bá lan ra ánh trăng trong sáng đương nhiên đây là pháp lực xây dựng cảnh tượng tuy rằng cũng là chân thực nhưng cũng không phải là thật sự thay đổi toàn bộ vực bên trong thiên tượng hắn tạm thời vẫn không có cái kia loại đại thần thông ngọc kinh trong thành vô số người ngẩng đầu lên xứng s ở nhìn đột nhiên biến hóa bầu trời đêm mắt choáng váng không ít người biết chuyện bất đắc dĩ lắc đầu nói lại tới nữa rồi vị này cũng thật là r ả n h háng Loại đại thần thông này, ở đại tần quốc bên trong, ngoại trừ đã sớm trở thành truyền thuyết cái kia một vị, còn có ai đây, rất bao nhiêu thiếu nữ, thì lại đối với này âm thầm ước ao. Nếu như chính mình, có thể có như thế một vị gần như không gì không làm được phu quân hoặc là ca ca, lại nên thật tốt. Bên trong hoàng cung, tần d ị c h đưa tay một chiêu. trong bầu trời đêm trăng lưới liềm liền buông xuống phàm trần, dáng lâm ở hoàng cung bên trên, lớn như núi cao, đây là hắn, một niệm bên dưới từ mặt hải nơi nào đó c h â u trên lục địa, bỗng dưng na di tới được chân chính hùng sơn, lấy pháp lực cải tạo đi ra mặt trăng, â m â m ầm. sau đó, toàn bộ hoàng cung vụt lên từ mặt đất, ở vô s ấ u người tiếng kinh hô bên trong, Thẳng tắp rơi vào như núi cao to lớn mặt trăng trên. Tần dịp mở ra tay. được rồi. lần này ngươi muốn ngủ ở trên mặt trăng bao lâu đều được. Tần lam nháy mắt một cái. vậy ta muốn ngủ ở trên thái dương có thể không. Tần dịp này. ngươi đừng được voi đòi tiên a. Tần lam phổi phít i miệng nhỏ. xoay người vui vẻ chạy đi. vậy ta đi ngủ. chờ nàng rời đi. cổ vận phượng liền nhìn về phía tần d ị ệ p cười hít mắt nói vừa nãy vi nương nói không phải là nói đùa ngươi thật không cân nhắc cho chúng ta tìm cái con dâu đúng vậy tần c h ấ n thiên nghe vậy lúc này nghĩa chính ngôn từ nói ta hẳn ngươi mười năm không trong vòng ba năm tìm cho ta cái con dâu trở về không phải vậy ta cùng mẹ ngươi liền tự mình cho ngươi chỉ nhận một c á c h lấy về nhà tần d ị ệ t lười biếng ngồi xuống mở miệng nói đừng chỉ nói ta t h ậ t ta đối với các ngươi chuyện năm đó vẫn rất tò mò mẹ ta tuy rằng thiên phú bình thường nhưng cũng là thánh nhân mạch hạ giới bây giờ là mới mười chín tuổi nhưng cũng là võ đạo tôn giả mà cha một mình ngươi chỉ là võ vương các ngươi là làm sao không đánh nhau thì không quen biết cuối cùng một khối rơi vào tuyệt cảnh cộng đồng nỗ lực chạy thoát t ầ n c h ấ n thiên nghe vậy lúc này đắc ý nói làm sao ngươi xem thường cha ngươi ta ta khi còn trẻ nhưng là vân châu để nhất mỹ nam tử mẹ ngươi đối với ta tự nhiên là nhất kiến trung tình lưu luyến sắc đẹp của ta mới biết phi cổ vận phượng nghe vậy đỏ mặt gắt một cái thật không biết xấu hổ tần c h ấ n thiên cười ha ha càng dương dương tự đắc tần d ị c h khẽ mỉm cười sự chú ý thành công rời đi kế hoạch thực hiện ngọc kinh hoàng thành đông cung bên trong từ biệt phụ thân sau khi tần d ị c h một thân một mình trở lại trong thư phòng thời gian bảy ngày cuối cùng cũng coi như có thời gian thu thập sửa sang một chút thu hoạch. Hắn ngồi ở bàn họp sau, ý nghĩ hơi động, liền tra xét từ bản thân không gian mang theo người đến, lấy Hắn bây giờ pháp lực, mở ra không gian mang theo người, có tới một triệu dặm to lớn, trang sơn lớp biển cũng là bình thường, có thể so với tầm thường võ đạo thánh giả, chỉ là, không cách nào cấu kết dưới t ầ n g lực lượng, liền không thể trưởng này xây dựng quy tắc, mở ra một thế giới nhỏ. giờ k h ắ c này, không gian mang theo người trung ương bộ phận, hầu như ship đầy các loại đồ vật, đầy đủ chiếm cứ chu vi mấy trăm dặm địa giới, con số nhiều nhất là nguyên tinh, khó có thể tính toán nguyên tinh, ship thành một tòa có tới ngàn trưởng cao ngọn núi, d ạ n g người rực rỡ, tỏa ra ánh sáng lung linh, U, V, G, W, W, M. Hắn thần niệm đảo qua, trong nháy mắt đến ra một cái cụ thể con số, một n g h n tám trăm bảy mươi hai ớt ba nghìn chín trăm sáu mươi năm vạn bảy trăm bảy trăm hai mươi chín viên, tiếp cận hai trăm tỷ nguyên tinh a, tần diệt trong lòng, không khỏi cảm khái vạn ngàn. những này thần vương, cũng thật là từng cái từng cái rào có đến mức nước đố đổ vách, thần vương đại năng, không có chỗ nào mà không phải là thánh tục thiên môn chân chính lãnh tụ ngũ đại thánh tục thất đại thiên môn mấy trăm ngàn năm tích lũy lượng lớn của cải tương đương một phần đều bị bọn họ bên người mang theo đương nhiên đầu to vẫn là ở các nhà bí khố trong kho báu dù vậy thần vương đại năng dòng dõi của cải cũng vượt xa bất kỳ một vị thần chủ thậm chí mười cái hai mươi thần chủ gộp lại cũng không sánh nổi một vị thần vương lúc trước vì chỉ là bảy c á c h ư ớ c nguyên tinh ta còn muốn đi hỏi người khác mượn lần này đánh kẻ giàu sổi có thể nói là một đêm phất nhanh tần dịp tâm tình không khỏi biến vô cùng tốt những này nguyên tinh cũng có thể lợi dụng chuyển hóa thành tam giai nạp tiền điểm đại đại phong phú hệ thống ngạc trống cho tới còn lại, các loại cao nhất, cấp cao linh bảo, thiên đan, còn có hàng đầu bí bảo, linh thảo bảo tài, kỳ chân dị bảo, các nhà thần công bí l ụ c các loại điển t ị c h những thứ đồ này gộp lại, giá trị khẳng định là vượt xa đơn thuần nguyên tinh, nhưng tạm thời không có cách nào ra tay, toàn bộ thánh vực, vô số năm tích lũy của cải, đã là của hắn rồi, chỉ cần cùng chu tiên sinh phân một phần thôi những thứ đồ này lại có thể bán cho ai đó chỉ có thể tạm thời tích góp lên đợi được ngày sau nghĩ biện pháp rời đi thương lan vực lại bán đi bằng không bán cho hệ thống cũng quá thiệt thòi ít nói muốn thiệt thòi đi mấy trăm tỷ nguyên tinh quả thực có thể khiến người ta thổ huyết tần d ị ệ t trong lòng cấp tốc thì có quyết định hệ thống Hắn ở trong lòng đọc thầm một tiếng, đem ta không gian mang theo người bên trong, sở hữu nguyên tinh, hối đoái thành nạp tiền điểm, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi hai, chương sáu trăm mười tiên đoán chân tướng, keng, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, trong nháy mắt vang lên, hối đoái đã hoàn thành, ký chủ tổng cộng thu được một n g h n tám trăm bảy mươi hai vạn tam giai nạp tiền điểm, ngạch c ố n g đã tự động đổi, tần d ị c h trong lòng rất là thỏa mãn, nhưng lập tức, hắn lại nghĩ tới điều gì, thở dài, ai, tuy rằng một đêm phất nhanh, nhưng còn chưa đủ ta tiêu dùng a. bây giờ, hắn đã là võ thần cửu trọng thiên, thần vương cảnh giới, bước kế tiếp, chính là muốn đột phá thánh giả, nhưng mà, chỉ là đột phá đến thánh giả t u vi, liền cần tám triệu tam giai nạp tiền điểm, mà thái hư xê di dưới một bộ chủ tu công pháp thái hư vạn hóa huyền tan chi môn, cần đầy đủ năm mươi triệu tam giai nạp tiền điểm, chư giới sinh diệt ma bàn quyền pháp lên cấp vạn đạo quy hư tịch diệt quyền pháp, cũng cần đầy đủ năm mươi triệu nạp tiền điểm, mà quý nhất vẫn là linh hồn giải phóng, võ thần cấp độ linh hồn giải phóng vẫn là trước sau như một hù dọa, cần đầy đủ tám mươi triệu tam giai nạp tiền điểm, chớ nói chi là, thành tựu thánh giả sau, chiến đấu chủ yếu đều dựa vào điều động h ư không giới tầng lực lượng, trước sở hữu thần thông, bí pháp, mạnh mẽ tăng lên tiêu tốn quá lớn, tất cả đều muốn một lần nữa thay đổi một lần, lại là một bút to lớn chi tiêu, cho tới cuối cùng thánh binh, thánh khí hàng ngũ, tần d ị c h đều chẳng muốn quên đi, trên người hắn quảng hàn thiên ý. thiên cơ côn lộn, làm bạn hắn lâu như vậy rồi, mới v ẹ n v ẹ n là cửa phẩm bảo khí mà thôi, liền linh bảo cũng không tính là, vì phòng ngừa lúc chiến đấu hư hao, hắn đã sớm không cần, lấy xuống thả ở không gian mang theo người bên trong, cũng coi như là cái vật kỷ niệm, hắn hôm nay, đối n g o ạ i vật yểu lại, là càng ngày càng nhỏ, như thế không rõ ràng tính toán, ta chỉ ít cần ba cái ư ớ c khoảng chừng, trái phải tam giai nạp tiền điểm, cũng chính là ba vạn cấp bốn nạp tiền điểm, mới có đầy đủ tiền vốn, lên cấp thánh g i ả chỉ là hai ngàn vạn tam giai, một phần mười cũng chưa tới, áp lực như nối a. hiện tại, chỉ có thể hy vọng chu tiên sinh bên kia, thu hoạch to lớn, Chia cắt thời điểm có thể đa phần một điểm nguyên tinh, tần dịch nghĩ như vậy, không khỏi liếc mắt một cái, một bên bị đem gác xó ba cái thánh binh, thiên lan đao, thương lưu k i ế m cùng màu tím lôi búa. trên thực tế, trận chiến này, thu hoạch lớn nhất, chỉ sợ là này ba cái thánh binh, nhưng bởi vì không có so sánh tiêu chuẩn, này ba cái thánh binh, Hắn liền rất khó nói có thể chỉ bao nhiêu tiền. Dù sao, Thương Lan Thánh giả, cũng chỉ là một tên phổ thông võ đạo thánh giả, luyện chế thánh binh phẩm chất s ở cũng bình thường. hơn nữa, vượt ngoại võ đạo văn minh phát triển, vượt xa Thương Lan vượt không biết bao nhiêu lần. mấy chục vạn năm trước, liền thánh giả như mây, đặt ở ngày hôm nay chỉ có thể càng nhiều, có khả năng, này ba cái thánh binh cầm vực ngoại cũng là vô giá bảo vật càng có khả năng chính là vực ngoại thánh giả đông đảo thánh binh thánh khí không đáng giá mấy trăm hơn một trăm tỷ nguyên tinh nói không chắc liền có thể mua một cái tần diệt nghĩ như vậy trong lòng dần dần trầm tính lại khổng lồ thần niệm tiếp tục quét ngang toàn bộ không gian từ những điển tịch kia bên trong Sưu tâm vật Hắn muốn, Hắn muốn, là bí lục, thương lan thánh già, lâm trung trước lưu lại bí lục, càng là liên quan với cái kia tiên đoán bộ phận. ngày đó, cổ thần thông đang nói lời nói, vẫn còn bên tai, cho thấy tiên đoán việc sau lưng, còn có càng to lớn hơn bí l ụ việc quan hệ Hắn cùng m u i muội của Hắn, Hắn là nhất định phải hiểu rõ, mà cổ thần thông Thành tựu cổ tộc tộc trưởng lại là thánh tôn chi chủ rất lớn khả năng sẽ đem loại này bí lục bên người mang theo hả vẹn vẹn mấy tức sau khi tần d ị ệ p vẻ mặt hơi động tìm tới trong thư phòng tần d ị ệ p thân xoay tay một cái trong tay bỗng dưng hiện lên một b ả n cổ lão đóng buộc chỉ thư tịch thư tịch trên không có tên tuổi nhưng hình thức cùng chất liệu cùng hắn ở thánh tôn sơn môn bí lục các bên trong nhìn thấy giống như đúc thơm để ta xem một chút tần d ị c h mở ra phong bì nhìn lướt qua lúc này liền vẻ mặt rung lên quả thật là thương lan thánh giả lưu lại bí lục hắn bình tĩnh lại tâm thần lật lên xem trong tay này bản bí lục bí lục trước nửa bộ phân ghi chép liên quan với thánh tôn sơn môn Thánh vực hồn châu, loại nhỏ thánh vực cánh cửa chờ chút, rất nhiều bí mật, mà phần sau bộ phận, rốt cuộc nhắc tới, tần d ị c h vẫn tâm tâm niệm niệm, liên quan với tiên đoán lai lịch thực sự. Hô, hắn hít thở sâu một hơi, ngừng thở, hết sức chăm chú từng câu từng chữ nhìn sang, chỉ chục lát sau, dĩ nhiên là như vậy, tần d ị c h để quyển sách trên tay xuống, trong mắt hiếm thấy lộ ra một tia khiếp sợ cùng mờ mịt. n à y bản bí lục bên trong, ghi chép một cái, kinh thiên động địa bí mật lớn, liên quan với hắn cùng m u i m u i của hắn tiên đoán, càng là ở thời đại thái cổ thời kỳ cuối, liền bắt đầu ở chân v ũ giới truyền lưu. cái gì là thời đại thái cổ, bí lục bên trong, thương lan thánh giả dùng một loại ngóng trông cùng sùng kính ngứ khí. ghi chép thời đại kia lưu truyền tới nay từng tí từng tí trong truyền thuyết ở vô cùng c ờ v i ễ n năm tháng trước đây chân vũ giới tiên đạo phồn thịnh vô cùng phát triển đến một loại sau đó người hoàn toàn khó có thể tưởng tượng cường thịnh trạng thái khi đó có thiên đình t ỏ a trấn cửa trọng thiên không bên trên thiên đế đục trấn vạn cổ khi đó chân vũ giới tên gọi vạn giới đến bái Toàn bộ thời đại thái cổ, bởi vì khoảng cách quá xa xưa, lại đã xảy ra nhiều lần lịch sử đứt gãy, chỉ có rất ít có liên quan ghi chép, lưu truyền tới nay, căn cứ truyền thuyết suy đoán, thời đại thái cổ, chỉ ít kéo dài trăm vạn năm trở lên. Sau đó, thái cổ thời kỳ cuối, thiên đế ngã xuống, chân v ũ giới bên trong, bởi vậy bảo phát khủng bố đại kiếp. rất nhiều ngôi sao đại nhật bàn trói mắt đại năng như sao vũ giống như ngã xuống đại k i ế p nguyên nhân cùng trải qua đã khó có thể tìm hiểu nhưng hậu quả chính là toàn bộ chân vũ giới gần như biến thành một vùng phế tích thiên địa quy tắc đều vì vậy mà thay đổi tiên đạo cũng không còn cách nào tu hành tựa hồ này một cách con đường lên trời liền như vậy đoạn tuyệt Thái cổ đại kiếp, đối với chân vũ giới tạo thành rất nhiều ác liệt hậu quả. Yêu tục, ma tay, hoang thú, hung thú, chờ chút, đều là thời đại kia lưu giữ lại kết quả. Sau khi kéo dài mấy chục ngàn năm thời đại viễn cổ, loài người đều sinh hoạt vô cùng thê thảm, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào một ít ngủ say tiên đạo đại năng, kéo dài hơi tàn, loài người đau xót cực khổ, Kéo dài mấy chục ngàn năm, mãi đến tận một đời vô thượng thiên kiêu, khai sáng võ đạo võ tổ đột nhiên xuất hiện, mới r ố t cuộc chung kết hắc ám thời đại viễn cổ, mà tại đây mấy chục ngàn năm bên trong, một đạo từ thời đại thái cổ thời kỳ cuối, thiên đế ngã xuống lúc tiên đoán, lặng lẽ truyền lưu ở loài người cao tầng bên trong, tiên đoán ngón giữa ra, thiên đế ở ngã xuống trước, đ ã tiên đoán được chân v ũ giới đại kiếp, bởi vậy, hắn cũng làm ra đối ứng với nhau bố trí. thời đại thái cổ, chân v ũ giới chia làm mười châu ba đảo, ba đảo chính là doanh châu, bồng lai, phương trượng, thiên đế ở tuổi già, triển khai vô thượng thần thông, đem ba đảo đều phân chia ra đi, cùng chỗ c h ố n g mới, triệt để ngăn cách lên, trong truyền thuyết, Hắn ở ba đảo bên trong, phân biệt lưu lại có thể xoay chuyển đại kiếp, phục hưng chân vũ giới đồ vật, phương trưởng trên đảo, lưu lại chính là truyền thừa của Hắn, bồng lai đảo trên, lưu lại chính là Hắn qua lại, mà cuối cùng doanh châu trên đảo, lưu lại nhưng là kinh người nhất đồ vật, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi hai, chương sáu trăm m ư ơ i một tất cả khởi nguyên, thiên đế ở doanh châu trên đảo lưu lại, là hắn tự mình, cũng chính là hắn bản nguyên tinh phách, thái cổ thời kỳ cối u truyền lưu mà ra tiên đoán bên trong, sáng tỏ vạch ra, vô số năm sau, thiên đế bản nguyên tinh phách, gặp giáng lâm thế gian, phân hóa ẩm dương, chính là đ ả n một nam một nữ, một nam một nữ này, nếu không là thân sinh huyên muội, chính là thiên định quyến lữ bên trong nam tử nhất định người mang bất tử cốt dường như thiên đế bình thường có thể đánh phá thiên địa hạn chế sống quá một c á c h lại một c á c h kỷ nguyên trường sinh bất tử mà nữ tử thì lại nhất định có hỗn đ ồ n tiên thể tuân theo thiên đế thể chất thiên phú vang dội cổ kim không tiền khoáng hậu tương lai không thể tưởng tượng thái cổ sau khi Mãi cho đến thương lan thánh già, hung hãn bước vào thâm tầng vết n ư ớ c không gian, liều mạng một lần, gần như có hơn mười vạn năm thời gian, n à y mười mấy vạn năm bên trong, rất nhiều đến từ thời đại trước, dựa vào ngủ say cầu sống sót tiên đạo đại năng, thậm chí sau đó tân q u ậ t khởi võ đạo đại năng, đều ở tận hết sức lực tìm kiếm trong truyền thuyết, do anh châu vực t â m tích, tìm kiếm cái kia tiên đoán bên trong một nam một nữ có là muốn nâng đỡ c h ợ giúp bọn họ phục hưng chân v ũ giới làm từ long chi thần càng nhiều nhưng là mang theo một số âm ý nghĩ muốn cướp đoạt thôn phệ do đó một bước lên trời kế thừa thiên đế chi danh hào nhất thống chân v ũ giới mà ở thái cổ đại kiếp sau khi chân vũ giới bị thương nặng, thập đại thiên châu phá nát, hóa thành rất nhiều biên giới, rất nhiều biên giới, đều là nơi vô chủ, vị trí không biết, chỉ có một ít bản địa, cùng tương đương thô lậu nguyên thủy tu luyện pháp môn, chẳng khác gì là xa là tân đại lục, võ tổ sau khi thời đại, là võ đạo phồn thịnh phát triển, thăm d o cùng phát hiện, chinh phục thời đại, rất nhiều tân biên giới đều là vào lúc đó bị thăm dò đến nhưng mà viến cổ sau khi mấy chục ngàn năm loài người cao tầm các đại năng nghinh đón chính là một lần lại một lần thất vọng bọn họ lục tục tìm tới mấy trăm tân biên giới nhưng đều không đúng doanh châu vực cũng không phải mặt khác phương trưởng bồng lai hai đào dù sao muốn phân rõ doanh châu phương trưởng cùng bồng lai, vô cùng đơn giản, bởi vì này hải ngoại ba đảo, từ lúc thái cổ thời kỳ cuối, liền bị tuổi già thiên đế, triển khai vô thượng thần thông, triệt để ngăn cách lên, dù cho nương theo thời gian trôi qua, thiên đế thần thông uy năng cũng sẽ từ từ suy giảm, nhưng có thiên đế thần thông bảo vệ, hải ngoại ba đảo gặp đại h i ế p ảnh hưởng trình độ, cũng phải nhẹ nhàng nhiều lắm, Bên trong, trọng yếu nhất, liền là căn bản quy tắc chưa từng biến động. Nói cách khác, hải ngoại ba đảo bên trong, vẫn cứ có thể tu luyện thái cổ tiên đạo, đồng thời rất khả năng, tồn tại lượng lớn tiên đạo tu sĩ, vì lẽ đó không khó tưởng tượng, mấy chục vạn năm trước, thương lan thánh g i ả cửu tử nhất sinh, lưu lạc xa l ạ biên giới, rơi vào trọng thương ngủ say, rốt cuộc tỉnh lại một khắc đó, hắn nghe được dưới đáy môn nhân để t ử báo cáo, trong lòng là c ỡ nào mừng như điên. Bởi vì, hắn tìm tới doanh châu vực, tồn tại tu sĩ liên minh, tồn tại cường thịnh tiên đạo văn minh, thậm chí còn đang dùng thời đại thái cổ thiên đế lịch lịch pháp tính toán thời đại, hải n g o ạ i ba đảo một trong doanh châu vực, cách kia trong truyền thuyết, thiên đế bản nguyên tinh phách gặp giáng lâm c h u y ể n sinh địa phương. Hắn cũng là thánh giả đại năng, cũng coi như cao tầng một thành viên, đối với thái cổ thời kỳ cuối tiên đoán, đương nhiên là rõ rõ ràng ràng. Bởi vậy, Hắn không tiếc mạnh mẽ quấy g i à y thiên cơ, bị biên giới lực lượng phản phệ, dẫn đến thương thi chuyển biến xấu cũng không còn cách nào khỏi hẳn, tuổi thọ giảm nhiều, cũng phải luyện chế có thể quan sát thiên cơ biến động bí bảo nhân vì là cơ duyên này quá to lớn dù cho chính hắn hay là chờ không đến ngày đó nhưng nếu là hắn hậu bối môn nhân môn sẽ có một ngày có thể được cơ duyên này không hẳn không thể tu luyện đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới nhịp chuyển thời gian sinh tử đem hắn phục sinh dù cho mãi cho đến chết Hắn đều giấu trong lòng hy vọng như thế, lưu lại công khai tiên đoán, mà này, chính là tất cả khởi nguyên, mãi đến tận mấy trăm ngàn năm sau, trong cổ tục, một cái tên là cổ vận phượng nữ, bởi vì không muốn bị cưỡng chế thông ra, ở một cái thần bí tên mập dưới sự giúp đỡ, lén lút xuyên qua giới m ộ n chạy ra thánh vực, sau đó, cùng hẻo lánh địa phương nhỏ nam t ử xa lạ nhất kiến trung tình, yêu nhau sắt tay, sinh ra một nam một nữ, chờ đợi mấy trăm ngàn năm thiên cơ bí bảo, rốt cuộc có đồng tính, đã kinh động trưởng quản bí bảo thứ ba mươi ba đại thánh tôn chi chủ, cổ thần thông, lúc này mới có mặt sau, một loạt sự tỉnh, thì ra là như vậy á. tần dịp thâm hô hút vài hơi, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, tất cả mỹ ẩm đều mở ra. phụ thân hắn có điều tầm thường võ vương. mẫu thân hắn cũng chỉ là thánh g i ả huyết t h ố n g nhưng vì sao có thể sinh ra hắn cùng mùi mùi của hắn một cách bất tử cốt một cách càng là hỗn độn tiên thể nguyên lai huyên mùi bọn họ là thái cổ thiên đế bản nguyên tinh p h á c h dáng lâm thế gian hóa sinh mà ra cùng cha mẹ huyết t h ố n g không có một chút nào quan hệ, đây là số mệnh an bài, mà chu tiên sinh nói tới, trăm vạn năm trước đột nhiên xuất hiện vô biên hải, triệt để ngăn cách thương lan vực, cũng là thiên đế tuổi già, triển khai thủ đoạn thông thiên, thiên đế chi thần thông, dù cho bị năm tháng dài đằng đắng làm hao mòn, lại há lại là thánh nhân có thể đột phá, thương lan thánh g i ả Mặc dù có thể lưu lại tinh chuẩn tiên đoán, đầu nguồn cũng là thiên đế ngã xuống, hỗn loạn thái cổ thời kỳ cuối, mà hắn vì là thương lan vực mang đến võ đạo, là bởi vì ngoại giới, thiên địa quy tắc đại biến, đã không có cách nào tu luyện tiên đạo, ta là thiên đế chuyển sinh, không, không thể, ta là xuyên việt tới, còn mang theo hệ thống đây, tần diệt trong lòng, ý nghĩ liên tục cuồn cuộn xem ra thiên đế hẳn là hoàn toàn chết đi chỉ để lại chính mình b ả n nguyên tinh phách đặt ở doanh châu vực bên trong liên quan với hắn thân thế lai lịch cùng thần bí tiên đoán chân tướng đã cơ bản mở ra nhưng này lại mang đến càng nhiều bí ẩn thái cổ thời kỳ cuối đạo này tiên đoán đầu nguồn đến tột cùng là cái gì thiên đế bản nguyên tinh phách, lại vì sao một mực ở thời đại này, dáng lâm hóa sinh, bây giờ chân v ũ giới, quá khứ mấy trăm ngàn năm, lại phát triển đến mức độ nào đây, còn có thần mí phương trưởng, bồng lai hai đ ả o mặt trên lại là loại gì tình hình, thiên đế lưu lại đồ vật, đã dáng thế sao, hô, tần dịp sâu sắc hít thở một hơi, đem trong đầu hỗn loạn ý nghĩ, hết mức đè xuống, những ngày bí ẩn, n g a y sau tóm lại có giải quyết thời điểm, hắn bây giờ, chỉ muốn làm bạn cố gắng người nhà của chính mình, lại quá mấy năm liền rời khỏi thương lan vực, tìm kiếm tu vi tiến thêm một bước cơ duyên. đương nhiên, việc cấp bách, hay là muốn xử lý thánh vực cùng hạ giới sự tình, quét sạc h đại chiến phần còn lại, thành lập tân cách cục, nghĩ đến đây, Tần dịch liền lấy ra đưa tin linh bảo, chuẩn bị cho chu tiên sinh phát đi đưa tin. bảy ngày trôi qua, cũng không biết chu tiên sinh làm thế nào rồi. rất nhanh, chu tiên sinh hồi phục liền đến, thánh vực sự tình, cơ bản đã xử lý xong, chờ ngươi tới lại cụ thể thương lượng. mặt khác, ngươi cậu cổ hy tưởng, mới vừa cũng tìm tới, ngươi tự mình tới xem một chút đi. Cậu đã tìm tới, tần d ị c h nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, cho chu tiên sinh trở về một đạo đưa tin, nói gọi chính mình rất nhanh sẽ trôi qua. Lập tức, hắn lại cho cha mẹ, thần niệm truyền âm một câu, liền xé sách không gian, lặng yên rời đi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi hai, chương sáu trăm mười hai thánh vực chi biến động, thương lan thánh vực, bảy ngày trước, thiên địa đại biến, sơn hà phá nát, nhật nguyệt hốn mang, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đầy đủ vượt qua bảy phần m ộ ư ơ i nhân khẩu, đều chết ở lần này đại kiếp bên dưới. đồng thời, bởi vì giới n ô phá nát, hạt nhân đại trận tàn t ả toàn bộ thánh vực nguyên khí đất trời, cũng bắt đầu lượng lớn trôi qua, toàn bộ thánh vực, bởi vậy tiếng kêu than dậy khắp trời đất, vô số người rơi vào kinh hoàng cùng hoảng sợ bên trong mà càng làm bọn hắn hơn cảm thấy bất an nhưng là đón lấy cử biến động lớn phục hưng hội quang minh chính đại xuất hiện các đại thánh tục thiên môn cái này tiếp theo cái kia bị diệt tục diệt môn lượng lớn trong ngày thường cao cao tại thượng thánh tục thiên môn thành viên trọng yếu võ thần đại năng cái này tiếp theo cái kia bị đánh chết ngã xuống toàn bộ thánh vực duy trì mấy trăm ngàn năm thể chế trực tiếp tan vỡ hỗn loạn một đoàn giờ k h ắ c này đông đ ỉ n h đảo bên trong một chỗ bí ẩm dưới nền đất trong mật thất ngọn đèn m ở nhạt ánh sáng chiếu d ọ i ra bàn tròn bên mười mấy bóng người mơ hồ bọn họ đều là đến từ đông đ ỉ n h đảo bên trong không giống gia tộc, tôn môn võ thần cường giả, lặng lẽ hội tụ ở một chỗ, trong bóng tối trao đổi thế cuộc, đang ngồi mọi người, thế lực phía sau, đều xem như là đông đình đạo bên trong, khá là mạnh mẽ, mọi người từng người bản thân tu vi, cũng có ít nhất võ thần tầng bốn hướng về trên, chư vị, đều nghe nói chứ, một tên già nua lão già tóc vàng, âm thanh trầm thấp, cực bắc đảo khí thiên môn, cũng đã bị diệt môn. đây là ngũ đại thánh tục, thất đại thiên môn bên trong. cuối cùng một nhà, đông đảo bóng người nghe vậy, đều là trầm m ặ t không nói gì. chao mày, ý niệm trong lòng cuồn cuộn liên tục, nương theo khí thiên môn diệt môn. trong ngày thường, đứng ở thánh vượt đỉnh điểm, truyền thừa cửa v i ễ n thánh tục, thiên môn, đã toàn bộ tuyên cáo diệt vong bọn họ những người này lại nên đi nơi nào những ngày gần đây thánh vực thế cuộc biến hóa quá nhanh trầm m ặ t một lúc sau đi một người đàn ông tuổi trung niên không nhìn được thở dài một tiếng ta là tận mắt đông đình trần thị bị diệt tổ mạch mạch cùng võ thần đại năng cơ hồ bị giết tuyệt c á c kia phục hưng hội thật không h ổ là cùng bọn họ có huyết h ả i thâm cừu động thủ lên không có một chút nào nương tay càng là cái kia chu thường tại thực lực mạnh mẽ quả thực khủng bố chỉ sợ so với trong truyền thuyết thần vương còn l ợ i hại hơn mấy phần thần vương một tên cô gái trẻ nghe vậy thử cười một tiếng đâu chỉ là thần vương cấp độ các đại thánh tục thiên môn các thần vương đều bị giết sạch liền thánh binh, thánh khí đều bị đoạt đi. c h ấ n áp, ta có một vị bạn thân ở t r ố n k h u y phòng, mấy ngày trước cho ta đưa tin, nói là nàng vừa vặn mắt thấy chu thường tại, mang theo phục hưng hội người, giết tới thanh dương chu t h ị một màn, nói, nàng dừng một chút, mấy lòng vẫn còn sợ hãi nói, vừa bắt đầu, thanh dương chu t h ị căn bản không muốn tin tưởng, chính mình thần vương lão tổ chết rồi, vẫn muốn nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. kết quả, cái kia chu thường tại liền móc ra thanh dương chu t h ị trấn tục thánh khí. thanh dương chu t h ị tại chỗ liền tan vỡ, vô s ố người tuyệt vọng hoảng sợ bên dưới, đều lựa chọn tự sát, chỉ lo chịu đựng phục hưng hội răn vặt. theo ta thấy, cái kia chu thường tại, quá nửa là thành tựu thánh g i ả Bằng không nào có quy năng cỡ này, tên k i a lão già tóc vàng, nghe vậy trần trờ nói, nên không phải hắn chứ, ta mơ hồ nghe được một ít lời đồn đãi, nói là tuyệt diệt thánh tục, thiên môn thần vương đại năng, có người khác. hơn nữa, tựa hồ cùng trước, trong bóng tối truyền lưu thánh tổ tiên đoán, có quan hệ, trận chiến ngày đó, tuy rằng chủ yếu là thần vương đại năng, Thánh binh thánh khí mức độ chiến đấu, ui có thể hơi một tí hủy thiên diệt địa, tầm thường thần chủ đều không có bàng quan tư cách, nhưng thánh vực không gian vững chắc, luôn có chút gặp may đúng dịp người chứng kiến, không có bị dư âm giết chết, mới gặp có một ít mơ hồ chi tiết nhỏ, lưu truyền đến, này ai có thể rõ ràng, một tên môi hồng sang trắng nam đồng, thở dài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ưu sầu, các ngươi nói, chúng ta bây giờ nên làm gì, cái kia phục hưng hội, căn cứ thần chủ môn truyền ra tin tức, nhưng là thời đại viễn cổ thương lan vực chân chính chủ nhân, bọn họ tu luyện chính là tiên đạo, chúng ta những ngày tu luyện võ đạo, chẳng phải là thành cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt bình thường, chuyện này, một tên võ thần đại năng, Chân chờ mở miệng nói, nên không đến nỗi chứ, bây giờ vực bên trong, bất luận thánh vực vẫn là hạ giới, võ đạo đều là tuyệt đối chủ lưu, dù cho bây giờ, phục hưng hội trở mình, tuyệt diệt thánh tục, thiên môn, đánh vỡ thánh tôn g thể chế, nhưng tổng không đến nỗi, muốn tiêu diệt tuyệt chúng sinh chứ, bọn họ muốn phổ biến tiên đạo, đều cũng đến từ từ đi, chỉ cần chúng ta đúng lúc nương nhờ vào, thấy rõ thế cuộc, đều là có cơ hội tiếp tục sống sót. h ừ, một người khác võ thần cường g i ả h ừ lạnh một tiếng, không hẳn. những ngày gần đây, bị diệt tuyệt có thể không riêng là thánh tục, thiên môn, hai mươi bốn đạo người trưởng khống thế lực, cũng bị tuyệt diệt không ít, còn có v u hải đạo lạc r a muôn phương đạo chu r a như vậy, làm cỏ đầu tường, cả t ộ c đầu hàng, phục hưng hội, trung quy là tiên đạo tu sĩ, ta chờ đều là võ thần đại năng, e sợ hạ chàng khó nói, cái kia tuổi thanh xuân nữ t ử hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ta xem không nhất định, hai mươi bốn đạo bên trong, những người bị diệt môn thế lực, đều là thánh t ộ c thiên môn quan hệ chặt chẽ, hoặc là liền dứt khoát là chi nhánh cho tới u hải đ ả o lạc r a muôn phương đ ả o chu r a trông chừng mà hàng e sợ không phải cỏ đầu tường đơn giản như vậy quá nửa là phục hưng hội án từ hàng ngũ lão giả tóc vàng nghe vậy gật đầu đồng ý nói nói rất có lý ngươi xem đông đình trần t h ị tuy rằng thượng tầng bị giết tuyệt nhưng tầm thường tộc nhân cũng chỉ là bị phân phát, lưu vong, vẫn chưa đuổi tận giết tuyệt. Nay liền giải thích, phục hưng hội cũng không phải một lòng giết chóc, không nói lý tà ma hàng ngũ. chúng ta cùng phục hưng hội, vừa không có c ử u chỉ cần chân tâm nương nhờ vào, hơn nửa vẫn là có thể đổi lấy một con đường sống, một tên võ thần nghe vậy. Lúc này phản bác, e sợ không có đơn giản như vậy. Ta nghe nói, phục hưng hội ở hạ giới sức mạnh rất lớn, hoàn toàn có thể lập ra tân quy tắc, thống chỉ vực bên trong, không dùng được, không cần chúng ta, nếu không dùng được, không cần, vậy chúng ta hạ tràng e sợ đáng lo, một tên dâu q u a i nón đại hán, nghe vậy cao mày nói, ngươi này thuần túy là phỏng đoán, làm sao ngươi biết, cái kia phục hưng hội chu thường tại, Là nghĩ như thế nào đây, lại nói, ngay sau đó, một đám người liền chia làm vài c á c h phe phái, r ồ n dập mỗi người phát biểu ý kiến của mình, từ hiện hữu thế cuộc biến động xuất phát, chỉ là trong lời nói, nhiều là lo âu và m ở mịt, đối với tương lai vô cùng thấp thỏm, cuồn cuồn đại thế như nước thủy triều, bọn họ những người này, thậm chí càng mạnh hơn người trưởng khống thế lực, Thần chủ đại năng, đối mặt như vậy đại thế, cũng chỉ có thể nước chảy mèo trôi, không có chống cự sức mạnh, bất luận bọn họ có thừa nhận hay không, nương theo thánh tục, thiên môn diệt vong, phục hưng hội trưởng chế thánh vực, thương lan vực quá khứ mấy trăm ngàn năm có từ lâu quy tắc, dĩ nhiên đổ nát, sau đó, nghênh tiếp toàn bộ thương lan vực, nhất định là tân cách cục, Trật tự mới, cũng là thời đại mới, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi hai, chương sáu trăm mười ba cổ hy tưởng, các ngươi nói, hiện ở bên ngoài thế nào rồi, không rõ ràng a, mấy ngày trước trận đó động đất, suýt chút nữa liền đem chúng ta chôn sống, ngoại giới e sợ đều long trời lở đất, không sai, thánh vực mấy trăm ngàn năm lịch sử bên trong, Chưa bao giờ từng xảy ra động đất ai hy vọng lần này chúng ta còn có thể tiếp tục sống lại thấy ánh mặt trời rất nhiều quần áo lam lũ hơi có chút tiêu t ụ i t h ở mỏ t ụ tập ở một cái chật hẹp hầm ngầm bên trong nhỏ giọng giao lưu hầm ngầm bên trong có chút phát sáng tàng đá cung cấp tối tăm tia sáng nhìn kỹ lại bọn họ mặc dù là t h ở mỏ nhưng mỗi người tướng mạo hào hoa phú quý vâng trán lộ ra trầm mùn mơ hồ có thể nhìn ra ngày xưa bất phàm phong thái những người này đều là hắc lao hang mỏ khoáng nô hắc lao hang mỏ ở vào ba mươi sáu đạo một trong hàm sơn đạo bên trong địa điểm vị trí là tuyệt mật toàn bộ hang mỏ chỉ có mấy trăm người la hét đào móc cũng chỉ là vô cùng tầm thường q u ặ n g huyền thiết nhưng những mỏ ngô này thân phận nhưng rất không bình thường bọn họ đều là mỗi cái thánh tục thiên môn dòng chính thành viên trọng yếu có thậm chí là tổ mạc thành viên t r ư ờ n g môn nhất hệ đệ tử thân phận cao quý vô cùng chỉ là phạm vào sai lầm lớn hoặc là đắc tội rồi cao tầm bị phế trừ tu vi đi đ ầ y tới đây nguyên nhân chính là bọn họ thân phận không bình thường vì lẽ đó nơi này người trông coi môn đối với bọn họ cũng phi thường khách khí rất nhiều yêu cầu đều sẽ tận lực thỏa mãn dù sao có rất nhiều đã từng khoáng ngô đợi được thời cơ đến vận khí chuyển biến tốt liền sẽ bị đặc xá sau đó tiếp đi ra ngoài khôi phục địa vị cùng tu vi một lần nữa trở thành cao cao tại thượng đại nhân vật. đại nhân vật, vĩnh viễn là đại nhân vật. hay là, bọn họ sẽ không nhớ tới gặp rủi ro lúc người khác đối với hắn ăn tình. nhưng nhất định sẽ nhớ tới người khác đối với hắn làm khó dễ. áp ý. đương nhiên, trong này cũng có ngoại lệ, có như vậy m ư ờ i mấy cái, đắc tội người quá lời hại. vĩnh viễn cũng không có cơ hội bị đặc xá. Thường thường chính là đông đảo khoáng nô tùy ý ức hiếp, xì nhục đối tượng, dù cho chỉ có mấy trăm người khoáng nô, cũng sẽ kết m è kết đ ả n g phân chia đẳng cấp, mà cái đám này không có cơ hội bị đặc xá người, tự nhiên là toàn bộ khoáng nô quần thể bên trong, địa vị thấp nhất loại kia, cổ vi tưởng, chính là người như vậy, hắn đắc tội, nhưng là cổ tộc thần vương lão tổ, tự nhiên không thể, có bị đặc xá một ngày như vậy. giờ k h ắ c này, hắn râu ria sồm sàm, trầm mặt không nói gì, ngồi x ế p bằng ở chật hẹp hầm ngầm bên trong góc, cùng hai người khác nhét chung một chỗ, hắn khắp toàn thân, chỉ ăn mặc một cái quần lót, hầu như không còn hoàn hảo d a rẻ, đâu đâu cũng có hố động, chỗ hồng, máu thịt me bét, có chút thậm chí có thể nhìn thấy b ạ c h cốt cả người xem ra khá là thê thảm khí tức cực kỳ suy hếu vương ca chính đang trò chuyện bên trong một tin sâu ria nam nhân đột nhiên mở miệng nói ta có chút đói bụng tính toán thời điểm chúng ta cũng gần như nên cùng ăn chứ nói đến cùng ăn hắn còn theo bản năng liếm môi một cái Kha kha kha, một đám người, lúc này đều nở nụ cười, trong mắt lói một loại nào đó không tên hào quang, ba người c á t ngươi, bị gọi là vương ca nam nhân, quay đầu nhìn về phía bên trong góc, nhét chung một chỗ ba người, tùy ý nói, ai đi ra, lời còn chưa dứt, cổ vi tưởng bên cạnh hai người, theo bản năng thân thể co r ụ t lại, cả người run, trong mắt lóe ra e ngại vẻ, ầm ầm giấu đi một tia khắc cốt cừu hận, ây, cổ v y t ư ợ n g chầm mặt một chút, hít sâu một hơi, nỗ lực gắng gượng thân thể, c h ầ m d ã i đứng dậy, ta đến đây đi, hắn trung quy bị phế trừ t u vi không lâu, trong cơ thể tinh nguyên khí huyết còn có thể còn sót lại một ít, nếu là đổi thành bên cạnh hai người kia, e sợ lần này qua đi, liền cách cái chết không xa chứ. t h i n h ự t bên cạnh hắn hai người, môi đóng mở một hồi, nhưng trung quy không có lại mở miệng, chỉ là gắt gao nắm chặt nắm đấm, gân xanh c h á n ra. rất tốt, vương ca thỏa mãn gật gù. xem ra, tiểu tử ngươi vẫn là rất thức thời mà, bọn họ đám người kia, đều rất sớm bị phế trừ tu vi, không có tu vi chống đỡ, không có nguyên khí tầm bổ, siêu phàm thoát tục thân thể cũng sẽ rất nhanh thoái hóa, liền ngay cả tuổi thọ đều sẽ từ từ suy giảm, rất nhiều phương diện đều sẽ trở nên cùng phàm nhân bình thường, bởi vậy, cần ăn uống, bằng không liền sẽ chết đói, có thể bảy ngày trước, bọn họ liền bị vây ở dưới nền đất bên dưới, món đồ gì đều không có, từ đâu tới đồ ăn, không có ăn, lại không muốn chết, vậy chỉ có thuận lý thành c h ư ơ n g một con đường có thể đi. liền, bao quát cổ h i tượng ở bên trong, may mắn chạy thoát tầng dưới chót ba người, liền thành đám người kia lợn thịt, mỗi ngày cung cấp máu thịt t ầ m bổ bọn họ, loại này đóng kín tuyệt cảnh, nguyên thủy tội ác chỉ có thể càng càng dỡ, ây, cổ h i tượng trầm mặc, gian nan na động bước chân, tiến đến trong đám người, vương ca sờ tay vào ngực, rút ra một thanh sắc bén dao, đánh giá cả người máu thịt me bét cổ ghi tượng, tựa hồ đang chọn, muốn từ đâu dưới đao tốt hơn, bên ngoài long trời lở đất, chúng ta còn không biết, muốn bị nhốt lại bao lâu, lại tiếp tục như thế, một ngày một bữa đều không chịu được nữa, sau đó đều muốn tiết kiệm ăn, hắn vừa nói, một bên d ơ đao lên tử, tựa hồ đã tuyển chọn lại đao vị trí cổ khi tưởng theo bản năng thân thể run lên hô hấp trở nên ồ ồ nhận mệnh bình thường nhắm hai mắt lại hắn còn không muốn chết hắn còn muốn gặp lại được hắn em gái hắn cái kia không thấy mặt cháu ngoại cháu gái hắn chỉ có thể tạm thời nhẫn nại tìm cơ hội vạn nhất không có cơ hội đến thời khắc sống còn cái kia cũng chỉ có liều mạng một lần mà thôi mà đang lúc này ầm ầm đất s u n g núi chuyển bên trong một tiếng nổ vang nổ vang đem tất cả mọi người đều chấn động rồi một c á c h đường h ầ m to lớn đánh xuyên mấy chục dặm địa lục để ngoài giới yếu ớt tia sáng chiếu vào một đạo khí tức mạnh mẽ cả người lập lò m à u xanh linh quang bóng người chậm rãi từ trong đường nối bay xuống mà xuống chuyện này mọi người tại đây nhất thời nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn người đến trong mắt hiện lên một chút hy vọng rốt cuộc có người có thể được cứu trợ trong lòng bọn họ cũng thực sự là không thể chờ đợi được nữa muốn biết n g o ạ i giới đến tột cùng phát sinh cái gì cuối cùng cũng coi như tìm tới người người đến là cái khuôn mặt tuấn tú thiếu niên nhìn lướt qua mọi người nhàn nhạt nói ai là cổ hy tưởng giữa trường mọi người theo bản năng đưa mắt nhìn về phía cổ hy tưởng đại thể người âm thầm nhíu mày này dáng lâm người đến tột cùng là c á c h nào một nhà làm sao sẽ trước tiên tìm cổ hy tưởng không phải đồn đại hắn đắc tội rồi cổ tộc chi chủ đã sớm không thể bị đặc xá mà ra sao ngươi là cổ vi t ư ợ n g là ta. cổ vi t ư ợ n g nhìn phía thiếu niên, gật gù. người này xuất hiện, trung quy là c á c h biến số, dù cho mang đến cuộc diện lại không được, cũng hầu như so với hiện tại cường chứ. ngươi, làm sao, thiếu niên nhìn cả người máu thịt me bét cổ vi t ư ợ n g đang muốn đã thấy ra dò hỏi, đột nhiên thoáng nhìn một bên sắc mặt của mọi người, còn có vương ca đao trong tay tử, trong lòng nhất thời hiểu rõ, h ừ hắn trong mắt lóe ra vẻ chán g h é t h ừ lạnh một tiếng, thánh tục, thiên môn người, cũng thật là cải không được sặc cướp g i ã thú tập tính, như vậy làm người buồn nôn, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi hai, chương sáu trăm mười bốn ta cùng bọn họ, không có quan hệ, nghe thấy gã thiếu niên này lời nói, chập hẹp hầm ngầm bên trong mọi người đều có chút lung túng không thôi dù sao ở tuyệt cảnh bên dưới ăn thịt người xác thực không là cái gì hào quang sự truyền sau khi đi ra ngoài cũng sẽ để bọn họ á c danh truyền xa nhưng cùng lúc trong lòng bọn họ còn có một tia tức giận cái gì gọi là thánh tục thiên môn người cải không được giặc cướp g i á thú tập tính Chẳng lẽ, trước mắt thiếu niên này, không phải thánh tục, thiên môn người, liền một điểm quy củ cũng không hiểu, thật sự đem bọn hắn, xem là tầm thường khoáng n ô được rồi, thiếu niên nhìn về phía cổ hy t ư ợ n g đạo, ngươi đi theo ta đi, chu tiên sinh, còn ở phía trên tự mình chờ ngươi đấy, nói, hắn liền liền muốn thôi thúc pháp lực, mang theo cổ hy t ư ợ n g rời đi, chờ đắt, thiếu niên động tác, để vương ca đầu tiên là xem há hốc mồm, lập tức liền sốt ruột, vội vã h ô vậy chúc ta đây, ngươi không thể thả chúc ta mặt kể a, đúng vậy, còn lại mọi người, giờ khắc này cũng là theo c á i kia vương ca, r ồ n dập mở miệng kêu ầm lên, dựa vào cái gì, chỉ cứu ra hắn một cái, chúc ta nhiều như vậy người đâu, luận địa vị đều cao hơn hắn n g ư ơ i thiếu niên này đến cùng là c á c h nào một nhà người như thế không hiểu quy củ các ngươi thiếu niên dừng lại động tác lạnh lạnh nhìn mọi người một ánh mắt cổ vi tưởng chính là tần d ị c h đại nhân cậu là chu tiên sinh chỉ mặt gọi tên muốn cứu ra đại nhân vật đến cho các ngươi các ngươi lại là món đồ gì các ngươi có điều đều là thánh tục thiên môn thành viên trọng yếu chó lợn thứ tầm thường luận tội nên chết mọi người nghe vậy lúc n a y sắc mặt đại biến thánh tục thiên môn thành viên trọng yếu luận tội nên chết còn có cái gì tần diệt đại nhân chu tiên sinh những này xa là danh từ càng làm cho trong lòng bọn họ nổi lên mãnh liệt bất an ngoại giới đến tột cùng xảy ra biến cố gì ngươi lời này là có ý gì vương ca sắc mặt chìm xuống từng chữ từng chữ mở miệng nói chúng ta nơi này không ít người đều là bị các đại thánh tục thiên môn thần chủ thậm chí thần vương đại năng tự mình hạ lệnh giam giữ ở đây ngươi có tư cách gì quyết định sinh tử của chúng ta ngươi đến tột cùng là ba mươi sáu đạo bên trong người nào gia tục, tông môn người, ai đưa cho ngươi quyền lực này cùng lá gan, thiếu niên nghe vậy, thương hải nhìn bọn họ một ánh mắt, ung dung thong thả mở miệng nói, thánh tục, thiên môn, thần chủ, thần vương, buồn cười đến cực điểm, xem ra các ngươi, biến cấu ngày liền bị vây ở chỗ này, còn không biết ngoại giới biến cố, nói, hắn khôn mặt nghiêm lại, dùng một loại sùng kính cùng nghiêm túc giọng nói lúc này giờ k h ắ c này thương lan vực bên trong đã không có thánh tục cùng thiên môn thánh vực sở hữu thần vương đại năng đã bị tần diệt đại nhân toàn bộ chu diệt các đại thánh binh thánh khí cũng cùng nhau bị trấn áp lại ngũ đại thánh tục thương nguyên đạo cổ tục đông đình trần t h ị mạc hà đông phương t h ị thanh dương chu t h ị hàm sơn lưu t h ị còn có thất đại thiên môn thông thiên môn tuyệt thiên môn khí thiên môn chờ chút cũng đã bị ta phục hưng hội hết mức diệt môn cao tầng hạt nhân chu diệt hầu như không còn cái gì lời vừa nói ra sắc mặt của mọi người lúc này kịch liệt biến động trắng bệt một mảnh phục hưng hội lấy bọn họ đã từng địa vị hay là không biết chu thường tại nhưng không thể chưa từng nghe nói phục hưng hội vậy cũng là viễn cổ tiên đạo lưu lại thánh vực kẻ địch lớn nhất chẳng lẽ chẳng lẽ hiện tại thánh vực cũng đã bị phục hưng hội chiếm lính không thể đây tuyệt đối không thể vương ca khuôn mặt vặn vẹo gần như điên cuồng giống như gào thép nói ngươi nói láo thần vương đại năng đó là gì chờ thần thông thánh tổ lưu lại thánh binh thánh khí càng là quy năng vô cùng ngươi căn bản tưởng tượng không được chỉ bằng các ngươi phục hưng hội còn có thể giết sạch thần vương đại năng c h ấ n áp thánh binh thánh khí đem các đại thánh tộc thiên môn diệt môn ngươi ở theo ta đùa gì thế thiếu niên liếc hắn một cái c h à o phúng giống như mở miệng nói Bằng vào ta phục hưng hội, xác thực sức không đạt đến. l à m sao, các ngươi chọc phải người không nên chọc, thánh binh thánh khí, ta chưa từng thấy, không tưởng tượng ra được cụ thể uy năng. nhưng tần diệt đại nhân thần thông pháp lực, cũng không phải các ngươi có thể tưởng tượng, liền toàn bộ thánh vực, đều bị tần diệt đại nhân suýt chút nữa oanh thành nát bét, chỉ là một ít thần vương đại năng, Thánh binh thánh khí cũng muốn chống đối tần diệt đại nhân thánh giả oai cái gì vương ca cả người đã ngây người như phóng liền nói đều không nói ra được nửa câu chẳng lẽ nói bảy ngày trước trận đó kinh thiên đồng địa biến cố làm cho cả thánh vực đều b ạ o phát động đất là một người ở oanh ích thánh vực cho tới người còn lại thì lại thân thể run rẩy trong lòng dâng lên sợ hãi v ô ngần cùng kinh hoàng nếu như nếu như người này nói chính là thật sự được rồi thiếu niên đã chẳng muốn lại nhìn bọn họ quay đầu lại nhìn cổ phi t ư ợ n g một ánh mắt chăm chú hỏi trong đám người này có thể có bằng hữu của ngươi như không có ta liền muốn đồng thủ đem bọn họ hết mức xếp sạc h rồi cổ phi t ư ợ n g nghe vậy c h ầ m rãi gật đầu, chỉ chỉ trong góc, xứng s ở chủ cách kia hai tên khoáng n ô hai người này, là bằng hữu của ta, được thiếu niên gật gù, đạo, n g à i yên tâm, n g à i chính là tần diệt đại nhân cậu, địa vị cao quý, bây giờ, thánh tục, thiên môn đã tất cả diệt vong, bọn họ nếu là bằng hữu của ngài, phải nhận được đặc xá, an hưởng tuổi già, nói, Hắn giơ tay lên, trong mắt lóe ra một tia lãnh khúc ánh sáng lộng lẫy, cho tới những người còn lại. vậy thì cùng nhau đi chết được rồi. không được. mắt thấy, Hắn thật muốn đồng thủ. một đám khoáng ngô nhất thời giật mình tỉnh lại. cổ h u y ê n không, cổ ra. vương ca trong lòng run rẩy, dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu. hướng về trên mặt chính mình phiến lòng bàn tay, kêu rên nói, ta là súc sinh, ta là con hoang, ta chó lợn không bằng a, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, ngàn vạn muốn kéo ta một cái, ta ngày sau nhất định, người còn lại, cũng là hoảng sợ cả người run, vội vã quỳ xuống, g i ậ p đầu như đào tỏi, trong miệng kêu to nói, cổ ra, tha m ạ n g a, đúng vậy, ngài đã quên chúc ta trước, vẫn là bằng hữu a. cổ ra, hai mươi lăm năm trước, ta còn đi qua cổ tục, lúc đó bái phòng qua ngài a. cổ ra, ta còn đưa quá các ngươi huyên mùi lễ vật đâu. cổ ra, thiếu niên thấy thế, nhíu nhíu mày, nhìn cổ hy t ư ợ n g tựa hồ đang chờ hắn tỏ thái độ, cổ hy t ư ợ n g mặt không hề cảm xúc, xem cũng không thấy đám người kia một ánh mắt nhàn nhạt nói ta cùng bọn họ không có quan hệ rõ ràng thiếu niên lúc này gật đầu tát đè xuống không a từng tiếng h o ả n g sợ kêu rên g à o thét im b ặ t đi mười mấy tên khoáng n ô lúc này cốt nhục thành bùn hóa thành nát bánh đi thôi thiếu niên phất tay áo vung lên cuồn cuộn pháp lực phun trào, đem cổ hy tưởng ba người bao vây lấy, phi đột mà lên, trong thời gian ngắn, dọc theo đường nối rời đi, mất tung ảnh, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi hai, chương sáu trăm m ư ơ i năm gặp mặt, thánh vực, hàm sơn đạo, ầm, tư không mở rộng, một bộ b c h tần d ị phi đột mà ra, mặc áo gấm hoa phục chu tiên sinh, liền đứng ở một chỗ ngọn núi đỉnh, phía sau theo vài tên, vẻ mặt cực chính cần phục hưng hội thành viên. ngọn núi phía dưới, có một đạo rõ ràng cửa động, chu tiên sinh, tần d ị c h phi đ ồ n đến sơn đỉnh núi, hỏi thăm một chút, ngươi đến rồi, chu tiên sinh khẽ mỉm cười, gật đầu đáp lại, ta, tần d ị c h chính muốn nói chuyện, đột nhiên chú ý tới chu tiên sinh phía sau, những người kia bên trong một đạo bóng người quen thuộc, không khỏi lấy làm kinh hãi. Bạch nam thần chủ, lạc lê phùng, hắn, hắn nương nhờ vào phục hưng hội, chu tiên sinh khẽ mỉm cười, cũng không trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía lạc lê phùng. Lê gặp, chính ngươi tới nói đi, vâng, sư tôn, lạc lê phùng cung kính thi lễ, sau đó hướng về phía tần d ị c h cười cợt. nói, ta cũng không phải là nương nhờ vào phục hưng hội, mà là từ đầu đến cuối, chính là phục hưng hội thành viên, sư tôn học cứu thiên nhân, tinh thông viến cổ tu sĩ liên minh bên trong, năm đại tiên môn, mấy chục đại tôn môn, sở hữu thần công bí pháp, ta tuân theo, chính là năm đại tiên môn một trong, bổ thiên tôn tuyệt học hóa thiên tạo mệnh huyền tôn, g dựa vào môn này kỳ công, ta ở sư tôn dưới sự giúp đỡ, lặng yên ẩn núp tiến vào thánh vực, từ thời đại thiếu miên lên, liền bám thân ở lạc lê phùng trên người, khác tạo mệnh cách, trong bóng tối khống chế hắn sở hữu hành động, tần d ị c h nghe vậy, nhất thời mừng t ỉ n h thì ra là như vậy, lúc này, hắn mới hậu chi hậu giác cảm khái một tiếng, nói như vậy, Năm đó ngươi đem con gái ngươi lạc linh tịch, đặt ở đại tấn quốc bên trong, cũng không phải ngẫu nhiên, đúng thế, lạc lê phùng gật gù, mở miệng nói, n à y đều là sư tôn sắp x í p vì ngày sau ngươi tiến vào thánh vực lúc, có thể có đường có thể theo, nói, hắn cẩn thận nhìn chu tiên sinh một ánh mắt, mới thấp giọng bổ sung một câu, bao quát mặt hải đại thanh quốc la chấn ở bên trong, tương tự manh mối, sư tôn tổng cộng b à y xuống năm nơi, làm sao một điều cuối cùng đều không dùng trên, chu tiên sinh nghe vậy, không khỏi có chút lung túng sờ sờ mũi, cái này, kế hoạch đều là không có thay đổi nhanh mà, còn nữa nói, chuẩn bị thêm một ít tổng sẽ không sai, phòng ngừa chu đáo, lần trước từ h ủ y trận pháp, không hay dùng lên sao, tần d ị c h nghe vậy, Lúc này cười nói, vâng, phòng ngựa chu đáu, bất cứ lúc nào đều sẽ không sai. Lúc này, ngọn núi dưới đáy c á c h kia một con đường trên, bay lên một đạo màu xanh đột quang, hạ xuống ở đỉnh điểm trên, đột quang tiêu tan, lộ ra bên trong bốn bóng người, chu tiên sinh, thanh tú thiếu niên, hướng về phía chu tiên sinh cuối người hành lễ, mở miệng nói, người đã cứu ra, còn lại tội đồ đều đã đền tội nói hắn lại chú ý tới tần dịch nhất thời vẻ mặt rung lên lộ ra một tia vẻ sùng kính kính cần nói nhìn thấy tần dịch đại nhân uvk quờ quờ mờ tần dịch nhìn lướt qua ánh mắt nhất thời hình ảnh ngắt quáng ở một cái mặt bàng cùng mẫu thân hắn giống nhau đến bảy phần trên thân nam nhân ngươi là ta cậu Cổ v y tưởng, cổ v y tưởng nhìn về phía tần dịch, vẻ mặt có chút trần trờ, ngươi, ngươi là ta cái kia cháu ngoại, hắn đối với năm đó biến cố, hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là biết, muội muội của hắn lén lút hạ giới sau, cùng người yêu nhau dắt tay, có một con trai một con gái, sau đó liền bị tóm trở về, sau đó, hắn bởi vì nhiều lần cầu xin, Chống đối cao tầm, chọc sận cổ thần thông, cổ thiên h ư bị phế trừ tu vi, dáng thành khoáng n ô càng không có cơ hội biết được nội tình. Bởi vậy, h ắ n cũng không biết tên tần d ị c p nhưng vừa mới c á c h kia thanh tú thiếu niên lời nói, h ắ n nhưng là vững vàng nhớ kỹ, ở thiếu niên trong miệng, chính là tần d ị c p đại nhân lấy thánh giả oai, đánh chết thánh tục, thiên môn sở hữu thần vương, đem thánh binh thánh khí c h ấ n áp lại, mà hắn cháu ngoại, lại chính là vị kia tần d ị c h đại nhân, một vị võ đạo thánh g i ả điều này làm cho trong lòng hắn, thực sự có chút khó có thể tin tưởng, không sai. tần d ị c h khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra một nụ cười, cậu, mẫu thân ta đối với ngươi, nhưng là mong nhớ vô cùng. vừa vặn ta lần này trên thánh vực một nhóm đợi lát nữa cậu ngươi liền cùng ta một đảo đi xuống d ư ớ i đi chúng ta một nhà thật x u ô n v ậ y được cổ h i tưởng nghe vậy tạm thời bỏ qua một bên nghi ngờ trong lòng cùng không thể tin tưởng vẻ mặt trở nên hơi vui sướng ta cùng mẹ ngươi cũng là rất nhiều năm không có gặp mặt tần d ị c h chính muốn mở miệng đột nhiên cao mày trên mặt nổ cười biến mất trầm giọng nói cậu trên người ngươi là xảy ra chuyện gì đây là người nào làm việc hắn vừa nãy nhìn đầu tiên nhìn còn tưởng rằng hắn cậu trên người là ở trước đó thánh vực đại biến bên trong tạo thành nghiêm trọng thương thế có thể hiện tại nhìn kỹ bên dưới rõ ràng không phải như vậy đây là đao c ắ t vết thương việc nhỏ thôi đều qua cổ h i t ư ợ n g lắc đầu một cái tựa hồ cũng không mong muốn nhấc lên một bên thanh tú thiếu niên mắt sáng lên nắm lấy cơ hội lặng lẽ hướng về phía tần d ị c h truyền âm nói cho phát sinh ở cổ h i t ư ợ n g trên người sự tình giết được tần d ị c h trong mắt sát khí chợt lói lên truyền âm trở về hắn một câu liền phất tay áo vung lên ầm cồn u cuộn thiên thanh sắc pháp lực nhất thời tràn vào cổ v y tượng thân thể bên trong đem hắn từ trong tới ngoài soạt một lần trong phút chốc cổ v y tượng trên thân thể có thương thế biến mất không còn tăm hơi tinh thần khí tức cũng trong nháy mắt no đ ủ lên khôi phục lại viên mãn trạng thái tần dịp thái hư pháp lực cùng tiêu giao chân nguyên một mạch kế thừa tương tự có biến hóa vạn ngàn khả năng dựa vào này thủ đoạn Hắn mới có thể mô phỏng chân nguyên pháp lực, thôi thúc từ sớm nhất thiên tử long quyền, mãi cho đến hiện tại trừ giới sinh diệt ma bàn quyền pháp u y năng, quét ngang cùng cấp vô địch. vì lẽ đó, pháp lực của Hắn cũng có thể chuyển hóa thành thuần túy sinh cơ, bổ ít nguyên khí. đây là người bên ngoài đều không có thủ đoạn. chuyện này, cổ h i t ư ợ n g ngẩn ra, lập tức liền cảm kích nhìn Hắn nói, đa tạ cháu ngoại, cậu không cần hướng về ta nói tạ, tần d ị ệ p cười nói, ngài là trưởng bối, phụ thân ta cùng mẫu thân, đều gọi ta d ị ệ p nhi, ngài nếu không chết, như xưng hô này ta là tốt rồi, được, cổ h i tưởng gật gù, đồng ý, đúng rồi, tần d ị ệ p tựa hồ nghĩ tới điều gì, mắt sáng lên, cậu bị phế trừ tu vi trước, cảnh giới võ đạo làm sao cổ vi t ư ợ n g lắc đầu một cái đạo nói ra thật xấu hổ ta so với mẹ ngươi lớn hơn ba tuổi nhưng mười bảy năm trước cũng mới vèn vèn võ tôn đ ỉ n h cao còn thiếu một chút mới có thể tăng cấp võ thần tần d ị ệ p k h ẽ gật đầu lại hỏi cái kia cậu tu luyện nhưng là cổ tộc thiên lan nổ đ ạ o thần quyết đúng cổ vi t ư ợ n g gật gù Đạo, đây là cổ tộc chấn tộc thần công, thánh tổ thân truyền, tổ mạch cùng mạch, đều là tu luyện công pháp này, được tần d ị c h chậm rãi gật đầu, nói, hôm nay gặp lại, chính là ngày vui, ta liền giúp cậu, khôi phục tu vi, cũng nâng cao một bước, cũng coi như là đối với cậu, nhiều năm như vậy chịu đựng cực khổ, làm một tia bù đắp, t a dựa vào n ạ vạn đại p tiền một ngắt thời thượng. giới lời mới Chương hình ảnh quãng vô địch cuộc mở ra d ứ t t i ế n Tần g d ị c h liền phất tay áo vung lên thiên thanh sắc pháp lực dũng nhúc nhích một chút đương nhiên đây chỉ là biểu tượng cùng lúc đó tần d ị c h ở trong lòng đọc thầm một tiếng hệ thống ta muốn cho trước mặt cổ h i tưởng hối đoái thiên lan nổ đào thần quyết võ thần tầng một tu vi, thành tựu tần dịp cậu ruột, cổ hy tưởng tương lai địa vị, nhất định sẽ cực kỳ tôn sùng. nhưng võ thần cảnh tu vi, mười tám ngàn năm tuổi thọ, tạm thời cũng là hoàn toàn đầy đủ. chờ hắn ngày sau đắc đạo, lại tiến hành c á c h khác đề b ạ c cũng không muộn. hiện tại, tiền vẫn là dùng tiết kiệm chút tốt hơn.、Ken. hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở trong nháy mắt vang lên nạp tiền điểm đã khấu trừ hối đoái đã hoàn thành trong nháy mắt nương theo tần d ị c h trong sổ sách trên một ngàn tam giai nạp tiền điểm khấu trừ cổ phi tượng cả người chấn động con ngươi bỗng nhiên t r ở n to khắp toàn thân khí tức liền bắt đầu rồi điên cuồng tăng v ọ t võ g i ả võ sư đại võ sư Võ vương, võ hoàng, võ tung, võ tôn. Cuối cùng, cả người hắn thân thể, sụt đổ ra đến, hóa thành vô số hạt bụi nhỏ giống như màu tím ba tík le, lại bỗng nhiên tụ lại, pháp thân thần khu thành tựu. Hắn ở một cái hô hấp trong lúc đó, càng liên tiếp vượt qua tám cái cảnh giới, trực tiếp từ một giới phàm tục, trở thành chuyện này, Hắn mờ m ị t đứng ở tại chỗ, ngẩng đầu lên xong nhìn một chút, tựa hồ còn có chút không dám tin tưởng, một bên khác thanh tú thiếu niên mọi người, nhìn tình cảnh này, chấn động trong lòng không ngớp, đầu choáng váng, giống như nhìn thấy thần thoại bình thường, đây chính là thánh giả oai sao, thật sự có loại này, khó mà tin nổi cướp lại tạo hóa công lao, khá lắm, Chu tiên sinh cũng không khỏi than thở một tiếng. Dù cho hắn đã sớm biết, tần d ị ệ p có năng lực như vậy. nhưng cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy, không thể không nói. như vậy như kỳ tích sự tình, xác thực có thể lật đầu người b ì n h thường nhận thức. ta, ta đã thành tựu võ thần, nắm giữ pháp thân thần khô. lúc này, cổ h i tưởng mới như vừa tình rất chiêm bao. cậu, tần d ị ệ p cười nói. n g ư y i trước tiên cố gắng thích ứng một hồi, pháp thân thần khu biến hóa, ta đi cùng chu tiên sinh đ à m luận một ít chuyện, đợi lát nữa chúng ta liền về nhà, được, cổ phi tưởng nghe vậy, hít sâu một hơi, vẻ mặt có cảm khái, về nhà, tần dị quay đầu, nhìn về phía một bên chu tiên sinh, đưa tay nói, chu tiên sinh, chúng ta đi ngồi bên kia ngồi, được, Chu tiên sinh gật gù. Hai người lúc này sóng vai cất bước. đ ế n trên đỉnh ngọn núi biên giới. n Gồi ở hai khối đá lớn trên. Thôn thiên ma chủ người đâu. Tần d ị ệ p thuận miệng hỏi một câu. Hắn chạy đi thương nguyên hải hạt nhân vùng biển đi tới. Chu tiên sinh lắc đầu một cái. Bất đắc dĩ nói. Hắn nói. Hắn đối với chuyện như vậy không có hứng thú. để hai chú n g ta thương lượng là được. hơn nữa thương nguyên hải bên trong, lại tích góp mười vạn năm chân bào. cái kia địa phương ruột quái ta cũng không dám đi, chỉ có thể tiện nghi hắn. Ha <cười> ha, tần d ị c h cười ha <cười> ha, vậy cũng là hắn cơ duyên đến. Chu tiên sinh gật gù, nói, vậy chúng ta trước hết nói chuyện chính sự. b â y giờ thánh tục, thiên môn, cũng đã diệt, thương lan tôn g sơn môn thánh vực hạt nhân trần pháp. cũng ở ta nắm trong bàn tay, ta dùng khác một cái thánh khí, miễn c ứ n g thay thế thánh vực hồn châu công hiệu. tuy không bằng thánh vực hồn châu, nhưng cũng có thể phát huy không nhỏ tác dụng. có thể nói, toàn bộ vực bên trong tình thế đã ổn định lại, thương lan tông đã triệt để trở thành quá khứ thức. nói đến chỗ này, hắn nghiêm mặt, hiện tại việc cấp bách, là muốn thành lập một bộ trật tự mới, Tân quy tắc, đối với này, ngươi có ý kiến gì. Tân diệc trầm ngâm một chút, lắc lắc đầu nói, ta đối với phương diện này, không có bất kỳ kinh nghiệm nào, chỉ có một ít không thế nào thành thuộc ý nghĩ. Chu tiên sinh, ngươi vẫn là trước tiên nói một chút về ý nghĩ của ngươi đi. Chu tiên sinh, chấp trưởng phục hưng hội mấy trăm ngàn năm, các nơi bố cuộc hạ cờ, thủ đoạn khá là lợi hại, chớ nói chi là, hắn là quần tinh tiên tông thế hệ cuối tông chủ, rất sớm đã là tu sĩ liên minh cao tầng, ở quản lý phương diện, nhất định kinh nghiệm phong phú được, chu tiên sinh không có chối từ, lúc này mở miệng, chậm rãi mà nói, b â y giờ chi cuộc diện, là thánh vực trận pháp tổn hại, khó hơn nữa chữa trị, không còn thôn hấp cướp đoạt nguyên khí khả năng, vượt bên trong từ đó về sau, lại không người trời chi cách. trong ngày thường, thánh vượt cùng hạ giới phân cách quá nghiêm trọng, bách quốc trong lúc đó, cũng hầu như bằng lẫn nhau ngăn cách, tầm thường võ tôn đều rất khó vãng lai. các đại thần quốc, như đại dương bên trong chi đảo biệt lập, như vậy cuộc diện, làm sao đàm luận phát triển lớn mạnh, bởi vậy bước đầu tiên này chính là muốn thành lập thể thống nhất hệ toàn diện quản lý tiêu trừ ngăn cách cùng giới hạn nói đến chỗ này hắn nhìn về phía tần dịch t r ỉ n h trọng nói phương diện này cần ngươi ta cộng đồng s u ấ t lực lấy ngươi bây giờ pháp lực thần thông đủ để trừ khử hạ giới các nơi nơi hiểm yếu tuyệt cảnh cùng với viến cổ thượng cổ chiến trường lưu lại chỉnh đốn lại biên giới h ư không, sau đó, lấy pháp lực của ngươi, phối hợp ta trận pháp, đủ để mở ra c ù n g cố hóa, lượng lớn đường h ầ m h ư không, thuận tiện bách đại thần quốc trong lúc đó lui tới, đến thời điểm, dù cho tầm thường võ tung, chỉ cần có h ư không bí bảo, đều có thể mang người, ở bách đại thần trong nước lui tới, đại đại tăng mạnh thần quốc liên hệ, Tần diệp nghe vậy, không khỏi gật đầu đồng ý nói, nói thật hay, muốn phút, r ư ớ c tiên sửa đường, chỉ có mở ra mách đại thần quốc đường đi, mới có thể xúc tiến vượt bên trong đại phát triển, nghinh đón toàn diện bay lên thời đại, chu tiên sinh ngẩn ra, lập tức liền cười nói, muốn phút, r ư ớ c tiên sửa đường, ngươi câu nói này, tuy rằng tự nghĩa dễ hiểu, đúng là đạo lý sâu sắc nói nửa phần không kém hắn dừng một chút lại nói tiếp ngoài ra thành lập một cái thể thống nhất hệ cũng là việc cấp bách này một khối ta chuẩn bị chia làm hai bước bước thứ nhất thành lập một phương thần triều hoa hạ triều đình thiết lập ở thánh vực bên trong giám sát thống trị hạ giới bách quốc muôn phương chân chính làm được hiệu lệnh nhất thống, vượt bên trong độc tôn, ta không có con cái, thành lập thần triều khẳng định không thích hợp, phương diện này chỉ có ngươi tần ra đ ẩ y lên, tần d ị ệ p nghe vậy, cười khổ một tiếng nói, ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì, ngược lại thái tử cũng làm phải có một vài năm, chỉ là cha ta gần nhất, vội vàng cùng mẹ ta ăn ăn ái ái. liền chính vụ cũng không chịu xử lý, hai ngày trước, ta tần ra đại trưởng lão tần vụ đạo đi đem hắn mắng cho một trận, hắn gấp đến độ phải đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ta, ta không muốn, liền muốn truyền cho ta muội muội, chu tiên sinh, cảnh tượng này, ngấm lại liền có thể sợ, hắn đối với tần dịch muội muội của hắn tình huống, cũng là hiểu rõ một, hai, một cách ba tuổi đứa nhỏ, đến thống trị to lớn thương lan vực, b á c h đại thần quốc, mấy chục tỷ dặm vô biên cương vực, người trời hai giới, quản lý trăm tỷ tỷ triệu b á c h tính, này không phải hồ đồ sao, vậy ta mặc kệ, c h ủ tiên sinh than bung ô tay, mặt không chút thay đổi nói, việc này giao cho ngươi tần ra, chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết đi, tần dịp thở dài, khá cảm thấy có chút đau đầu, vậy cũng tốt. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi hai, chương sáu trăm mười bảy một lời hình ảnh ngắt quãn g cuộc mở ra thời đại mới hạ, chu tiên sinh thấy t ầ n dịch đồng ý, liền tiếp tục nói, n à y bước thứ hai, ta chuẩn bị khắp nơi, thành lập đạo cung, đạo cung chia làm nhiều đẳng cấp, từ thấp nhất hương c h ấ n đến bao trùm chu vi ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, Mãi cho đến một mình thần quốc, tầng tầng tiến dần lên, tổng đạo cung, thiết lập ở thánh vực bên trong, thông qua tầng tầng sàng lọc, chọn lựa ra toàn bộ vực bên trong, nhất là trác tuyệt thiên kiêu nhân kiệt, đạo cung bên trong, đồng thời truyền t h ủ v õ đạo cùng tiên đạo, hai loại phương pháp tu luyện, nói đến chỗ này, hắn cười nói, thương lan tông sơn môn bên trong, có phong phú v õ đạo điện tịch giúp ngươi đại ăn của ta cho tới tiên đạo điện tịch thời đại viến cổ tu sĩ liên minh vượt qua tám phần m ộ ư ơ i điện tịch ta đều có thu gom dành trước phương diện này ta có thể cung cấp được tần dịch không nhịn được vỗ tay thở dài nói thiết lập đạo cung truyền thụ công pháp tầng tầng chọn lựa thiên kiêu nhân kiệt thực tại là biện pháp tốt đây là vực bên trong thiên thu đại kế, lâu dài tới nay, bởi vì g ì dạng chế độ, hạ giới phát triển, liền thánh vực đuôi đều mò không được, n à y không phải một cái tốt hình thái, thánh vực võ đạo phát triển, tích lũy lượng lớn thần công bí điển, thần thông võ ký, lại không chịu hướng phía dưới giới mở ra, huống hồ, bất kể là thánh vực vẫn là hạ giới, bao quát công pháp điển tịch ở bên trong, linh tinh, nguyên tinh, kỳ chân, linh tài, các loại tài nguyên, đều bị thế lực lớn lũng đoạn, sử dụng tần d ị c h kiếp trước một câu nói, thượng phẩm vô hàn môn, hạ phẩm không sĩ tục, bất kỳ thời đại, chiếm cứ địa vị cao người, đều sẽ không nghĩ kéo người phía dưới cộng đồng cất cánh, trái lại muốn nghĩ trăm phương ngàn kế chèn ớp, Bẻ gấy bọn họ cánh, củng cố tự thân địa vị, đẳng cấp s â m nghiêm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, bất luận hạ giới hoặc thánh vực, xuất thân tầm thường thiên tài võ g i ả khắp nơi bị từ chối, lu mờ ảm đạm chiếm tuyệt đại đa số, mà đạo cung thành lập, không nghi ngờ chút nào, hoàn toàn có thể đánh vỡ loại này xấu xí hình thái, người bên ngoài hay là còn muốn bận tâm cái gì, sợ sệt thế lực c ũ phản công nhưng lấy hắn cùng chu tiên sinh thực lực thật sự có người hoặc là thế lực lớn không cam lòng cũng có điều là run dế b ụ i trần thôi thương lan vực võ đạo tiên đạo bồng bột phát triển thời đại liền muốn đến rồi tần d ị ệ t tự đáy lòng cảm khái một câu nói không sai chu tiên sinh vẻ mặt tươi cười cảm khái vạn ngàn ta suốt đời giấc mơ ngoại trừ diệt thương lan t ô n g chính là một lần nữa c h ấ n hưng tiên đạo khôi phục thời đại v i ễ n cổ thịnh cảnh có thể ở sinh thời tận mắt nhìn cái này đại thời đại đến ta đời này có thể nói không tiếc nói t h ầ n sắc hắn khẽ động thở dài tiên đạo phục hưng thời đại đã muốn đến phục hưng hội tồn tại đã không có cần thiết ta chuẩn bị giải tán phục hưng hội cần gì nghe vậy, ngẩn ra, lập tức liền năm chiêu nói, chu tiên sinh là chuẩn bị, đem phục hưng hội tiên đạo tu sĩ, sắp xếp đến các nơi đạo trong cung, không sai, chu tiên sinh bình thản nói, phục hưng hội, nhân số quá ít, muốn trấn hưng tiên đạo, vậy cũng chỉ có thể từ đạo cung vào tay, thánh vực tổng đạo cung, ta sẽ đích thân đảm nhiệm sơn chủ, thật sự có thiên phú tuyệt thế kỳ tài, ta cũng vui lòng thu làm môn hạ, tự mình giáo dục, tần d ị ệ p nghe vậy, cười ha ha nói, nay đương nhiên được, luận đến dạy đồ để bản lĩnh, toàn bộ thương lan vực cũng không ai có thể so với được với chu tiên sinh ngươi. nói, hắn t r e o vẹo một câu, mặt hải la c h ấ n la huyên, đến hiện tại còn tâm tâm miệm miệm, ngóng trông gặp lại được ngươi vị này n g h ĩ a phụ đây, chu tiên sinh hơi mỉm cười nói, nếu hắn đồng ý nhận ta, ta tự nhiên cũng đồng ý thêm một c á i con nuôi, bây giờ đại sự đã thành, cũng nên mở ra hắn b ả n nguyên phong ấm, để hắn chân chính triển lộ thánh thể phong thái, tần d ị gật gù, rơi vào trầm ngâm bên trong, lấy tầm mắt của hắn cùng kiến thức, thực không khó phán đoán ra được, ngày sau thương lan vực, nhất định là quyền lực hai cực phân hóa thời đại. một phương, đại diện cho thần triều, cũng chính là tần gia phái khắp nơi tổng đốc, quan chức, đại biểu thống trị quyền lực. một phương khác, đại diện cho đạo cung, chủ yếu là phục hưng hội tiên đạo các tu sĩ, tương tự có quyền lực to lớn. dù sao tu hành thế giới, tu vi là căn bản. Tần diệp trong lòng rất rõ ràng, thực đây chính là sau trận chiến chia cắt bánh g ơ a t o, hắn đại biểu tần gia, cùng phục hưng hội hai phần thiên h ạ Lẽ ra, lấy hiện tại phục hưng hội cùng tần diệp sức mạnh so sánh, là không tư cách, cùng tần diệp chia đều thiên h ạ c h ỉ có điều, chu tiên sinh đối với hắn có đại ăn, lại đang đại chiến bên trong s u ấ t lực rất nhiều, Lo lắng hết lòng, tự nhiên có tư cách vì là phục hưng hội, mưu cầu như vậy một khối to lớn lợi ích, chớ nói chi là, c h ấ n hưng tiên đạo là chu tiên sinh một đời tâm nguyện, chỉ dựa vào điểm ấy, tần d ị c h cũng không muốn bác hắn mặt mũi, chu tiên sinh, trầm ngâm một lát sau, hắn ngầm đầu lên, nhìn về phía chu tiên sinh, nghiêm mặt nói, c h ừ ngươi ra nói này vài điểm, ta còn có một chút muốn bổ sung một hồi chu tiên sinh nghe vậy lúc này chỉnh trọng nói ngươi nói tần dịp sắc mặt như thường chậm rãi mà nói nói muốn đánh vỡ người trời chi cách vậy sẽ phải thời gian dài vĩnh cửu mở ra thánh vực cánh cửa ta sẽ xuất thủ đem thánh vực cánh cửa na ra t ầ m thứ năm cương phong đại khí hạ giới tầm thường võ tôn Muốn đi vào thánh vực, chỉ cần trình xin, liền đều nên có tương ứ n g tư cách. ngoài ra, thánh vực người, cũng nhất định phải đi đi xuống giới, giao lưu va chạm, thậm chí là cùng hạ giới chi dân thông hôn, ánh mắt của hắn lấp ló g đạo, thánh vực chi dân, được rồi thánh vực mấy trăm ngàn năm tầm bổ, mỗi cái thiên phú gì bẩm, thánh vực võ đạo điển tịch lại nhiều như đầy sao, Hoàn cảnh thực sự là được trời cao chăm sóc, tùy tiện một c á c h năm tuổi tiểu nhi, võ đạo tu vi, nói không chắc còn vượt qua hạ giới địa phương nhỏ một ít cao thủ thành danh, như vậy chinh lệ quá lớn, bất lợi cho đánh vỡ người trời ngăn cách. vì lẽ đó, ta chuẩn bị điều động lượng lớn thánh vực võ giả, một phần đi đến đạo cung nhậm chức g i ả n g sư, học chính chờ chức, truyền t h ủ võ đạo, một bộ phận khác thì lại phụ trợ phối hợp ta t ầ n ra người quản lý bách đại thần quốc các nơi địa giới còn có thánh vực bên trong phi thường phát đạt cơ quan tạo vật cũng phải đi xuống giới truyền bá thúc đẩy bách đại thần quốc trong lúc đó giao lưu dung hợp thậm chí thủ đoạn cực đoan một điểm đem một ít cùng thánh tộc thiên môn liên lụy quá sâu dáng thành tội dân Lưu vong hạ giới, buộc bọn họ cùng hạ giới chi dân thông hôn, lấy này cải thiện giới chi dân thiên phú. Chu tiên sinh nghe vậy, suy nghĩ sâu sắc chốc lát, mới k h ẽ gật đầu nói, nay xác thực là cái biện pháp tốt, có thể đại đại tăng nhanh thương lan vực phát triển, cứ thế mãi, thánh vực huyết mạch truyền lưu hỗn tạp, thêm vào thánh vực nguyên khí gặp dần dần trôi qua. người trời giới hạn một ngày nào đó gặp biến mất trong quá trình này thánh vực tu hành phát triển nhất định sẽ so với quá khứ cường thịnh không chỉ gấp mười lần tần dịp hớn hở nói tốt lắm liền quyết định như vậy cụ thể chi tiết nhỏ chúng ta lại thảo luận một chút liền có thể phân phó chuẩn bị chấp hành hắn lời nói này xem như là đánh nhịp thành tựu v ư ợ t bên trong vô địch chi nhân. Nếu hắn gật đầu, chu tiên sinh cũng tán thành. c á i kia nói, liền nhất định sẽ trở thành hiện thực. ngay sau đó, tần dịp cùng chu tiên sinh liền ngồi ở trên tảng đá lớn, bắt đầu thảo luận trong kế hoạch một ít chi tiết nhỏ vấn đề, mà cách đó không xa. cổ vi tưởng, thanh tú thiếu niên mọi người, nghe được là hoa mắt mê mẩn. tâm thần c h ấ n động động không ngừng ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi hai chương sáu trăm m ư ơ i tám đẳng cấp lên cấp quyền hạn mở khóa tần dịp cùng chu tiên sinh ngay ở cách đó không xa bọn họ một p h e n đối thoại cũng không có cố ý ngăn cách h ư không tách ra tự nhiên là bị mọi người nghe rõ rõ ràng ràng khá lắm vậy thì dăm ba câu định ra rồi ngày sau thương lan vực, vạn năm thậm chí mấy chục ngàn năm, mấy trăm ngàn năm cách cuộc, đây thực sự là quá mức to lớn hùng vĩ. trong lúc nhấp tay, muôn hình vạn trạng đều không đủ để hình dung a, cổ ghi tượng trong lòng, chấn động khôn kể. thời khắc này, hắn tựa hồ mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, bây giờ tần dịp, ở toàn bộ thương lan vực bên trong, đến cùng là thân phận gì, ra sao địa vị, một lời bên dưới, quyết định một vực chúng sinh chi cách cục, thay đổi vô số thế hệ vận mệnh, thành lập đạo cung, tiên đạo hưng thịnh, một bên thanh tú thiếu niên, là hai mắt tỏa ánh sáng, hít sâu một hơi nói, một c á c h thời đại mới, liền muốn tới, cổ h i tưởng nghe vậy, không khỏi tràn đầy đồng cảm, đúng vậy, một cái ầm ầm sóng dậy đại thời đại muốn đến một bên khác tần dịp cùng chu tiên sinh thảo luận hơn hai canh giờ sau khi rốt cuộc quyết định tân cách cuộc các loại phương diện chi tiết nhỏ đúng rồi trước khi chia tay chu tiên sinh đưa tay một chiêu bỗng dưng nắm bắt ra một vùng không gian tinh cầu này mới không gian tinh cầu càng thình lình lại là một cái bí cảnh không gian ta trong mấy ngày qua, diệt sở hữu thánh tục, thiên môn, cướp đoạt bọn họ mấy trăm ngàn năm tích lũy, thu hoạch to lớn, tất cả mọi thứ, đều bị ta chất đ ó n g tại đây cái loại nhỏ bí cảnh chúng rồi, bên trong hầu như muốn chất đầy, nói, hắn đem không gian tinh cầu, đưa cho tần d ị cười nói, đồ vật bên trong, ngươi vừa ý bao nhiêu chọn bao nhiêu, còn lại quy ta, được, tần d ị c t đương nhiên sẽ không khách khí, tiếp nhận không gian tinh cầu, thuận miệng hỏi, này đồ vật bên trong, tổng giá trị đại khái là bao nhiêu. O, trong Ngoài loài bào V, K, W, W, M Chu tiên chầm ngâm một chút, Mới chầm trăm Chu chút Chỉ là nguyên tinh cùng có Các sinh tinh linh tinh、Gần、như thì có hơn trăm tỷ. Ngoài ra, các loài linh nguyên sau tiên tỷ giải đổi Bên Gần đáp Bào ra là khí thiên đan, linh đan, còn có các loại đẳng cấp bí bảo, kỳ chân, bảo tài chờ chút, đếm không xuội, nhiều như đầy sao, thật muốn cổ tính ra, ít nhất phải có cái ba ngàn, bốn ngàn tỷ nhiều như vậy. nói, hắn cười bổ sung một câu. đương nhiên, n à y đ ồ vật bên trong, e sợ chiếm bây giờ thương lan vực, vượt qua bảy phần mười của cải tổng ngạch. thật muốn bán đi cũng không tìm được người mua tần dịp nghe vậy trầm ngâm một chút thì có quyết định nguyên tinh cùng linh tinh là đồng tiền mạnh ta ngày sau luôn có rời đi thương lan vực một ngày vì lẽ đó muốn lấy đi tám phần mười đ ồ còn dư lại bên trong ta lại chọn đi bốn phần mười liền có thể chu tiên sinh nghe vậy hơi hơi kinh ngạc nhìn tần dịp một ánh mắt mới mở miệng nói, được, không thành vấn đề, tần dịp gật gù. Lúc này liền bắt đầu thôi thúc thần niệm, pháp lực, bắt đầu rời đi không gian tinh cầu bên trong đồ vật. Lần này, hắn vẫn chưa lòng tham, gần như là một nửa phân, nhiều nhất coi như hắn chiếm một chút lợi lộc. Nếu không có cân nhắc đến, thành lập các cấp đảo cung cũng là tiêu tốn to lớn. nguyên tinh linh tinh còn muốn thành tựu tiền lưu thông, hắn nghe sợ gặp muốn hết, rất nhanh, không gian tinh cầu bên trong đồ vật, rời đi hoàn thành, tần d ị ệ p đem đưa cho chu tiên sinh, chu tiên sinh, tần d ị ệ p đứng dậy, chắp tay thi lễ nói, vậy ta trước hết cáo từ về nhà, được, chu tiên sinh gật gù, mở miệng nói, ngươi sau khi trở về, cũng phải đúc xúc tần ra, sớm một chút làm tốt thành lập thần triều tiếp nhận thương lan vực chuẩn bị ta sẽ ở thánh vực bên trong đúc xúc thành lập một bộ đầy đủ hệ thống cùng triều đình hoạt động nơi có tin tức liền sẽ thông báo cho ngươi được rồi tần dị cười cợt vừa nhìn về phía cách đó không xa cổ hy tưởng âm thanh thoáng nâng lên cậu đi rồi chỉ chốc lát sau đại tần quốc ngọc kinh hoàng cung bên trong ca ca tiểu muội cổ vận phượng kinh hì sông lại một cái nhào vào cổ vi tượng trong lòng dĩ nhiên nước mắt bà xa cổ vi tượng cũng là viên mắt ường đỏ chăm chú ôm muội muội vẻ mặt cảm khái chân chính nói đến hương mỗi hai người có tới hơn hai mươi năm chưa từng gặp mặt những năm này mẫu thân của tần dịch hơn nửa thời gian đều bị giam giữ lên, chịu đựng cô độc cùng thống khổ. m à tần d ị c t cậu, cũng bởi vì hắn chuyện của mẫu thân, đầu tiên là bị chèn ớp, sau đó lại bị phế trừ tu vi, răn vặt khổ không thể tả. cũng may bây giờ, tất cả những thứ này kết thúc, tần d ị c t rất xa. nhìn tình cảnh này, trong lòng yên ổn vui sướng, cuộc sống về sau còn rất dài. chúng ta đều có đầy đủ thời gian đi bù đắp. chỉ c h ú t lát sau, huyên mỗi hai người mới tách ra, lẫn nhau nói hết rất nhiều năm nhớ nhung, tâm tình chậm rãi khôi phục ổn định. sau đó, người một nhà lại tụ tập cùng một chỗ, cử hành một lần bữa t i ệ c gia đình, tần d ị c h cha mẹ, mùi mùi cậu, thêm vào chính hắn, năm người rốt cuộc có đoàn tụ cơ hội, bữa t i ệ c gia đình qua đi, tần trấn thiên liền lôi kéo cậu cả ca đi ra ngoài uống rượu giao lưu cảm tình đi tới tần lam tự nhiên là bị cổ vận phượng mang theo lỗ tai vẻ mặt đau khổ tiếp tục trở lại đọc sách tần d ị ệ t thì lại một thân một mình trở lại thái t ử đông cung bên trong thành lập thần triều việt trong thời gian ngắn là không vội vàng được thánh vực trung ương triều đình hoàng cung đều còn không kiến tạo thật đây việc cấp bách hay là muốn hối đoái nạp tiền điểm tần dịp ngồi ở trong thư phòng ánh mắt lấp lóe lần thứ ba đ ẳ n g cấp quyền hạn lên cấp ta nhưng là đợi quá lâu lần này lên cấp qua đi có liên quan với thiên địa v ì cách quyền sở hữu hạn liền có thể mở khóa từ khi hắn ở hai giới sơn lần đầu nghe được c á c h này tin tức sau thời gian qua đi lâu như vậy trải qua nhiều chuyện như vậy mới trung quy tới mức độ này, hệ thống, hắn lúc này ở trong lòng, đọc thầm một tiếng, đem ta không gian mang theo người bên trong, sở hữu nguyên tinh, linh tinh, toàn bộ hối đoái thành nạp tiền điểm, keng, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, lúc này vang lên, hối đoái đã hoàn thành, ký chủ tổng cộng thu được tám ba trăm chín mươi hai vạn năm m ộ t trăm linh chín điểm tam giai nạp tiền điểm, nhắc nhở, ký chủ tích lũy nắm giữ tam giai nạp tiền điểm đã vượt qua một trăm triệu mức độ. Trọng đại nhắc nhở, ký chủ đẳng cấp quyền hạn sắp tiến hành lên cấp đẳng cấp quyền hạn lên cấp bên trong tần d ị c h đối với này đã sớm là xe nhẹ chạy đường quen lúc này kiên trì bắt đầu chờ đợi rất nhanh hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở lần thứ hai vang lên lên cấp xong xuôi, ký chủ thu được le vô bốn quyền hạn đẳng cấp, ký chủ tam giai nạp tiền điểm, chuyển hóa thành cấp bốn nạp tiền điểm, chuyển hóa tỷ lệ làm một vạn so với một, ký chủ mở khóa tân hệ thống công năng m o d u le, nhắc nhở, ngài đẳng cấp quyền hạn, đã đến sơ cấp mức độ, bao quát thiên địa vị cách ở bên trong, lượng lớn quý giá tình báo quyền hạn, đã hướng về ngài mở ra, nhắc nhở, thiên tâm đồng bộ công năng đã mở ra, xin mời ký chủ tự mình kiểm tra, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi hai, chương sáu trăm m ư ơ i chín khủng bố thiên địa v ì cách, nương theo hệ thống tiếng nhắc nhở hạ xuống, tần dịch liền nhìn thấy, chính mình trong sổ sách trên nạp tiền điểm, trong nháy mắt biến thành một vạn linh hai trăm sáu mươi bốn, mặt sau còn có số lẻ cùng số lẻ, đơn vị đổi thành cấp bốn nạp tiền điểm, hệ thống trong trung tâm mua sắm, sở hữu vật phẩm yết giá, cũng bị thay thành cấp bốn nạp tiền điểm, chỉ không đủ một điểm, sẽ tự đ ộ n g đổi thành thấp kém nạp tiền điểm, thiên địa vì cách quyền hạn, rốt cuộc mở khóa, còn có cái này tân công năng mô đu le thiên tâm đồng bộ, nghe tới tựa hồ có chút ý nghĩa, tần d ị ệ t trong lòng, ý nghĩ lấp lói thời khắc, Lúc này trước tiên kiểm tra lên thiên địa vị cách tình báo. thiên địa vị cách tình báo. rất có đại biểu tính. tựa hồ cũng phi thường trọng yếu. là lần thứ ba quyền hạn lên cấp sau. duy nhất có thể tự động thu được tin tức. rất nhanh. tần d ị c h liền xem xong liên quan với thiên địa vị cách tình báo. hắn vẻ mặt. nhất thời bừng tỉnh. thì ra là như vậy. c á c h gọi là thiên địa vị cách thực bản chất rất đơn giản, vậy thì là một vùng thế giới, đối với một c á c h nào đó sinh linh tán thành cùng yêu tha thiết trình độ, lấy chân vũ giới nêu ví dụ, nếu như có người thu được chân vũ giới thiên địa vị cách, liền có thể thu được chân vũ giới thiên ý yêu tha thiết, thậm chí thu được bộ phận thiên đạo quy tắc vận chuyển quyền thế quy năng, mà một giới thiên địa vị cách, tổng cộng có năm cái đẳng cấp, từ thấp đến cao, phân biệt là đẳng cấp thứ nhất, thế giới thân thuộc đẳng cấp thứ hai, thiên ý thủy thanh đẳng cấp thứ ba, đại ngàn c h i tử thứ tư đẳng cấp, thiên địa tá phụ đẳng cấp thứ năm, giữ thế đồng quân từ có liên quan tình báo ghi chép trong tin tức là có thể dễ dàng phán đoán ra được dù cho là đẳng cấp thứ nhất thiên địa v ì cách thu được sau khi, cũng có thể thu được chỗ tốt cực lớn, nâng cái đơn giản ví dụ, đi trên đường kiếm tiền, làm gì cũng dễ dàng thành công, số đào hoa không ngừng, luôn có quý nhân giúp đỡ, nhiều lần chuyển nguy thành an, cơ duyên bí bảo vô cùng, kẻ địch kẻ thù không thể giải thích được xui xẻo, cần thần ngẫm lại xem, một phương đại thiên thế giới, hàng xa con số, vô cùng vô tận sinh linh mà thiên ý có thể đơn độ c quan tâm một mình ngươi là cỡ nào to lớn thù vinh chuyện này quả thật tương đương với kiếp trước vũ trụ bá chủ văn minh nguyên thủ đến một viên mặt đất hành tinh quan tâm một cái phổ thông bản địa công dân sinh hoạt như thế nào chỉ có thể nói phi thường thái quá cùng khuyết đại nay còn vẻn vẻn chỉ là đẳng cấp thứ nhất thiên địa vì cách đ ẳ n g cấp thứ hai, cái kia thì càng thêm khuyết đại, thiên ý thủy thanh. Dù sao, từ danh tử này trên, liền có thể nhìn ra đầu mối. ông trời đều yêu quý ngươi, ngươi làm việc làm sao có khả năng gặp thất bại đây. ngươi coi như muốn mỗi ngày nằm ở nhà, muốn kẻ vô tích sự. ông trời cũng sẽ không cho phép, thành công đều sẽ chính mình đóng gói chính mình, nghĩ biện pháp đưa tới cửa. Cho tới đẳng cấp thứ tới đẳng ba. vậy thì càng không cần phải nói. đại thiên thế giới c h i tử. vậy thì là ông trời con trai ruột. là tên thật phù hợp thiên tử. ngươi đều là ông trời nhi tử. ngươi còn có cái gì là không chiếm được. không làm nổi. cái quái gì vậy. chuyện này quả thật là nhân vật chính vầng sáng siêu uy lực tăng mạnh b ả n tần dịp xem k h ó e miệng co giật. lông mày nhảy lên. nay còn chỉ là, trước ba đẳng cấp mà thôi, thứ tư đẳng cấp, đẳng cấp thứ năm, đã hoàn toàn khác nhau, thứ tư đẳng cấp, thiên ý cũng bắt đầu tán thành ngươi, đảm nhiệm tá phụ chi thần, chấp trưởng một phần thiên đạo vận chuyển quy tắc biến hóa, thần quy vô cùng vô tận, vậy thì dường như một quốc gia hoàng đế, nhi t ử khả năng mười mấy, chân chính xương cánh tay trọng thần, mấy c á c h liền cao lắm thật muốn có loại này vì cách ra thân dù cho một giới phàm phu đều có thể một tiếng quát lớn để thánh nhân quỳ xuống đất đại năng dập đầu muốn tu vi không thành vấn đề chấp trường thiên đạo vận chuyển thay đổi từ thân quy tắc một niệm thành tựu đại thánh thậm chí càng mạnh hơn đều là việc nhỏ một việc muốn tuổi thọ không thành vấn đề chỉ cần thiên địa vị cách không mất, không có bị thiên ý chán rét, ngươi muốn sống bao lâu đều được, hóa đá thành vàng, tư không tạo vật, điên đảo càn khôn, na di nhật nguyệt, vạn biết vạn năng, ngươi gặp có rất nhiều, bình thường người tu hành cũng không dám tưởng tượng quy năng, mà cuối cùng đẳng cấp thứ năm, giữ thế đồng quân, cùng thiên đồng thọ, đại biểu chính là hoàn toàn chấp trưởng thiên đạo quy tắc biến hóa, chính là thiên ý c h i hóa thân, toàn bộ đại thiên thế giới người phát ngôn, vĩnh viễn không thể bị thiên ý chán rét, tự thân vị trí địa phương, tức là thiên đạo, ở toàn bộ đại thiên thế giới trong phạm vi, đều chịu đến không cùng sức mạnh đất trời gia trì, không thể bị trong thiên địa bất kỳ sức mạnh đánh bại, tần d ị c h trong đầu, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung người như thế. thiên đế, chờ đáp, hắn vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi, dường như có điện lưu né qua bình thường. thiên đế, chẳng lẽ thái cổ thiên đế, chính là giữ thế đồng quân vì cách, vì lẽ đó, hắn mới có thể cả thế gian vô địch, đ ộ p c h ấ n vạn cổ, siêu thoát tuổi thọ hạn chế, sống một cách lại một cách kỷ nguyên, trường sinh bất tử, vậy cũng không đúng vậy, hắn tựa hồ là, dựa vào một thân mạnh mẽ thực lực, mới thành lập thiên đình, có thể trường sinh bất tử, cũng là dựa vào bất tử cốt, vì lẽ đó, hắn mới vừa ngã xuống, thiên đình lập tức liền tan vỡ, sau đó chân vũ giới bảo phát đại kiếp, tần d ị ệ lông mày, hơi nhíu lên, trong lòng cảm thấy lẫn lộn, Nếu như đúng là giữ thế đồng quân vì cách, cái kia căn bản sẽ không ngã xuống mới đúng. Dù sao, trừ phi chân v ũ giới tan vỡ, diệt vong, bằng không giữ thế đồng quân vì cách, liền không thể tử vong. cùng thiên đồng thọ, há lại là nói một chút mà thôi. này sau lưng, e sợ còn có cái gì, càng sâu tầng bí mật, là ta hiện nay căn bản là không có cách hiểu rõ. nghĩ đến đây, tần dịch chỉ có thể thở dài một tiếng, đem những ý niệm này đè xuống. thiên địa vị cách, đương nhiên hay, hay có phải hay không, chỉ là bình thường tới nói, muốn thu được thiên địa vị cách, là hết sức khó khăn, gần như không thể, ngươi dù cho tu luyện đến thế giới trí cường giả, cả thế gian vô địch, bình thường tới nói thiên ý cũng lười xem ngươi một ánh mắt, càng sẽ không quan tâm ngươi, dù sao vô cùng năm tháng bên dưới, c h í cường giả một đời lại một đời, sóng lớn dừa cát, quá nhiều rồi, nhưng tần d ị c h tự nhiên là ngoại lệ, hắn mới vừa mở khóa công năng mới m g ô đu le thiên tâm đồng bộ, chính là có thể dựa vào nạp tiền điểm, mạnh mẽ hối đoái thu được một giới chi nổi thiên địa vì cách công năng, chỉ là cái kia cái giá cả, để tần d ị c h tâm tình, phi thường khó chịu, đ ẳ n g cấp thứ nhất, thế giới thân thuộc thiên địa vì cách hối đoái, cần đầy đủ một triệu nạp tiền điểm, đơn vị là cấp bốn, cho tới mặt sau bốn cái, tất cả đều là, còn có để cho người sống hay không, ta cướp đoạt toàn bộ thương lan vực, bảy phần mười trở lên của cải, mới tích lũy hơn vạn điểm cấp bốn nạp tiền điểm, ngươi hối đoái cái sơ cấp nhất, cần một triệu, Tần dịp sắc mặt khó coi trong lòng khá hơi buồn bực xem ra hắn chỉ có thể tạm thời tiếp thu chính mình không cách nào nắm giữ nhân vật chính v ầ n g sáng sự thực quên đi mua không nổi liền mua không nổi đi chờ ta sau đó có tiền nói không chắc còn không lọt mắt ngươi quá mức đi học thái cổ thiên đế dựa vào một thân pháp lực thần thông mạnh mẽ đ ă n g lâm thiên đế vì cách Thống trị một giới, làm không được ông trời nhi tử, làm ông trời ba ba cũng không sai, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi hai, chương sáu trăm hai mươi lần thứ ba linh hồn giải phóng, thiên địa vì cách, xác thực rất là để tần d ị c h động tâm, tiếc là không làm gì được, giá cả làm hắn trùng bước, không thể làm gì khác hơn là tạm thời tuyệt vọng rồi, hơm, để ta ngắm nghĩa cẩn thận, t ầ n d ị ệ t quay đầu, ánh mắt xuyên thủng h ư không, bắt đầu quan sát bốn phía, ngàn tỷ dặm bên trong sinh linh, tầng thứ ba đẳng cấp quyền hạn lên cấp sau khi, có quan hệ thiên địa v ì cách tin tức, công năng phương diện mở khóa, tiến một bước mở ra càng nhiều quyền hạn, tỉ như, hắn hiện tại đã có thể dựa vào hệ thống có liên quan năng lực, dùng một đôi mắt, nhìn thấy một cái sinh linh trên người thiên địa v ì cách, cũng chính là tục gọi số mệnh, h a h a xem ra, mọi người đều như thế mà, tần diệt liếc mắt nhìn qua, chỉ nhìn thấy đại đại nho nhỏ màu trắng dây nhỏ, l i ế c nha l i ế c nhíp khó có thể tính toán, thẳng tắp xuyên qua trên vòng trời dưới, những này màu trắng dây nhỏ, chính là thiên ý đối với chúng sinh quan tâm trình độ, mà màu trắng đại biểu chính là bạch thân, cái gì đều không có. thực lực n h ư ợ n tia trắng liền tế. thực lực mạnh điểm, tia trắng liền thô. nhưng cũng thô không đi nơi nào. thiên đạo, không lấy thiếu luận nhiều, cũng không lấy nhiều luận thiếu. đối với thiên ý tới nói, thực lực mạnh yếu không khác nhau gì cả. nhiều lắm là cái đầu lớn điểm con chiến, tương đối dễ dàng phân biệt. Tần d ị c h một ánh mắt nhìn sang. Vô số sinh linh tất cả đều là thuần trắng. không có một cái nắm giữ thiên địa vị cách tại người. Vô, hắn lặng lẽ vặn vẹo h ư không. lén lút quan sát thánh vực bên trong. chu tiên sinh cùng còn lại võ thần, thần chủ đại năng. còn có một chút linh đại đại tu sĩ số mệnh. đồng d ạ n g là một mảnh thuần trắng. không hề tạp sắc. Tần d ị c h lần này trong lòng triệt để cân bằng. cảm giác cả người đều thoải mái hơn nhiều, không sai, nên chuẩn bị một chút, tiến hành lần thứ ba linh hồn giải phóng, tần d ị ệ t đang chuẩn bị, đóng có liên quan số mệnh tầm nhìn thời điểm, đột nhiên, khói mắt của hắn dư quang, tựa hồ nhận ra được cái gì kim quang ở cái kia thiểm, món đồ gì a, hắn theo bản năng quay đầu, hướng về phía sau vừa nhìn, lúc này trợn mắt ngoác mồm, cách đó không xa một đ ả o có tới ngọn núi giống như hùng vĩ màu vàng ống số mệnh chi cột dường như nổ long bình thường sông thẳng vòng trời vô cùng số mệnh qua lại đền đáp lại không ngừng lưu chuyển không này cũng không thể gọi số mệnh chi cột phải gọi số mệnh trụ trời số mệnh như rồng chuyện này chuyện này đại ngàn chi tử bên cạnh ta lại thì có một vị đại ngàn c h i tử, tần d ị c h hai mắt t r ừ n g tròn soi, liên quan với thiên địa vị cách ngoại tại hiện ra, hệ thống trong tình báo ghi chép phi thường rõ ràng, thế giới thân thuộc, là màu đỏ rực, dường như r ồ i r à o hồng viêm, liệt diễm không ngừng, thiên ý t h ủ y thanh, là tiêu chuẩn màu xanh, cội nguồn như lưu, từ trên trời r i á n g xuống, đại ngàn c h i tử, là màu vàng ấm chính là chống đỡ trụ trời, đặng thiên chi long, cho tới còn lại thiên địa tá phụ, giữ thế đồng quân, c á i kia cũng đã không có số mệnh, có thể trực tiếp nhìn thấy bộ phận thiên đạo hướng ngoài hiện ra, đến tột cùng là ai, tần d ị c t nhìn t r ọ n g trọc vào hùng vĩ như núi màu vàng số mệnh chi cột, vẫn đi xuống kéo dài, mãi đến tận nhìn thấy, một cách b i ể u môi, Lông mày ninh cùng nhau, chính đang lưng bài khóa thiếu nữ. m u i m ũ i của hắn tần lam, ây, tần d ị ệ t đầy đủ trầm mặt nửa khắc đồng hồ, mới cắn răng, từ trong hàm răng bỏ ra một đạo chua sót âm thanh. Thảo, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. nguyên lai, hắn thật là một c ô l y bởi vì m u i m ũ i của hắn là đại ngàn c h i tử, muốn cái gì sẽ có cái đó. Hắn liền phụ trách thỏa mãn nguyện vọng của nàng, cùng ngày ý làm công miễn phí người. khá lắm, đây chính là hỗn độn tiên thể sao, đại ngàn chi t ử cấp bậc số mệnh, cái thời đại này chân v ũ giới, không biết có còn hay không người thứ h a i có điều m ự c này số mệnh, trước tại sao không có phát huy tác dụng, chẳng lẽ là nàng thức tình lúc, mới kinh động thiên ý quan tâm, có loại này vì cách tần d ị ệ t cao mày, sắc mặt hơi khó coi, hắn hiện tại cảm thấy đến có chút không thăng bằng. đại gia, đều là một cách cha mẹ sinh, đều là thiên địa bản nguyên tinh phách truyền t h í mang theo đều là cùng một cấp bậc đồ vật giáng sinh. tại sao, ngươi có đại ngàn chi t ử thiên địa v ì cách, ta chính là cái bạch thân, cái gì đều không có, bất t ử cốt, ngươi làm sao như thế kéo khố a. giờ giờ quờ quờ e tờ không nhìn tần dịch quan bế khí vận tầm nhìn xoa xoa h u y ệ t thái dương xem có thêm n é m giận sốt ruột vô cùng hệ thống hắn hít thở sâu một hơi lúc này triển khai lưỡng giới phân cát ngăn cách bốn phía không gian ở trong lòng đọc thầm một tiếng ta muốn hối đoái võ thần cảnh linh hồn giải phóng k e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở trong nháy mắt đưa ra đáp lại, nạp tiền điểm đã khấu trừ, hối đoái đã hoàn thành, trong nháy mắt tiếp theo, trong c õ i u minh vô biên sức mạnh to lớn, chảy ngược mà xuống, sôi trào như d u n g nhăm, rót vào thân thể của hắn bên trong, tần d ị c h trực tiếp nổ tung, vô số màu thiên thanh ba tích le, hội tụ thành tinh vân giống như cảnh tượng, lúc ẩ m lúc hiện trở nên hơi trong suốt, tựa hồ đang phát sinh một loại nào đó thần bí lột xác ngăn ngắn mấy hơi thở sau khi lột xác liền dĩ nhiên hoàn thành tần dịch khắp toàn thân một hai trăm chín mươi sáu ớ c pháp lực ba tích le hết t h ả y biến thành tư huyến hình thái tiếp theo một cái trước mắt tư huyến trạng thái màu thiên thanh ba tích le trở về chân thực tần dịch thân hình lần thứ hai hợp lại mà ra Hắn thần sắc mang theo một tia hoang mang, nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại, k h ẽ mỉm cười, tám ngàn, dùng được, mỗi một lần linh hồn giải phóng, đều là một lần hoàn toàn mới lột xác, tầng thứ ba linh hồn giải phóng, làm Hắn căn cơ càng thâm hậu, pháp lực càng mạnh hơn, sức chiến đấu cũng bởi vậy tăng lên rất nhiều một đoạn, nhưng, này đều không đúng quan trọng nhất. q u a n trọng nhất chính là, Hắn thông qua linh hồn giải phóng sức mạnh, dĩ nhiên vượt qua cảnh giới hạn chế, sớm chạm được h ư không giới tầng tồn tại. Nói cách khác, Hắn có thể điều động h ư không giới tầng lực lượng. đây là thánh giả mới có quy năng, cũng là thánh giả đại năng mang tính tiêu chí biểu trưng năng lực, lại bị Hắn sớm nắm giữ. đ ư ơ n g nhiên, Hắn trung quy không phải thánh giả, tuy rằng có thể điều động giới tầng lực lượng nhưng không có cách nào đem thần hồn giấu ấm ký thác h ư không giới tầng do đó làm được bất t ử bất diệt không ngừng sống lại sự t r i n h lệch này chính là biến hóa nghiêng trời a tần diệt trong lòng cảm khái không thôi hắn hôm nay pháp lực so với tầm thường thánh giả cường hãn nhiều tương tự cũng có thể điều động h ư không giới tầng lực lượng còn có thiên vũ hoán danh hô thần chú, lớp kín thánh giả thư không giới tầng đường nối, dù cho không ảnh hưởng, thánh giả điều động trong cơ thể mình, tích chữ giới tầng lực lượng, nhưng cũng đoạn tuyệt thánh giả bất tử bất diệt bản lĩnh, vì lẽ đó, liền hiện tại tới nói, một đối một, tầm t h ư ơ n g thánh giả, chỉ sợ đã không thể là ta đối thủ, trừ phi là bị vây tung, hoặc là thánh giả tầng bốn trở lên đại năng ra tay bằng không ta đủ để hoành hành trong lòng hắn bằng thêm vô cùng tự tin cùng hào khí thực lực như vậy ở vực ngoại nên cũng có một vế đất đặt chân đi hơn nữa còn có một điểm hắn cùng người thường là không giống tuyệt đại đa số thánh giả chỉ có thể điều động một loại hư không giới tầng lực lượng cũng chính là chủ tu công pháp Ở hồn dấu ấm ký thác cái kia dưới tầng sức mạnh nhưng t ầ n d ị không giống hắn đủ đủ để điều động ba loại thư không dưới tầng lực lượng ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi hai chương sáu trăm hai mươi một tin tức đồng trời tam đại thư không dưới tầng lực lượng loại thứ nhất là tầng thứ ba thư không bản thân thâm tầng thư không chi nguyên bộ phận này quyền thế cùng quy năng đến từ hắn chủ tu công pháp thái hư thiên long ma la đ ạ o kinh. loại thứ hai, nhưng là đại biểu thế giới c h i dương một cái nào đó hư không giới tầm. đây là hắn hối đoái thuần dương thánh thể mang đến q u y ề n thế. loại thứ ba, thì lại khó lường nhất, chính là mơ hồ đại diện cho thiên địa vạn linh mệnh hồn số tuổi thọ một cái nào đó thần bí giới tầm. cũng chính là thôn thiên ma chủ trong miệng nói tới. Thai ngén có vạn thọ chi tâm cái kia giới tầng, không ngoài dự đoán lời nói, đây là bất tử cốt mang đến uy năng, tam đại hư không giới tầng lực lượng, mỗi người có thần diệu, điều này làm cho ta thực lực, so với bình thường thánh g i ả mạnh hơn chí ít gấp ba trở lên, tần diệt trong lòng, ý nghĩ liên tục cuồn cuộn, loại thứ nhất, thâm tầng hư không lực lượng, ở hổ thân, bỏ chạy, phong cấm, chấn áp phương diện, nắm giữ ưu thế to lớn, để hắn có thể tiên thiên đứng ở thế bất bại. Loại thứ hai, thế giới c h i dương giới tầng lực lượng, thì lại càng lợi hại hơn, thiên địa hóa hợp, mà sinh âm dương, đại thiên thế giới bên trong, phần lớn sức mạnh, đều có thể bị chia làm âm dương hai đại thuộc tính, tỉ như lực lượng ngũ hành, kim, hỏa thiên hướng với dương, nước, một thiên hướng với âm, hậu thổ nhưng là âm dương hỗn hợp, hòa hợp tự sinh, thế giới c h i dương giới tầng lực lượng, dùng để hộ thân, cái kia gần như một nửa đồng cấp giới tầng lực lượng, đều không thể đánh vỡ hắn phòng ngự, như dùng để đánh giết địch thủ, thì lại càng mạnh mẽ hơn, một nửa giới tầng lực lượng phòng hộ, đối với hắn mà nói, Đem hình dung vô dụng, đối với nửa kia, cũng có rất lớn khắc chế, có thể gọi không gì đ ị c h nổi. Dù sao, thuần dương thánh thể, thành tựu tứ đại mạnh nhất thánh thể một trong, há lại là bình thường, dù cho thành tựu thánh giả sau, cũng nhưng có cực cường lực gia trì, cho tới loại thứ ba, vậy thì càng ghê gớm, một khi triển khai ra. chuyên tấn công vạn linh mệnh hồn số tuổi thọ, có khó mà tin nổi tạo hóa chi sức mạnh to lớn, dùng tới cứu người, có thể để bù đắp sở hữu không phải bình thường hao tổn số tuổi thọ, dùng để giết người, có thể cắt giảm tuổi thọ hạn mức tối đa, để tất cả địch thủ hoàng sợ. chỉ có điều, loại sức mạnh này quá khủng bố, nếu không có vạn bất đắc dĩ, vẫn là không muốn dễ dàng đồng dùng tốt tần dịch ánh mắt lấp lóe trong lòng cấp tốc hạ quyết tâm lên cấp võ đạo thánh g i ả sau bản thân đã cùng một c á c h nào đó h ư không giới tầng có chiều sâu liên hệ nếu là tu vi cao thâm không hẳn không thể tìm hiểu mối liên hệ này đi giới tầng nơi sâu xa ngao du cướp đoạt một ít hiếm thấy thiên tài địa bào bởi vậy một khi này loại thứ ba g i ớ i tầng lực lượng bảo lộ ra cái kia tất nhiên gặp xúc động sở hữu đại năng tham lam để hắn rơi vào vô cùng vô tận truy sát bên trong dù sao muốn kéo dài tuổi thọ thậm chí đột phá tuổi thọ hạn chế cần thiết thiên tài địa b ả o chỉ có cái kia thần bí g i ớ i tầng bên trong mới có khả năng sinh ra một khi có loại này thánh g i ả xuất hiện nhất định sẽ bị trấn áp, giam cầm lên, c h a hỏi công pháp không nói, còn có thể bị cho rằng một cái công cụ, ván cầu, do đó đi đến cái kia thần bí giới tầng, tần d ị c h t ử sẽ không coi thường lòng người chi hiểm áp. ô, hắn phun ra một ngụm chọc khí, nhìn trong sổ sách trên, chỉ còn dư lại hai trăm hai trăm sáu mươi bốn điểm cấp bốn nạp tiền điểm, kiếm tiền khó như lên sơn, dùng tiền thay đổi như nước chảy a hắn thở dài l ắ c đầu một cái đứng dậy đi ra ngoài bây giờ mọi việc đã định cũng là thời điểm triệu tập tần ra một các vị cấp cao tuyên bố muốn chủ bị thành lập thần triều sự tỉnh sau nửa canh giờ ngọc k i n h hoàng cung trùng dương điện bên trong đứng đầu cùng hai bên không huyền hiển nhiên tần d ị c h một nhà vẫn không có đến mà điện bên trong ngồi vào trên gần trăm vị tần gia nguyên lão trưởng lão cao cấp chấp sự thiên kiêu tuấn kiệt chờ chút đ t là hội tụ một đường ở xì xào bàn tán ngươi nói lần này thái tử ra triệu tập chúng ta làm gì không rõ ràng a ta đều gần một năm chưa từng thấy thái tử điện hạ rồi uvk W, W, m ta cũng là Ở tử r a là quanh năm thần long thấy đầu mà không thấy đuôi a. hay là, hay là cùng chúng ta hoàng hậu, công chúa có quan hệ, có thể đ i chúng ta vì công chúa này, nhưng là c á c h tiểu tổ t ô n g tới, tần gia làm chủ đại tần, uy c h ấ n bốn phía các nước, đã quá khứ thời gian hơn một năm, trong khoảng thời gian này, bởi vì chúa tể một quốc gia, tần gia thực lực, Nanh h chóng bắt đầu bành trướng, ngoại trừ nguyên lão còn duy trì năm người, còn lại trưởng lão, cao cấp chấp sự các loại, nhân số đều gia tăng thật lớn, tần gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, thông qua tuyển gia tuấn k i ệ t thiên kiêu, cũng không chỉ là trước tần thanh sơn, tần thanh hà chờ rất ít mấy người, mà là tăng cường đến mười mấy vị, những người này, chính là phổ biến về mặt ý nghĩa tần gia cao t ầ n g tuy rằng trong những người này không có một vị võ tung nhưng võ hoàng cường giả cũng đã là tụ tập dưới một mái nhà tần vụ đạo mọi người cũng tu luyện đến võ hoàng đỉnh cao không lâu lắm nương theo một tiếng xa xôi c h u n vang trùng dương điện bên trong một đạo không gian rung động bao phủ mà qua mấy bóng người hiện lên ở đứng đầu chính là tần dịp người một nhà còn có hắn cậu cổ hy tưởng bái kiến b ề hạ b ề hạ vĩnh tuổi thọ cương rất nhiều tầng i a cao tầng lúc này đứng dậy chào cùng kêu lên cung kính nói bái kiến thái tử điện h ạ hoàng hậu nương nương trưởng công chúa điện h ạ quốc cứu gia uvk quờ quờ mờ tần c h ấ n thiên khẽ gật đầu nói chư vị hãy bình thân chờ mọi người đứng dậy ngồi xuống lần nữa sau khi tần c h ấ n thiên mới nhìn về phía tần diệt nói diệt nhi ngươi đem mọi người c h ú c ta đều triệu tập lên nói là có đại sự tuyên bố đến tột cùng là cái gì sự lời vừa nói ra trùng dương điện bên trong còn lại ánh mắt của mọi người nhất thời đều tụ tập đến tần diệt trên người chỉ có cổ hy tưởng ánh mắt hơi lói lên sớm có d ữ liệu r á n g vè là như vậy tần dịch ánh mắt đào qua mọi người nhàn nhạc mở miệng nói thương lan vực bên trong từ khi mấy chục vạn năm trước liền người trời hai phần đại chiến kéo dài sau đó thời đại trung cổ lên hạ giới liền lập tạo bách quốc cách cuộc chính là định cách gọi là thiên giới chính là thương lan thánh vực bị một đám tự xưng là cao quý người chiếm cứ, tự gọi thánh tục, thiên môn, chính là trộm thiên chi ghẻ trộm, đoạt nguyên chi tặc thủ, thánh vực cướp đoạt vực bên trong nguyên khí, dưỡng luyện tự thân, cho tới hạ giới tàn tạ không thể tả, không có nguyên khí bổ dưỡng, nhiều chỗ đại chiến dư âm tạo thành vặn vẹo hiểm cảnh, không cách nào khôi phục, nương theo tần d ị ệ t âm thanh, mặt của mọi người sắc, dần dần trở nên nghiêm túc lên bọn họ đều có một loại dự cảm tần dịp sau đó phải nói rất khả năng là việc cực kỳ trọng yếu trước đây không lâu ta cùng phục hưng hội chu tiên sinh liên thủ diệt thánh tục thiên môn trùng đổi nhật nguyệt tân thiên đứng nghiêm vực bên trong chính thống ta cùng chu tiên sinh thương nhị qua đi đã v ị là thương lan vực bên trong định ra tân trật tự quy tắc, tần dịp khuôn mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, bắt đầu từ hôm nay, thương lan vực đem triệt để nhất thống, do ta tần gia thành lập đại tần thần triều, sừng sừng thiên giới bên trên, giám sát các nơi, n g ự dân trăm tỷ tỷ triệu, thống trị vực bên trong muôn phương, bách đại thần quốc, đổi thành bách đại địa châu, do ta tần gia từng người phái một vị tổng đ ố c quan sát toàn quyền, thống trị một phương, các nơi châu chi địa phương thế lực vì là tá phụ, phụ thân ta tần c h ấ n thiên, tức lên ngôi vì là đại tần thần triều hoàng đế, thương lan biên giới c h i chủ, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi hai, chương sáu trăm hai mươi hai thành lập đại tần thần triều, tần d ị c h tiếng nói hạ xuống, trùng dương điện bên trong, hầu như tất cả mọi người đều mung, chuyện này, chuyện này, rất nhiều tần gia nguyên lão, trưởng lão mọi người, hai mắt t r ừ n g tròn soi, trong lòng chỉ còn dư lại chấn động cùng ngơ ngác, đại tần thần triều, nhất thống thương lan vực, đây là thay hay g i ả ở tại bọn hắn mơ hồ trong ấm tượng, cai quản tây b ắ c địa giới m ặ t hải thần quốc, đã ắ là quảng đại vô biên, có thể gọi m i n h m u n g vô tận, chớ nói chi là, Toàn bộ thương lan vực, bách đại thần quốc thêm vào trong truyền thuyết thiên giới, ở tại bọn hắn xem ra. vậy thì chỉ là cái c mơ hồ khái niệm, cùng tần gia, nước tần, căn bản không lớn bao nhiêu quan hệ mới đúng, mà hiện tại, tần dịch lại nói cho bọn họ biết, hắn cùng khác một nhóm thế lực, đã đ ẩ y l ậ t trời giới kẻ thống trị, muốn cho tần gia đương ra làm chủ. thống chỉ toàn bộ vực bên trong, thậm chí, tần trấn thiên đều muốn lên ngôi thành toàn bộ thương lan vực hoàng đế. Ta ông trời ạ, đừng nói là bọn họ, liền ngay cả tần trấn thiên chính mình, đều là một mặt choáng váng, xảy ra chuyện gì. Hắn khỏe mạnh ở nhà đợi, mới vừa một nhà đoàn tụ, liền muốn biến thành toàn bộ thương lan vực hoàng đế. Hắn rõ ràng cái gì cũng không làm ạ. Dịp nhi thực sự là lớn rồi, mẫu thân của tần dịp cổ vận phượng, nhưng là cảm khái không thôi, trong mắt có vui mừng, tần c h ấ n thiên đến cùng là hạ giới võ vương, cũng không rõ ràng cổ tục ở toàn bộ thánh vực, thậm chí thương lan vực bên trong địa vị, liền cổ tục đều bị lật đổ, thiên lan đao đều bị chấn áp, cái kia toàn bộ thương lan vực bên trong, còn có ai có thể phản kháng bây giờ tần dịp dưới cái nhìn của nàng, tần gia khống chế vực bên trong, tần c h ấ n thiên lên ngôi hoàng đế. đó là chuyện thuận lý thành c h ư ơ n g thái tử điện hạ, một tên tần gia trưởng lão, đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng hỏi, đây là thật sự, nói vừa ra khỏi miệng, hắn tựa hồ ý thức được không đúng, vội vã nói bổ sung, tại hạ tuyệt đối không phải hoài nghi thái tử điện hạ, chỉ là việc này, việc này quá mức ly kỳ, thực sự là lật đổ lão phu tưởng tượng, còn lại đông đảo trưởng lão, nguyên lão, cũng đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm tần d ị ệ p khát vọng lại được một cái xác định trả lời chắc chắn, đây đương nhiên là thật sự, tần d ị ệ p khuôn mặt bất biến, nhàn nhạt nói, bắt đầu từ hôm nay, ta từ trên xuống dưới nhà họ tần, liền muốn bắt đầu chủ bị, thành lập thần triều sự tỉnh. đồng thời, ở nội bộ gia tục, cũng phải chọn lựa ra một trăm linh tám vị tổng đ ố c đi các đại địa châu, khống chế toàn cục, hắn tiếng nói hạ xuống, đông đảo tần ra cao tầng, không nhìn được hai mặt nhìn nhau, trong mắt lộ ra một tia mờ mịt, tần dịch đều nói như thế, cái kia tất nhiên sẽ không có g i ả chỉ là n à y có phải là, có chút quá bất hợp lý. ở trong lòng bọn họ, tần d i ệ t đã sớm vượt qua đại tần quốc cấp độ, vẫn ở bên ngoài làm sự tình. thông thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. cụ thể làm gì đó, bọn họ cũng không rõ ràng. một năm trước bắt đầu, mặt hải thần quốc bên trong, rất nhiều tôn g i ả siêu cấp thế lực, đều đối với đại tần trên dưới đều càng khách khí. thậm chí lộ ra một tia cung kính, bọn họ đều mơ hồ đoán được, tần dịp thực lực địa vị, khả năng rất cao, nhưng cũng không đến nỗi, như thế cao chứ? Ở tại bọn hắn cố hữu trong ấm tưởng, tần gia vẫn là tây bắc nước nhỏ người thống trị, có lẽ sẽ so với đại càn nhích gia cường một điểm, nhưng cũng tuyệt đối cường có hạn, dựa cả vào tần dịp một người uy danh c h ố n g thôi. có thể làm sao liền có thể lắc mình biến hóa muốn trở thành toàn bộ thương lan vực kẻ thống trị ây trùng dương điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh rất nhiều tầng ra cao tầng còn đang cố gắng tiêu hóa cái này đột nhiên không kịp chuẩn bị tin tức đồng trời phụ thân mà tần dịch thì lại quay đầu lại nhìn về phía tần c h ấ n thiên nói phụ thân sắp lên ngôi thần triều hoàng đế chính là thương lan vực chi thiên tử, trăm tỷ tỷ triệu b á c h tính chi cộng chủ, thân gánh trách nhiệm nặng nề, lần này chủ bị thần triệu, cũng phải lấy phụ thân làm chủ cột, hy vọng phụ thân có thể chuẩn bị sớm, a, tần c h ấ n thiên nghe vậy, mắt tối sầm lại, khá lắm, một c á c h đại tần quốc các loại chính vụ, cũng đã để hắn phiền phức vô cùng, từ sớm bận miễu đến muộn, không có nửa điểm tư nhân thời gian mà đại tần mới bao lớn chu vi có điều mười mấy vạn dặm dân chúng không hơn mười tỷ ra mặt thôi mà toàn bộ thương lan vực đây chỉ là hạ giới thì có bách đại thần quốc bách tính muốn lấy trăm tỷ tỷ triệu đến tính toán suy nghĩ một chút liền cảm thấy khủng bố hắn muốn thật sự lên làm thần triều hoàng đế chẳng phải là muốn tươi sống mệt chết không được đây tuyệt đối không được, tần c h ấ n thiên phản ứng lại, cả người một c á y giật mình, lúc này lớn tiếng nói, d ị ệ t nhi, ta đã tuổi già sức yếu, tinh lực không ăn thua, quyết định đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi, ngươi nếu như không muốn, vậy thì cho ngươi muội muội, một bên tần lam nghe vậy, nhất thời sáng mắt lên, dùng sức vỗ tay kêu ầm lên, hay hay, Ta muốn làm hoàng đế. Ta muốn làm hoàng đế. Cổ vận phượng thở dài. Lấy tay đỡ chán. Chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. không được. Tần d ị ệ t cùng đại nguyên lão tần vũ đạo. thì lại chăm miệng một lời phản bác. c h ấ n thiên. tần vũ đạo một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên ghim vẻ mặt. chỉ vào tần c h ấ n thiên. vô cùng đau đớn nói. c h ấ n thiên. ngươi tại sao có thể như vậy chứ ta tần gia truyền thừa ngàn năm vẫn nhà nhỏ vân châu n à y một đời rốt cuộc ra một cái rồng trong loài người có chúa tể thương lan vực thành lập thần triều cơ hội đây là ta tần gia một bước lên trời long đẳng vân tiêu thành lập vạn thế không giúp chi cơ nghiệp trọng yếu bước ngoặt thời điểm như thế này ngươi thân là chủ nhà họ tần làm sao có thể có loại ý nghĩ này. Nửa điểm trách nhiệm đều không muốn chịu trách nhiệm, không sai. Tần d ị p cũng khuôn mặt nghiêm túc, nghiêm mặt nói. thiên thu đại kế, duy này một lần. phụ thân, ta cùng chu tiên sinh, cũng đã quyết định, do ngươi đến làm người hoàng đế này, nếu là phụ thân, không muốn khi này thần triều hoàng đế, cái kia phóng tầm mắt thương lan vực. cũng tìm không ra cái thứ hai người thích hợp, thiên không thể không nhật, quốc há có thể không có vua, còn hy vọng phụ thân, sớm một chút bỏ đi loại này không thiết thực ý nghĩ, sớm ngày thích ứng thân phận, nhận m ộ t dưỡng vạn dân chi trách mới là, tần c h ấ n thiên, hắn co quắp ngồi ở long y, nhìn phía dưới rất nhiều, ánh mắt sáng quắc ánh mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta cũng không phải, không muốn làm người hoàng đế này, chỉ là ta, chỉ là một cái võ vương, thực sự là sức không đạt đến a, b á c h đại thần quốc, trăm tỷ tỷ triệu chi dân chúng, dù cho mỗi một ước dân chúng, một ngày chỉ có một vấn đề muốn giải quyết, tích lũy lại cũng là con số trên trời. h ắ n vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, liền cảm giác tê cả ra đầu, ý tưởng gì đều không còn, Uvk q u q m tần vũ đ ả o nghe vậy cao mày trầm ngâm nói điều này cũng xác thực là cái vấn đề tần dịp khẽ mỉm cười thong s o n g nói p h ụ thân chi lo lắng có điều là hai điểm vừa đến tu vi quá kém khó có thể phân thần món ăn toàn bộ vực bên trong chính vụ thứ hai nếu là chuyên cố chính vụ lại lo lắng lạnh nhạt m ấ u thân trong lòng hổ thèm khó để bù đắp tần c h ấ n thiên nghe vậy lúc này ánh mắt sáng ngời b ậ t thốt lên không sai hắn nhìn tần dịch trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong dịch nhi ngươi có thể có biện pháp giải quyết tần dịch nghe vậy tự tin cười nói việc nhỏ một việc thôi ta lấy vực ngoại thiên cung quán đ ỉ n h thuật có thể mang phụ thân tu vi, trực tiếp tăng lên tới võ thần cảnh giới. đến thời điểm, phụ thân chỉ cần phân ra một đạo pháp lực hóa thân, tòa c h ấ n thánh vực đế cung, liền có thể đến hưởng tự tại, lấy võ thần cảnh uy năng, dù cho chỉ là một đạo pháp lực hóa thân, đối mặt trăm nghìn vạn chính vụ, cũng là trong một ý nghĩ, liền có thể thỏa đáng xử trí, như vậy, phụ thân nỗi lo lự hết mức ngoại trừ, không biết n g à i ý như thế nào, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi hai, chương sáu trăm hai mươi ba thời đại cuồng t r i ề u thượng, tần d ị c h rước tiếng, trùng dương điện bên trong, tất cả xôn s a o đông đảo tần gia nguyên lão, trường lão, đều là ngơ ngác thất sắc, chấn động khôn kể, võ thần cảnh, tần chấn thiên cả người chấn động, theo bản năng mín hơi nói, diệt nhi, ngươi, ngươi thật có thể đem ta tu vi, một hơi tăng lên tới võ thần cảnh, bây giờ tầng ra cao tầng, cùng m ặ t hải thần quốc các tôn g i ả có nhiều lần giao lưu sau, cũng không phải qua lại nhà quê, có thể võ thần cảnh, cái kia là khái niệm gì, toàn bộ hạ giới, vô biên rộng lớn nơi, cũng vèn vèn chỉ có rất nhiều thần quốc quốc chủ, mới là cảnh giới này đại năng giả. Bất kỳ địa phương nào, chỉ cần có thể sinh ra một vị, võ thần đại năng, phi thăng thiên giới, lập tức thì sẽ náo động tứ phương, uy danh truyền thuyết truyền lưu mấy vạn năm. Lúc trước, dù cho biết, tần d ị c h diệt thương lan vực khống chế bá chủ, bây giờ đã vực bên trong vô địch, nhưng bọn họ đối với này, thực cũng không có một cái rõ ràng khái niệm, Thánh tục, thiên môn, đến tột cùng là cái gì, mạnh bao nhiêu, bọn họ đối với này không biết gì cả. cho đến giờ phút này, tần dịch chính miệng nói ra, chính mình có thể trong một ý nghĩ, đem người tu vi, bỗng dưng tăng lên tới v õ thần cảnh, bọn họ lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. nguyên lai, tần dịch thực lực tu vi, từ lâu lên cấp đến một cái, bọn họ khó có thể tưởng tượng hoàn cảnh bên trong đi tới ta chưa từng có quá nói dối tần dịp cười nhạt một tiếng lập tức ánh mắt c h u y ể n động nhìn về phía trùng dương điện bên trong mọi người không riêng là phụ thân ta cùng mẫu thân chờ lại điều đi mười mấy người thêm vào chư vị đang ngồi tập hợp thành một trăm linh tám vị ta gặp hết thầy đem chư vị tu vi tăng lên tới võ thần cảnh chỉ có bực này thực lực, mới có thể c h ấ n áp gây dối, t ỏ a trấn một phương, giám sát bách đại địa châu, khống chế toàn cục, tần diệt trong lòng phi thường rõ ràng, tu hành bên trong thế giới, bản thân tu vi và thực lực, mới là tất cả căn bản, nếu là thực lực quá kém, dù cho địa vị cao thượng, cũng sẽ bị dễ dàng che đ ẩ y không tưởng, để người phía dưới dương thịnh âm suy, bên trong no túi tiền riêng trắng trợn vơ vét chỗ tốt không có thực lực lấy cái gì đem quyền lực bắt được trong tay chính mình hắn muốn thành lập đại tần thần triều để tần gia chúa tể vực bên trong có thể không chuẩn bị đem xem là một cái trống giống cái giá đồ có tiếng mà không thực bởi vậy quy mô lớn tăng lên tu vi cũng là phải làm cử chỉ đối với hắn hôm nay mà nói cho người khác hối đoái võ thần cảnh tu vi. mười người mới một điểm cấp bốn nạp tiền điểm. có điều là như mối bỏ bể tiêu hao thôi. chuyện này, đông đảo tần ra cao t ầ n g nghe vậy. đầu tiên là khuôn mặt cứng đờ. lập tức s ồ n dập kích động lên. trong lòng mừng như điên không ngớt. thái tử điện hạ lời ấy thật chứ. võ thần cảnh. chúng ta cũng có thể trở thành là võ thần cảnh. vậy cũng là trong truyền thuyết. b á c h đại quốc chủ cảnh giới a, chỉ là tuổi thọ thì có mười tám ngàn năm, không nghĩ đến, ta già đầu, lại còn có trở thành võ thần cảnh một ngày, tần dịch ánh mắt bình tĩnh, c h ầ m rãi mở miệng nói, còn sót lại mười ba người tiêu chuẩn, các ngươi thương n h ị một phen, đ ị n h ra danh sách, giao cho phụ thân ta xét duyệt, thành lập thần triều sự tỉnh, muốn nhanh chóng chủ bị, Đông đảo tần gia cao tầng, lúc này cùng nhau khom người, miệng nói, xin nghe thái tử điện hạ pháp chỉ, nương theo thời gian trôi qua, thương lan vượt mách đại thần quốc, đều nhất lên thay đổi thời đại cuồng triều, ở phục hưng hội thúc đẩy bên dưới, thánh vực kinh thiên biến động, tần gia muốn thành lập đại nhất thống thần triều, thánh vực hệ thống trở thành quá khứ thức, mấy trăm ngàn năm người trời chi cách xóa bỏ, các cấp đạo cung thành lập, nay liên tiếp tin tức, hội tụ thành không thể làm trái cuồn cuộn đại thí, dường như sóng dữ như thủy triều, bao phủ toàn bộ thương lan vực, trong lúc nhất thời, ở toàn bộ thương lan vực bên trong, đều gợi ra động đất kịch liệt, gợi ra vô số người kịch liệt thảo luận, đại tần thần triều, thương lan vực chi chủ, thần triều hoàng đế tần c h ấ n thiên, võ đạo thánh g i ả Vượt bên trong vô địch thần triều thái tử tần d ị nay từng cái từng cái c h ó i mắt tên, dường như giữa bầu trời ấm ánh nắng nóng bình thường, dọi khắp nơi đại ngàn, c h ó i lọi vạn cổ, ở trận này kinh thiên biến cố bên trong, tuyệt đại đa số hạ giới dân chúng, võ g i ả tuy rằng n h ị luận sôi nổi, hứng thú khá cao, nhưng vẫn cứ cảm thấy đến cách mình, quá mức xa xôi, dù sao, trong ngày thường, bất kể là thiên giới, vẫn là chư vị quốc chủ, đều là cao cao tại thượng, sừng s ứ n g đám mây. Bây giờ, đại tần thần triều thành lập, có điều là thay đổi một nhóm tầng cao nhất kẻ thống trị thôi, đối với cuộc sống của bọn họ, hay là ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ có như vậy một tốt nhỏ, đã từng nhận thức tần dị, thậm chí cùng lẫn nhau hiểu biết người, tâm tình trong lòng đặc biệt phức tạp mặt hải thần quốc thiết quy đào trên m ặ t linh ưu một nhà tu tập ở tứ hải tổng lâu tầng cao nhất nhìn vòng trời suy nghĩ s u ố t thần không nghĩ tới a tứ hải thượng nhân nỗi lòng phức tạp cảm khái vạn ngàn ta đã sớm biết tần dịch tuyệt đối không phải vật trong ao sớm muốn có một bước lên trời thời điểm nhưng ta trước To lớn nhất phòng t r ừ n g có điều là hắn có thể thành tựu võ thần đăng lâm thiên giới thậm chí ở thiên giới rực rỡ hào quang thôi ta nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn có thể đi đến một bước này trực tiếp cải thiên hoán địa để to lớn thương lan vực bách đại thần quốc đều thay đổi một c á c h khác chủ nhân một bên mạc linh ưu phụ thân nghe vậy lúc này cười khổ một tiếng nói đâu chỉ là ngài như thế muốn, bây giờ m ặ t hải thần quốc, nhưng là hầu như sôi trào, tần dịch lúc trước sự tích truyền thuyết, lại bị một lần lần truyền tụng, ai cũng chưa hề nghĩ tới, chúng ta như thế một cái hẻo lánh thần quốc, còn có thể xuất hiện như thế một vị kinh thiên đồng địa đại nhân vật, nhất định phải ghi vào sự sách thánh g i ả tứ hải thượng nhân không khỏi gật đầu nói, đúng đấy, Ai cũng chưa hề nghĩ tới loại khả năng này. Một mực, như vậy liền xong rồi hiện thực, khiến người ta cảm giác như rơi trong mộng bình thường. Một bên mạc linh ưu, nghe hai người đối thoại, sắc mặt trắng m ị h cắn môi dưới không nói một lời. Ai, tứ hải thượng nhân liếc mắt một cái mạc linh ưu, trong lòng than thở một tiếng, đúng là đáng tiếc nha đầu này. Nguyên bản. Hắn xác thực từng có thông gia dự định, chỉ là hơn một năm trước đại tần tiệp sinh n h ậ t gặp qua sau, tần d ị c h liền hành tung thành câu đố, Hắn cũng liên lạc không được. Kế t q u ả được nghe lại tần d ị c h tin tức, đối phương dĩ nhiên là vượt bên trong vô địch võ đạo thánh giả, thậm chí để tự thân gia tộc, đều thành thương lan vượt chủ nhân mới. người như vậy, bọn họ loại tiểu nhân vật này, nhất định chỉ có thể rất xa ngước nhìn đối phương dường như mặt trời hào quang rực rỡ trói mắt mà bọn họ có điều là hạt bụi nhỏ bình thường con kiến liền tới gần tư cách đều không có có thể ở đối phương quật khởi con đường bên trong cùng đối phương kết bạn dĩ nhiên là bọn họ đời này may mắn lớn nhất chí ít còn có thể đợi được tuổi già thời gian cho mình con cháu phản bối nói khoác một phen chính mình đã từng nhận thức quá xanh thủy vạn cổ một vị thánh giả âm âm nhưng vào lúc này mất người mặt trước h ư không đột nhiên bị xuyên thủng một đạo thân mặc áo bào xanh bóng người từ m i n h mông trong h ư không phi độn mà ra chuyện này tứ hải thượng nhân lúc này đổi sắc mặt trong lòng kinh hãi đối phương khí tức trên người quả thực bàng bạc khó có thể tưởng tượng, dường như nguyên hải, dù cho ẩn mà không phát, cũng hầu như để hắn nghẹt thở. l o ạ i khí tức này, hắn chỉ ở trên người một người nhìn thấy, vậy thì là đã từng mặt hải quốc chủ, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi hai, chương sáu trăm hai mươi bốn thời đại cuồng triều h ạ tiểu nhân bái kiến tiền bối, tứ hải thượng nhân vội vã cuối đầu, kinh hoàng không ngớt khom mình hành lễ, thái độ vô cùng cung kính, phía sau mạc linh ưu người một nhà, cũng là vội vã theo hành lễ, đầu cũng không dám ngẩng lên lên, thượng nhân không cần đa lễ, một bộ thanh bảo thanh niên, k h ẽ mỉm cười, lúc này khoát tay, liền có sức mạnh vô hình, nâng lên mấy người thân thể, ta tên tần thanh sơn, chính là trong tộc gần đây nhận lệnh mặt hải tổng đ ố c mặt hải tổng đ ố c tứ hải thượng nhân đứng dậy, trong lòng nhất thời b ừ n g tỉnh, thì ra là như vậy, hắn đã sớm nghe nói, thần triều thành lập sau khi, bách đại thần quốc liền muốn đổi thành địa châu, do tần gia phái tổng đ ố c tọa trấn một phương, thống ngự vạn dân, n à y mặt hải tổng đ ố c hiển nhiên thì tương đương với quá khứ mặt hải quốc chủ, như vậy đại nhân vật, nắm giữ võ thần cảnh cái thế tu vi, cái kia cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là trong lòng hắn, khó tránh khỏi tâm tình phức tạp, võ đạo thánh g i ả thực sự có loại này khó mà tin nổi thần uy sao, ta một năm trước, đi hướng về đại tần quốc thời điểm, cái đám này tần gia trưởng lão, chấp sự hàng ngũ, rõ ràng liền võ t ô n g đều không đúng, không ao ước, c h ờ tần d ị c h thành tựu thánh giả, tần gia muốn thành lập thần triều, lại lắc mình biến hóa, thành võ thần cảnh đại năng. trong lòng chuyển động ý niệm như vậy, tứ hải thượng nhân trên mặt càng cung kính, do hỏi, không biết đại nhân tổng đốc đến đây, vì chuyện gì, rất đơn giản, tần thanh sơn nghiêm mặt, thân xoay tay một cái, đưa ra một tấm màu thiên thanh thiệt mời, đây là nhà ta thái tử điện h ạ tự mình mệnh ta đưa tới thiệp mời. sau một tháng, chính là ta đại tần thần triều bình định ngày, khai quốc đại điện ở thánh vực muôn phương đạo chúng cử làm, thượng nhân một nhà, cùng thái tử điện h ạ là bằng h ữ u bởi vậy bản tọa đặc biệt phụng điện h ạ chăm sóc, mời mấy vị, đi vào thánh vực xem lễ. đến lúc đó, thượng nhân chỉ cần lấy chân nguyên lực lượng, thôi thúc này thái tử điện hạ tự mình chế tác thiệp mời liền có thể phá tan h ư không thẳng tới thánh vực muôn phương nói tứ hải thượng nhân nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra lập tức trong lòng đột nhiên kích động lên chuyện này thái tử điện hạ lại còn ký cho chúng ta tần thanh sơn nghe vậy k h ẽ mỉm cười nói điện hạ há lại là người bạc tỉnh hắn từng chính miệng nói Con trẻ nhiều hiểm đường, duy ngộ mấy lương chi, điện hạ bằng hữu không nhiều, nhưng mỗi một vị hắn đều là nhớ kỹ, đương nhiên sẽ không quên. Tứ hải thượng nhân nghe vậy, nhất thời hoàn toàn yên tâm, luôn mồm nói, được, đa tạ đại nhân tổng đốc tự mình đưa tới t h i ệ p mời, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ đúng giờ đi thánh vực xem lễ, uvk q u q u m Tần thanh sơn gật gù, Mở miệng cười nói, nếu như thế, ta liền không lưu lại, ta ở mặt hải bên trong, còn có mấy tấm thiệp mời muốn đưa, nay liền cáo từ, d ứ t tiếng, không giống nhau, không chờ tứ hải thượng nhân lối ra, mở miệng giữ lại, tần thanh sơn liền lần thứ hai xé s á c h h ư không, trong nháy mắt na di mà đi, không thấy bóng dáng, tứ hải thượng nhân, nhìn hắn rời đi địa phương, suy nghĩ s u ố t thần một lúc lâu, mới thở dài một tiếng. đời này, có thể đụng với như thế một vị trong mây chi long, cũng thật là tiêu hết trăm đời số phận, không riêng là tứ hải thượng nhân, mặt hải bên trong, hà lạc thượng tôn, nguyên linh cung chủ, trần khai hải mọi người, cũng trước sau nhận được t h i ệ p mời, lục viên thần quốc bên trong, đang cùng một đám bạn cũ tù hội, nói khoác không ngước vạn kiếp tôn chủ, cũng thu được một tấm thiệt mời, lúc này cười dài không ngước, càng đắc ý, bên cạnh hắn đông đảo tôn g i ả giờ khắc này chỉ có thể ước ao chảy nước miếng, toàn bộ hạ giới, đều bởi vì tần gia thành lập thần triều một chuyện, gây nên rất nhiều biến động, rất nhiều thần quốc gia tộc lớn, đại tôn môn, Đều âm thầm làm lên chuẩn bị, mà ở thánh vực bên trong, nhưng là khác một phen cảnh tượng, dựa vào cái gì, ta không phục, một tên võ thần đại năng, tức giận gào thét nói, dựa vào cái gì là chúng ta, toàn t ộ c bị giáng trích đến hạ giới bên trong, lệnh cưỡng c h í cả đời không thể trở về phản, chuyện này quả thật là lưu vong, là đi đày, hạ giới cái kia là nơi nào, Toàn bộ một đại chỗ đổ rác, đó là chỗ của người ở sao, điện thính bên trong, đông đảo võ thần cường giả, đều là vẻ mặt vụ rột, sắc mặt khó coi, hiển nhiên là như thế ý nghĩ, không nên nói nữa, chủ vì già nua thần chủ, thở dài nói, chúng ta cùng đông đình trần t h ị liên lụy quá sâu, có thể bảo vệ toàn t ộ c tính mạng, dĩ nhiên không dễ, không nhìn thấy còn lại hai mươi bốn đ ả o bên trong, bị diệt môn đều có vài nhà sao, ngoại trừ hải đ ả o lạc ra chờ rất ít mấy nhà, còn lại sở hữu tôn g môn gia tộc, đều bị giáng trích đến hạ giới, cũng không riêng là vương gia c h ú n g ta, tên kia võ thần cường g i ả khí tức hơi ngưng lại, lập tức vẫn cứ tức giận bất bình nói, vậy ta chính là không phục, ngày xưa thánh tộc, thiên môn t ỏ a trấn thánh vực, chúng ta không phải quá khòe mạnh, làm sao bây giờ thay đổi chủ nhân, liền muốn đem chúng ta lưu vong đến hạ giới, chúng ta phạm tội gì, cái kia tần ra, tần d ị quả thực là bá đạo vô cùng, căn bản là, câm miệng, già nua thần chủ sắc mặt đại biến, lúc này trong cơn giận dữ, một trưởng nổ ra, â m pháp lực khuấy động bên dưới, tên này võ thần cường g i ả lúc này thổ huyết trọng thương, bị chấn áp không thể động đậy, mặt lộ vẻ sợ hãi e ngại, ai cho ngươi lá gan, dám n g h ị luận tần d ị c h thánh g i ả không phải, già nua thần chủ lớn tiếng quát lớn, khuôn mặt trên thậm chí né qua một tia sát ý, tức giận gầm hét lên, ngươi chó thứ tầm thường, còn dám nghi vấn thánh g i ả quyết định, ngươi cho rằng ngươi là ai, Thánh tục, thiên môn thần vương, đều bị giết sạch, thánh binh thánh khí đều bị c h ấ n áp lại, ngươi có bao nhiêu cân lượng, dám chê trách một vị võ đạo thánh g i ả chính ngươi muốn tìm chết, ta hiện tại liền đồng thủ thanh lý môn h ộ không muốn kéo lên vương ra chúc ta toàn tục cho ngươi chôn cùng, một bên đông đảo võ thần, lúc này cầm như hến, không dám nói thêm n ữ a nửa câu, chờ xây lát, Thương long thần chủ lửa giận, dần dần tiêu tan, thần sắc lộ ra vẻ uể hoài, các ngươi ghi nhớ kỹ, sau đó tuyệt đối không thể còn như vậy, thánh giả uy năng, vượt xa ngươi ta nghĩ như, dù cho trong âm thầm trò chuyện chê trách, cũng chưa chắc có thể giấu g i ế m được một vị thánh giả, đến thời điểm đại họ lâm đầu, hối hận thì đ a muộn, điện trong s ả n h đông đảo võ thần cường giả, vội vội vã vã gật đầu tán thành, cúi đầu không dám nhìn sắc mặt của hắn. đúng rồi, già nua thần chủ, liếc mắt một c á c h bị c h ấ n áp lại võ thần cường giả, trong mắt lóe ra một tia căm vét, đem cái này cẩu vật, giải vào hắc lao bên trong, không có ta mệnh lệnh, không cho thả ra. phải, đông đảo võ thần cường giả, chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu nghe lệnh, không dám phản bác nửa câu mà ở cùng một ngày bên trong tương tự tình hình còn ở thánh vực bên trong rất nhiều đại thế gia đại t ô n g môn bên trong trình diễn kết quả tự nhiên chỉ có một cái đối mặt tần dịch cùng chu tiên sinh liên thủ làm ra quyết định bất luận đã từng cỡ nào uy phong thô bảo thánh vực người trưởng khống một trong cũng không có một chút nào phản kháng can đảm Nương theo thời gian trôi qua, lục tục, có mười mấy ước thánh vực chi dân, lấy tôn môn, g i a tục làm đơn vị, di chuyển rời đi thánh vực, đi đến hạ giới đình cư, đến của bọn họ, lại cho hạ giới n h ấ t lên tân cử sóng lớn, từng luồng từng luồng cuồn cuộn sóng ngầm, nhưng tất cả những thứ này, đều ảnh hưởng không được đại t h í rút cuộc ở vô số người mật thiết quan tâm cùng chờ đợi bên dưới thời gian rốt cuộc đến đại tần thần triều khai quốc đại điển cái kia một ngày ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi hai chương sáu trăm hai mươi năm ngao du vực bên trong đạp khắp bát hoang hậu thế sử bí thư tại bên trong liên quan với đại tần thần triều khai quốc đại điển cũng không có nùng m ặ t trùng bút ghi lại việc quan trọng bởi vì này cùng sau đó trong năm tháng một loạt sự kiện lớn so ra, chỉ có thể nói là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Sách sử trên, chỉ là dùng một câu thiên mệnh gia thân, d ì tưởng lộ ra, liền sơ lược. nhưng coi như khi thì nói, đại tần thần triều bình định vực bên trong đại điển, không nghi ngờ chút nào, là mấy trăm ngàn năm đến, kể đến hàng đầu sự kiện lớn, càng là ngày đó, ngày đó đ ế bóng mờ hiện thân, rung động toàn bộ biên giới hùng v ĩ dì tưởng, càng làm cho vô s ố người nói chuyện say sư, truyền lưu rất nhiều năm, đại tần thần triều, bởi vậy bị cho rằng là thiên mệnh chính thống, được biên giới tán thành, mà ở đại đ i ể n sau khi, thống nhất đo lường cùng luật pháp, trước sau ban bố, các nơi đ ả o cung, dường như mọc lên như nấm bình thường, dồn sập thành lập, đến từ thánh vực vô số công pháp điển tịch, bắt đầu ở toàn bộ hạ giới bên trong truyền bá ra, lấp kín mấy trăm ngàn năm tiên đạo hệ thống, rốt cuộc lại bắt đầu ở biên giới bên trong, rực rỡ hào quang, cố hóa đường hầm hư không, phối hợp liên thông các nơi đại na di trận pháp, lần thứ nhất mở ra bách đại thần quốc liên hệ, còn có hết sức phát đạt cơ quan tạo vật kỹ thuật, cùng với lượng lớn nguyên tinh, linh tinh, chân bào, chảy vào hạ giới bên trong, đây là ầm ầm sóng dậy đại thời đại, thương lan vực phát triển, bị truyền vào sức sống hoàn toàn mới, mỗi một ngày đều nhật tân nguyệt dị mà cùng lúc đó, liên quan với thần triều thái tử tần d ị cùng trưởng công chúa tần lam các loại truyền thuyết, cũng lặng lẽ khắp nơi truyền lưu ra, một năm sau, một cái nào đó hẻo lánh thần quốc xung quanh, m i n h mông trong h ư không. Lần này xong xuôi, một tên thân xuyên hát bào võ đạo tôn giả, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Hắn giờ phút này, dĩ nhiên bị khí tức kinh khủng vây quanh, vô số màu đen không rõ ánh sáng lộng lẫy, không ngừng xông tới trên người hắn linh quang. Hắn hộ thể bào khí, đã sớm phá nát, giờ khắc này, là dựa vào bán bộ pháp thân, triển khai hộ thân thần thông mạnh mẽ chống đỡ, nhưng cũng rõ ràng chống lại không được bao lâu, tại đây loại đáng sợ trong hoàn cảnh, hắn là nửa bước khó đi, muốn dựa vào sức mạnh của chính mình chạy đi, không thể nghi ngờ là khó như lên trời, đáng chết, đáng chết a, sớm biết, ta liền không nên đỡ lấy này một đơn, t r ô n vùi tính mạng của chính mình, ba ngàn năm khổ tu hóa thành nước chảy, hắn biểu cảm trên gương mặt, tất cả đều là cay đắng cùng sâu sắc hối hận. Hắn là một vị đại thương hội chủ nhân. Ở thời đại trước, hắn là chuyên môn làm đầu cơ các đại thần quốc buôn bán, qua lại với nguy hiểm hoang vu trong h ư không, bởi vì bách đại thần quốc lẫn nhau ngăn cách ngoại trừ trung ương nơi một ư ơ i ba thần quốc ở ngoài, lẫn nhau giao lưu phi thường ít ỏi, mà hắn lại vừa lúc hào công pháp đặc thù còn nắm giữ mấy cái đặc thù con đường một lần dựa vào lượng lớn không gian bảo khí mang theo lượng lớn tài nguyên bởi vậy kiếm lời đầy bồn đầy bát một lần đầu cơ liền có thể kiếm lời mấy trăm năm tu hành quân lương tiện sát người bên ngoài thế nhưng theo thời đại mới đến hết thầy đều thay đổi trong truyền thuyết vị kia tần dịp thái tử r a lấy thánh giả sức mạnh to lớn, từ trung ương nơi tới tây, từng bước một bình định các loại khủng bố nơi hiểm yếu tuyệt cảnh, một năm trôi qua rồi, hạ giới bên trong, vượt qua chín phần một ư ơ i tuyệt cảnh hiểm địa. viễn cổ, thượng cổ chiến trường di tích, đều bị từng cách bình định, vị kia thái tử r a cùng bên cạnh hắn trường công chúa, cũng khắp nơi lưu lại không ít truyền thuyết, không chỉ có như vậy, ở võ đạo thánh g i ả khó có thể tưởng tượng u y năng bên dưới, phối hợp phục hưng hội trận pháp, cố hóa lượng lớn giữa mãi mãi đường hầm hư không, mách đại thần quốc, lẫn nhau ngăn cách thời đại, đã sớm thành lịch sử, thậm chí một ít dòng dõi hào phú, bối cảnh kinh người người bình thường, thấp kém võ g i ả đều có thể dựa vào lên tàu bảo khí tàu bay, cơ quan tạo vật phi thuyền các loại, ở b á c h đại thần trong nước vãng lai. rất nhiều xem Hắn như vậy đầu cơ thương nhân, d ù n dập không còn tài lộ, không thể không đổi nghề. Hắn xem như là khá là may mắn một cái, bởi vì Hắn quanh năm qua lại con đường, ở vào thương lan vực vùng đông nam cảnh nội, nơi này chỉ có mấy cái hẻo lánh thần quốc, vẫn cứ vô cùng nguy hiểm, ta hối hận a, người tôn giả này giờ khắc này, hối hận phát điên, trong lòng hắn rõ ràng, lấy vị kia thái tử gia thánh giả uy năng, sớm muộn gặp bình định góc đông nam mấy cái thần quốc nguy hiểm khu vực, bởi vậy, hắn một năm này, liên tiếp nhận ba cái đại đơn, chuẩn bị cuối cùng kiếm bổn, làm xong cuối cùng này một vé, Hắn liền chuẩn bị thành lập tân tàu bay thương hội, tiếp nhận vãng lai thần quốc n g h i ệ p vụ con đường, tiến hành đ ổ i nghề, ai từng muốn, thường đi bộ ở bờ sông, sao có thể không ướt dày. Lần này, Hắn thật khéo hay không, đụng với loại cỡ lớn hư không bão táp, hốt hoàng tránh né bên dưới, nhưng rơi vào rồi một chỗ trong tuyệt cảnh, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, Lần này là triệt để xong xuôi, nhìn quanh thân linh quang, mỏng manh hầu như muốn biến mất, trên mặt hắn cười thảm một tiếng, thiện vị người h n n ị người xưa thực không lừa ta, hôm nay bỏ mình ở đây, cũng là ta tự làm tự chịu, chỉ là đáng thương ta c á c h kia hơn năm trăm cái thê thiếp, chính đang hắn tự lẩm bẩm, tâm ngồi như cho thời điểm, âm âm, trong h ư không, một luồng cuồn cuộn vô biên sức mạnh to lớn đột nhiên r á n g lâm sức mạnh to lớn nơi đi qua nơi cái kia nhìn như khủng bố vô biên khó có thể cách mặt đất màu đen không rõ ánh sáng l ồ n g lẫy rồn rập g ư ờ n g như ngày xuân băng tuyết giống như tan rã hết sạch vèn vèn một cái hô hấp không tới tràn ngập chu vi mười mấy vạn dặm h ư không tuyệt cảnh liền như thế hóa thành h ư không p h à n phất từ chưa từng xuất hiện. chuyện này, chuyện này, người tôn giả này, lúc này ngây người, sưởng sốt đầy đủ một tức, hắn mới phản ứng được, trong lòng đột nhiên chấn động, liền vội vàng khom người hướng về phía tư không hành lễ, cung kính vô cùng nói, tiểu nhân bái kiến thái tử điện hà, đa tạ điện hà ăn cứu mạng, trong lòng hắn ầm ầm nhảy lên, kích động không thôi, có thể một niệm bên dưới, điều động như vậy bàng bạc vô biên sức mạnh, bình định một cái tuyệt cảnh vùng cấm, ngoại trừ vị kia thái tử gia, còn có thể là ai đây, hắn cũng không nghĩ tới, lại như thế sao, ở chính mình kề bên tử vong thời điểm, bị trong truyền thuyết ngao du vực bên trong thái tử gia tình cờ gặp, thuận lợi cứu, không cần đa lễ, trong h ư không, chuyện đến một tiếng thanh âm nhàn nhạt, lập tức liền đi xa. người tôn giả này, mơ hồ còn có thể nghe được một đạo lanh lành oán dần thanh, còn muốn làm tới khi nào ạ, ta lại đói bụng, đợi được âm thanh hoàn toàn biến mất. người tôn giả này, mới đứng thẳng người, thở dài một hơi, lau mồ hôi lạnh, lần này thật sự nguy hiểm thật, vừa nghĩ tới vừa mới, cái kia lật đổ hắn tưởng tượng uy năng sức mạnh to lớn hắn lại không nhìn được lòng sinh n g ó n g trông mấy trăm ngàn năm mới ra một vị võ đạo thánh g i ả nếu là một ngày kia ta cũng có thể nắm giữ thần thông như vậy thực sự là chết cũng nhắm mắt sau nửa canh giờ thương lan vực đông nam đan hà thần quốc bên trong nơi nào đó tầm thường thì trấn tửu lâu hai tầm ngươi ăn từ từ Tần d ị c h bất đắc dĩ nhìn đối diện, chính đang ăn nhiều nhai chóp chép tần lam, ngươi quản ta. Tần lam hừ một tiếng, mơ hồ không rõ nói. Ta đều mười bảy năm không ăn đồ ăn, liền không thể để cho ta ăn nhiều một chút sao. Tần d ị c h khói mắt co giật, không nhìn được nói. Có thể ngươi đều là võ đạo tôn g i ả ngươi đã sớm có thể không thực ngũ cốc, làm sao còn mỗi ngày hô đói bụng. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi hai, chương sáu trăm hai mươi sáu tần d ị c p cùng tần lam, võ đạo tôn giả làm sao, tần lam liếc tần d ị c p một ánh mắt, tiếp tục gặm trong tay đùi gà, ngươi đều uy cùng thánh giả, một ngày cũng không tìm vợ, không ăn được ăn, không uống hào tửu, không biết hưởng thụ một chút, chúng ta đạp khắp b á c h đại thần quốc, nhìn thấy nhiều như vậy mỹ nữ, cũng không thấy ngươi đồng tâm quá một lần, cho dù tốt ăn đồ vật, ngươi hưởng qua mấy lần, liền không đồng đ ũ ngươi như thế sống sót, thú vị sao, nàng thả xuống đùi gà, phát sinh một tiếng thỏa mãn thở dài, lau lau khó miệng bóng loáng, lão ca, có lúc ta thật hoài nghi, ngươi không phải người máy, ngươi liền chỉ biết tu luyện, cân nhắc tương lai của ngươi đại kế sao, ần dịp cái trán gân xanh trực xuân, hít sâu một hơi, mới kiên trì khuyên giải nói, cầu đạo như đi ngược sòng nước, không tiến ướt lùi, ngươi hiện tại thả lòng lười biếng, tuy ý hưởng lạc, chờ ngươi tuổi thọ đại nạn sắp tới, hối hận cũng đã muộn, ta tất nhiên là không người mấy, ta cũng yêu thích rượu ngon, mỹ thực, mỹ cành, muốn nhìn khắp vũ nội, thăm dò tất cả không biết nhưng những thứ đồ này chờ ta ngày sau đắc đảo đến hưởng vĩnh thò có vô cùng vô tận sinh mệnh lại đuổi theo cũng không muộn trung quy phải phân rõ được chủ thứ tần lam nghe vậy biếu môi khinh thường thế nhân như cũng giống như ngươi như thế sống sót người kia cũng quá vô vị chút vậy ngươi liền cẩn thận truy đuổi đại đảo đi ngày sau giúp trạc phi thăng kéo ngươi muội muội ta một cái, ta liền phụ trách hưởng thụ ngươi, tần d ị c h nhìn chính mình cô em gái này, đau đầu vô cùng, này đều do cha hắn cùng lão nương, tần lam học tập t ố t độ, phi thường nhanh, bọn họ mới dẫn theo ba tháng, thì có điểm không chịu được, sau đó liền đem tần lam ném cho tần d ị c h chính mình đi qua hai người thế giới đi tới, Mỹ danh viết bồi dưỡng cảm tình, để Hắn mang theo m u i m u i t r u n g quanh lữ hành, tăng t r ư ờ n g hiểu biết. Nhưng trên thực tế, mũi mũi của hắn hiện tại tâm trí đã cùng bạn cùng lứa tuổi gần đủ rồi. Nhưng bởi vì thành thuộc quá nhanh cơ bản thành cách vấn đề thiếu nữ Tần dịch quản giáo lên Thường thường cảm thấy đến tâm mệt vô cùng Tình nguyện tìm cách thánh giả đánh một trận cũng tốt hơn khổ thân thực thuộc cách thiếu dịch thấy cách giáo giả tế tại tâm trí tuổi tâm mệt tìm Một tốt rồi của Cơ cảm Mũi mũi bởi đủ lứa Đã đề quá khổ vì vô Hô Hắn thâm hô hút vài hơi, chậm rãi mở miệng nói, thiên phú của ngươi, so với ta còn muốn nhiều xuất sắc, nếu là ngươi để tâm tu hành, thời gian một năm hạ xuống, không nói thành tựu võ thần, võ tôn đỉnh cao là khẳng định, kết quả hiện tại, ngươi mới vừa đột phá võ tôn, ngươi nên tỉnh lại, a, tần lam khuyết đại kêu một tiếng, bưng lỗ tai run lẩy bẩy, Lão ca, đừng niệm đừng niệm, ngươi đều v ư ợ t bên trong vô địch rồi, ta tu luyện như vậy hăng say làm gì, còn ai dám đến gây chuyện ta sao, tần dịp nhất thời sầm mặt lại, vậy này cũng không phải ngươi không để tâm cớ, đối với muội muội tần lam, trong lòng hắn, vẫn có ẩ m ưu, ngày đó đưa nàng giải cứu thức tỉnh, bởi vì không có hệ thống gia trì, thuần dựa vào tự thân pháp lực, trung quy không cách nào triệt để ngăn chặn mầm họa. Tần lam tình huống lại quá mức đặc thù, không có tiền lệ có thể theo. Dưới tình huống này, nếu là tần lam có thể nỗ lực tu hành, vươn lên hùng mạnh, nói không chắc chính mình liền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. người bên ngoài trung quy cách một tầng, mạnh mẽ cũng không dễ xài, đáng tiếc. Bất luận hắn khuyên như thế nào nói, tần lam đều là một bộ lợn chết không sợ b ỏ n g nước sôi tư thế. một năm trôi qua rồi, nàng có thể có v õ tôn tu vi, thuần dựa vào hỗn độn tiên thể khủng bố vô cùng, nuốt vạn linh vạn nguyên lực lượng, giờ nào khác nào cũng đang làm bản thân lớn mạnh, bản thân nàng, căn bản liền không chính kinh tu luyện qua mấy ngày, làm sao t ầ n diệt chính mình. cũng đúng cô em gái này thương yêu vô cùng từ giác thua thiệt rất nhiều cũng không nỡ thật sự quở trách bức b á c h chỉ có thể mặc cho nàng đi tới ngược lại hắn là bật h ắ c hỗn độn tiên thể cũng không sánh được cuối cùng hơn nửa hay là muốn dựa vào chính mình để giải quyết vấn đề này ai hắn thở dài một tiếng đơn giản không muốn những thứ này chuyện phiền lòng ngược lại hỏi còn có nửa tháng chính là ngươi mười tám tuổi sinh nhật ngươi nghĩ kỹ muốn lễ vật gì không có tần lam con mắt hơi chuyển động cười hắc hắc nói ta muốn trên trời mặt trăng nói nàng vội vã bổ sung một câu chân chính mặt trăng không cho lại dùng pháp lực lừa gạt ta tần dịch lấy tay đỡ chán bất đắc dĩ nói lão ca ngươi ta vẫn không có b ả n lãnh cao như vậy đừng e m mặt trên trời mặt trăng hái xuống cho ngươi. hái cho đ nói mặt trăng, ta liền vì sao đều trích không tới, ngươi đừng nói như thế thái quá yêu cầu, đổi một cái, nếu là ở kiếp trước, lấy hắn giờ khắc này pháp lực thần thông, đừng nói mặt trăng, hằng tinh cũng có điều là trong tay hắn đổ chơi thôi, nhưng đặt ở chân v ũ giới, cái kia liền không giống, cho đến hôm nay, Hắn đều không có làm rõ. Chân v ũ giới nhật nguyệt tinh thần, đến cùng là chân chính thực thể ngôi sao, vẫn là ánh sáng hình chiếu, cũng hoặc là thiên đạo quy tắc vận chuyển biến hóa ra đến. Thiết, tần lam biếu môi, dùng tay c h ố n g cằm, nghĩ đến một hồi nói, vậy ta muốn một cái tiểu thế giới, ngươi không phải nói, ngươi bây giờ có thể điều động giới tầng lực lượng, cũng có thể mở mang tiểu thế giới sao cho ta chỉnh một cái chứ tần d ị khá lắm ngươi vẫn đúng là dám nói dù cho là một vị thánh giả muốn mở ra một thế giới nhỏ cũng là rất tốn sức hơn nữa tốn thời gian một lúc lâu trừ phi xem thương lan thánh giả như vậy dùng mang theo động thiên linh bảo làm c ă n cơ diễn hóa đi ra nhưng đồng thiên linh bảo nói là linh bảo kỳ thực so với tầm thường thánh khí còn quý hiếm chỉ là không thể tiếp dẫn giới tầng lực lượng thôi thương lan vượt bên trong đều tìm không ra để nhị tôn hắn muốn lên đi đâu làm được ta đáp ứng rồi tần dịp thở dài thế nhưng thời gian quá ngắn ta chỉ có thể cho ngươi lái ít một c â y rất nhỏ tiểu thế giới chỉ có chu vi vạn dặm Hắn t r ư ờ n g khống tầng thứ ba h ư không lực lượng ở mở ra trên tiểu thế giới có được trời cao chăm sóc ưu thế thời gian nửa tháng làm cây loại nhỏ tiểu thế giới cũng gần như vậy cũng được a tần lam nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng lớn tiếng nói vậy ngươi đặt ra quy tắc thời điểm nhớ tới muốn ngăn cách n g o ạ i tại tất cả ảnh hưởng để đồ vật bên trong đều sẽ không thay đổi chất Ta muốn các loại rượu ngon tạo thành biển r ồ n g cùng hồ nước, dòng sông, còn muốn có tương móng heo tạo sơn, vịt nướng gà quay đại thảo nguyên, thịt kho đồ xiên nướng rừng rậm, kẹo điểm tâm ngọt đồi núi, còn có, tần d ị ệ p tần lam hưng phấn nói rồi nửa ngày, mới nhận ra được tần d ị ệ p không có phản ứng, nhất thời tha thiết mong chờ nhìn lại, ca ca thân ái, ngươi không làm nổi sao, Tần dịp hít sâu một hơi, ôn thanh nói, được, ta đáp ứng rồi. Quá tuyệt, tần lam cao hứng hầu như muốn nhảy lên đến. Tần dịp thở dài, mang theo tần lam lữ hành hơn nửa năm. Hắn cảm giác cả đời này thán khí, đều sắp hao hết. Vù, hắn tâm niệm khẽ động, mở ra quan sát số mệnh tầm nhìn, trong tầm mắt, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa dây nhỏ bên trong, Tần Lam màu vàng số mệnh trụ trời, nhưng vẫn là như vậy lóa mắt, như vậy cảnh tượng, tần diệp đã xem qua rất nhiều lần, nhưng mặt mũi Hắn lại hết sức nghiêm nhị, g nguyên nhân không phải những khác, căn cứ hơn nửa năm quan sát, Hắn đã có thể xác định tần Lam số mệnh có vấn đề, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi hai. chương sáu trăm hai mươi bảy đại thời đại nhân vật chính đại ngàn c h i tử cấp bậc thiên địa v ì cách khái niệm này nghĩa là gì ông trời nhi tử số mệnh c h i hùng hồn là người thường khó có thể tưởng tượng theo đạo lý nói tần lam cùng nhau đi tới đã sớm nên cơ duyên vô số chuyện tốt không ngừng gặp phải đủ loại khác nhau kỳ ngộ nhưng trên thực tế Tần Lam ngoại trừ vận khí hơi khá một chút, có thể thường xuyên nhặt được tiền ở ngoài, sẽ không có những khác gì thường biểu hiện, này rất hiển nhiên là không bình thường, tần diệp đã từng cũng suy tư quá, có hay không là nhân vì là thực lực mình quá mạnh, mà thương lan vực lại quá l à hậu hoang vu, ảnh hưởng tần Lam số mệnh, nhưng cuối cùng mới xác nhận hạ xuống, này nhiều nhất chỉ là một điểm thứ yếu nhân tố, nguyên nhân căn bản vẫn là tần lam số mình có vấn đề hoặc là nói cũng không phải nàng số mình có vấn đề mà là chân v ũ giới xảy ra vấn đề tần dịch ánh mắt lấp lóe trong lòng vô cùng lo lắng chân v ũ giới thiên ý mặc dù nặng điểm quan tâm nàng đưa nàng xem là thân nữ nhi như thế cho nàng đại ngàn chi tử vị cách có thể thiên ý nhưng không có cho nàng các loại cơ duyên kỳ ngộ, vẹn vẹn là làm cho nàng, vận khí so với người thường khá một chút thôi, lẽ nào là không muốn cho, không thể, nếu thật sự là như thế, thì sẽ không tồn tại đại ngàn c h i tử vì cách, vậy cũng chỉ có thể là, muốn cho nhưng cho không được, rất sớm trước, tần d ị c h liền cảm thấy có chút kỳ quái, lấy hỗn độn tiên thể tư chất, tại sao lại chờ muội muội của hắn thức tỉnh mới sẽ bị thiên ý nhận biết gây nên quan tâm này rõ ràng không hợp lý hay là giải thích duy nhất vậy thì là từ lúc nàng lúc sinh ra đời thì có thiên đại khí vận h ộ thân nhưng ngày nay đại khí vận nhưng không có cách nào bảo vệ nàng không bị xâm hại chuyển nguy thành an làm cho nàng vẫn cứ gặp kiếp nạn bởi vậy có thể suy đoán thiên ý, e sợ đã mất đi, ảnh hưởng thế giới vận chuyển năng lực, không nghi ngờ chút nào, đây là một cái nói nghe sờn cả tóc gáy đáng sợ nhận định, nhưng tần d ị c h nhưng mơ hồ cảm thấy thôi, cái này suy đoán, chỉ sợ tám chín phần mười, xét đến cùng, vẫn là thái cổ thời kỳ cuối thiên địa đại kiếp, làm cho cả chân v ũ giới, đều gặp đáng sợ trọng thương, biến thành bây giờ bộ dạng này, bên trong nội tình, cụ thể làm sao, chỉ sợ lại là một cái vạn cổ bí ẩ n h ả tần d ị c h đang chuẩn bị đóng số mệnh tầm nhìn, vẻ mặt nhưng khẽ động, khói mắt của hắn dư quang, tựa hồ phát hiện cái gì, đó là một vệt màu đỏ rực, đây là, hắn đưa mắt đầu đi, nhất thời lộ ra một tia vẻ kinh dị, cũng thật là màu đỏ rực số mệnh, dường như một đoàn r ồ i r à o liệt d i ễ m bình thường, cháy h ừ n g h ự c thế giới thân thuộc vì cách, khá lắm, thì trong d i ễ n thật là có tiềm long hay sao, tần d ị c h trong đôi mắt, lộ ra một tia kỳ quang, này thời gian hơn một năm bên trong, hắn bồi tiếp m u i m u i tần lam, hầu như đi khắp bách đại thần quốc, quan sát quá vô số người số mệnh, tất cả đều là thuần trắng, mặc cho ngươi cái gì võ thần, thần chủ, thậm chí là chu tiên sinh, thôn thiên ma chủ, đều là bạch thân. chỉ có hôm nay, tại đây hẻo lánh thần quốc trong huyện thành nhỏ, càng phát hiện một cái màu đỏ dựng số mệnh. đây là thế giới thân thuộc vì cách. đại biểu số mệnh chủ nhân, đã chịu đến thiên ý nhất định quan tâm, dù cho chỉ là một điểm quan tâm, đẳng cấp thứ nhất thiên địa vì cách. cũng vượt qua vô số người, đến tột cùng là ai, tần d ị ệ p dò ra khổng lồ thần niệm, nhất thời khóa chặt số mệnh chủ nhân, đó là một cái gầy c h ơ cả xương thiếu niên, lão ca, tần lam để đúa xuống, hiếu kỳ hỏi một câu, ngươi nhìn cái gì chứ, tần d ị ệ p khẽ mỉm cười, quan bế khí vận tầm nhìn, cười nói, một cái tiểu t ử thú vị, thần niệm thăm dò qua, Đã đem không có cha qua. Đây đối địch thiếu trong tay. sót xét xuất phát từ tôn Trừ thù. tần trượng thực、lực. Tùy tiện thần như không cha kính. phi không dịch không niên kia ngoài. Gió lại với người qua. lòng bàn Còn Bằng cũng ký kẻ là lực. ức có sẽ sở vẻ ồ, n người của khác ức. ký thú vị, tần lam trước mắt một cái, lúc này đề nghị, vậy c h ú n g ta đi nhìn, thế nào, tốt, tần d ị c h khẽ mỉm cười, Lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lặng yên triệt hồi bốn phía thần hồn huyến cảnh, khô lớn một tiếng, tiểu nhị, tính tiền, o a n h trương nhị sơ nắm đấm mạnh mẽ nện ở trên mặt tường, máu tươi c h ả y dòng, thép tinh chế chế tạo mặt tường, cũng trong nháy mắt ao hãm xuống, hiện ra ba tấp thâm q u y ề n ấm, hiện lộ ra không tầm thường thân thể thể phách, đáng chết, hắn cả người thon gầy, chỉ có một đôi mắt, lượng đáng sợ, dường như buổi tối l ă n g ngươi lời hại, ngươi cao cao t à i thượng, ta chỉ là một tiểu nhân vật, một con run dế. trong mắt của hắn, tựa hồ có ngọn lửa rừng rực thiêu đốt, bùng nổ ra kịch liệt sự thù hận cùng lửa giận, ngươi chờ xem, ta chương nhỉ sơ, giờ khắc này tuy là run dế, nhưng không có nghĩa là cả đời đều là run dế, một ngày nào đó, ta muốn đưa ngươi hất tung ở mặt đất, đánh rơi bùn đất, n h ư n g ngươi cũng biết đau thấu tim gan tư vị, n h ư n g ngươi sống không bằng chết, thậm chí đưa ngươi dựa dẫm tất cả đều đánh đến nát tan, n h ư n g ngươi triệt để tuyệt vọng, hắn cắn răng từ trong hàm răng nhảy ra khàn giọng hò hét cầu tạp t r ù n g đột nhiên thân sắc hắn biến đổi Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mật thất bên trong một bên khác, vô thanh vô tức, một đôi thiếu niên nam nữ, xuất hiện ở mật thất trong góc, thiếu niên một bộ bạch mày kiếm mắt sao, tuấn lãng bất phàm, chắp hai tay sau lưng, lộ ra hào hiệp x u ấ t trần khí tức, mà thiếu nữ thì lại d u n g mạo tuyệt mỹ, tinh xảo vô song, để hắn cũng không nhìn được ngẩn ra, mới phản ứng được, liền lùi lại hai bước hai vị là cái gì người hắn như gặp đại địch nhìn c h ầ m c h ầ m hai người chầm dọn g mở miệng sau lưng lặng lẽ chảy ra mồ hôi lạnh t r ư ơ n g nhị sơ rất rõ ràng chính mình này một gian mật thất chính là thép nguyên chất chế tạo k h é p mở môn liền nặng đến mười vạn cân coi như chính hắn ra vào đều muốn vận dụng cơ quan xoay vòng chớ nói chi là Nơi này là đạo cung bên trong, có võ hoàng cường giả t ỏ a c h ấ n ai có thể lặng yên không một tiếng đồng xâm lấn. một nam một nữ này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, a thiếu nữ hiếu kỳ nhìn hắn hai mắt, cũng không để ý tới vấn đề của hắn. trái lại trùng một bên thiếu niên mặc áo trắng nói, lão ca, chính là hắn, xem ra thường thường không có gì lạ mà, ngươi sẽ không lầm chứ, không thiếu niên m ặ t áo trắng cười cợt nhàn nhạt nói phải biết không thể nhìn mặt mà bắt hình rong nước biển không thể dùng đấu mà non g ngươi như quang từ bề ngoài phán đoán người này thường thường không có gì lạ vậy thì quá khiêng thường hắn vì này trương nhị sơ trương công t ử chính là trời sinh song sinh vương thể có hai bộ kinh mạc đan đ i ể n cùng tu tiên đạo võ đạo mở ra lối riêng, tư chất phi phàm a. Hắn lần này, có thể xưng phải sinh ra theo thời thế, không làm được vẫn là cái này đại thời đại nhân vật chính đây. ngươi, trương n h ị sơ sắc mặt đại biến, theo bản năng liền lùi lại ba bước, làm sao có khả năng. Hắn cho tới nay, c ẩ n t h ậ n bảo tồn bí mật lớn nhất, lại như thế bị người ung dung nhìn thấu, một cái nói t o ạ t ra. Trời sinh song sinh vương thể. Trong đầu của Hắn, vang vọng câu nói này, biểu hiện không nhìn được hơi đổi một chút. Hắn cũng là tiến vào đạo cung tu luyện, mới phát hiện chính mình thể chất đặc thù. Dĩ nhiên có thể đồng thời tu luyện tiên đạo cùng võ đạo, hai loại khác biệt con đường tu hành. điều này làm cho trong lòng Hắn mừng như điên hưng phấn đồng thời, cũng bị nhận định là chính mình trời sinh đặc thù. thế gian không hay, là chính mình quật khởi to lớn nhất rửa rấm. nhưng hôm nay xem ra, chính mình nhưng là thiếu niên mặc áo trắng này trong miệng cái gì song sinh vương thể, vương thể, cái gì là vương thể, chẳng lẽ nói trên đời này, còn có cùng mình tương tự người hay sao, sao lại có thể như thế nhỉ, chỉ là đối phương trong miệng nhẹ nhàng một câu nói tiết lộ tin tức, liền để trương n h ị sơ trong lòng nổi lên sóng to sóng lớn khó có thể bình tĩnh thật sao tần lam nghe được tần d ị t lời nói trong lòng nhất thời thấy hứng thú trên dưới đánh giá trương n h ị sơ một ánh mắt miệng nói đồng thời tu luyện tiên đạo cùng võ đạo hắn cũng không sợ t ẩ u hỏa nhập ma chân nguyên xung đột mà chết ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi hai t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi tám ngoài ý muốn kẻ thù, a, tần d ị c h khẽ cười một tiếng, mở miệng giải thích, nếu là người bên ngoài, tự nhiên không thể thành công, chân nguyên xung đột bên dưới, không chết thì cũng phải trọng thương tàn phế. một mực vị này, t r ư ơ n g công tử, dựa vào song sinh vương thể chi kỳ lạ, vẫn đúng là liền cho hắn đi thành này chưa từng có ai một con đường, song sinh vương thể, cũng là vô cùng mạnh mẽ vương thể một trong, nắm giữ này vương thể người, hầu như bằng nắm giữ hai bức thân thể, hai bộ kinh mạc h đan điền hệ thống, có thể dùng đến tu luyện không giống công pháp, dùng để đấu chiến, cũng là bất cứ lúc nào cắt xoay chuyển, một bộ kinh mạc h đan điền trọng thương, chân nguyên tiêu hao hết, lập tức liền đổi thành một bộ khác, làm được không có khe cắt, mà bị thay đổi đi cách kia một bộ, thì lại có thể dựa vào song sinh vương thể chi kỳ gì, cấp tốc khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, lại cắt đổi lại, có thể gọi đánh không chết tiểu cường. trên thực tế, song sinh vương thể lên cấp, chính là luôn hồi thánh thể, luôn hồi thánh thể, thành tựu tứ đại mạnh nhất thánh thể một trong, không riêng có thể cấu kết cửa u giới t ầ m Càng có n s i Hả, tử vô thường vô h k năng. So với song sinh xoay chuyển. Càng mạnh mẽ gấp So với xoay mẽ luôn thì ra là như vậy. Tần Lam nghe vậy. nhất thời lộ ra một tia như có vẻ suy nghĩ. nói như vậy. Lão ca ngươi nói, hắn bị thiên ý quan tâm, có để nhất đẳng vì cách gia thân, cũng là bởi vì tiên võ cùng tu, không sai, tần dịch khẽ vuốt cằm nói, ở tình huống bình thường, tiên đạo võ đạo khó có thể cùng tồn tại, cũng chính là thương lan vượt bên trong quy tắc đặc thù, thêm vào song sinh vương thể, mới tạo thành như thế một cách trùng hợp, loại này tỷ lệ phi thường nhỏ bé, bị thiên ý xem là đặc thù ví dụ quan sát, cũng là bình thường. thiên ý, để nhất đẳng vì cách, bị xem là đặc thù ví dụ quan sát, nay liên tiếp xa là danh từ, để t r ư ơ n g nhỉ sơ đầu có chút say x e các ngươi, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói. hai vị, các ngươi đến tột cùng là lai lịch gì, tìm ta lại có chuyện gì, tần d ị c h nghe vậy. khẽ mỉm cười nói ngươi không cần hiểu lầm c h ú n g ta tới gặp ngươi có điều là đúng lúc gặp biết có chút hiếu kỳ thôi có điều tốt xấu có chút duyên phận ta có thể cho ngươi một câu lời khuyên võ đạo tiên đạo trung quy tuyệt nhiên không giống tiền kỳ có thể song song nhưng trung kỳ khác biệt chỉ có thể càng ngày càng lớn chờ ngươi thành tựu võ tung hoặc là mở ra tử phủ sau, dù cho là song sinh vương thể, cũng bất cứ lúc nào có tàu hỏa nhập ma, bảo thể mà chết nguy hiểm. tuy rằng con đường này có thể mang cho ngươi đến cùng cấp vô cùng sức chiến đấu, nhưng cũng nhất định là một cái nguy hiểm vô cùng con đường. Trừ phi, ngươi ngày sau có thể lên cấp đến võ thần, đồng thời ngưng tổ linh đài dựa vào pháp lực song sinh, mới có khả năng triệt để xoay chuyển nguy hiểm, đi tới con đường hoàn toàn mới, mở ra một phen tân thiên địa. trên thực tế, dựa theo tần dịp quan sát, thiên phú của người nọ cùng số phận tựa hồ cũng không sai, con đường này đi thành công độ khả thi, vẫn có, bằng không, thiên ý cũng sẽ không quan tâm h ắ n cho thế giới khác thân thuộc vì cách, chuyện này, trương n h ị sơ chấn động trong lòng, đ ầ u có chút không rõ, võ thần, ngưng tổ linh đài, những này khoảng cách hắn, không khỏi cũng quá mức xa xôi chứ, lấy tầm mắt của hắn cùng kiến thức, trong lúc nhất thời càng khó có thể phán đoán, trước mặt thiếu niên mặt áo trắng này, là tính trước ký càng đánh giá, vẫn là h ư hấu biểu lung tung nói khoác, đúng rồi, một bên tần lam, đột nhiên hiếu kỳ mở miệng nói, chúng ta vừa nãy nhìn thấy ngươi tựa hồ có kẻ thù còn rất lời hại dáng vẻ ngươi có cố xử sao không bằng nói ra để chúng ta nghe một chút nói nàng tựa hồ nhận ra được có chút không thích hợp lúc này bổ sung một câu hai chúng ta ngày hôm nay tâm tình không tệ nói không chắc đồng ý g i ú p g i ú p ngươi c h ứ tần d ị c h liếc nàng một ánh mắt có chút bất đắc dĩ Hắn vốn là đều chuẩn bị đi rồi. Thế gian có c ử u oán hơn nhiều. Hắn lại không phải b ồ tát sống. Lẽ nào thấy một cái giúp một cái. Nha đầu này, tình gặp cho Hắn gây sự. giúp ta. Trương n h ị sơ nghe vậy. bi thảm nở nụ cười. các ngươi giúp không được ta. ta tuy không nhìn ra các ngươi cảnh giới. nhưng có thể không hề có một tiếng đồng xuất hiện ở chỗ này của ta. Lê gớm cũng giả. chính là võ đảo ồ, tần lam nghe vậy, nhất thời vẻ mặt hơi động, lẽ nào ngươi kẻ thù là võ thần, một mình ngươi chỉ là võ sư, là làm sao trêu chọc như thế lời hại kẻ thù, trương nhị sơ nghe vậy, Thâm hô hít hai cái, c h ấ n định nói, nay tựa hồ không liên quan hai vị sự tình, các ngươi nếu giúp không được ta, vẫn là không muốn liên lụy bên trong cho thỏa đáng, bằng không lập tức liền có bỏ mình tai họa, tần lam nghe vậy, biểu môi nói, võ thần, thật là lời hại a, có điều ta giúp không được ngươi, ta ca ca có thể giúp ngươi, tần dịch có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không nói gì, không cần, trương nhị sơ kiên định lắc đầu một cái, dù cho ca ca ngươi là võ thần, cũng giúp không được ta, các ngươi đi thôi, hảo ý của các ngươi ta chân thành ghi nhớ, nhưng chuyện của ta, không phải các ngươi có thể dính líu, ngươi tần lam sắc mặt một đổ, đang muốn muốn nói cái gì, chờ đ ã lúc này, tần dịch đột nhiên cao mày, c h ầ m rãi mở miệng nói, võ thần đều giúp không được ngươi, hạ giới võ thần, tổng cộng liền nhiều như vậy, chẳng lẽ, ngươi t r e o chọc chính là tần gia người, trương nhị sơ nghe vậy, cả người chấn động, lập tức c h ầ m rãi ngồi xuống, bi thảm cười nói, các hạ đúng là thông minh, không sai, ta t r e o chọc chính là thần triều hoàng thất, tần gia võ thần đại năng, Hắn không phải người khác, càng là này đan hà địa châu chi tổng đ ố c hạ giới này bên trong. có lẽ có so với Hắn lời hại người, có từ thiên giới bị giáng trích hạ xuống đại năng, nhưng làm sao dám trêu chọc Hắn, trêu chọc một vị người của hoàng thất, đan hà địa châu tổng đ ố c tần d ị ệ p nghe vậy, nếu h mày càng lời hại, Hắn làm gì, là làm sao cùng ngươi kết thù, Trương n h ị sơ nghe vậy, cuối đầu, âm thanh trầm thấp, ta đã khuyên quá ngươi, nhưng ngươi nhưng muốn đuổi theo hỏi, vậy ta cũng là không có gì hay ẩm dấu, n à y đan hà tổng đ ố c ở bề ngoài nhìn như thanh chính liêm khiết, yêu dân như con, kỳ thực háo sắc như mạng, đem bách tính cho rằng chó lợn, hắn đến nhận chức mới một năm, liền cấu kết địa phương tôn môn gia tộc, trong bóng tối cướp giật rất nhiều thiếu nữ, c u n g hắn dâm loạn làm nhạc, toàn bộ đan hà địa châu, không biết bao nhiêu thiếu nữ, bị hắn làm hại, bao nhiêu gia tộc nhỏ, môn phái nhỏ, bị hắn trong bóng tối diệt môn, nói đến chỗ này, hắn dĩ nhiên là thanh lệ chảy dài, vì hôn thây của ta, từ nhỏ thanh mai trúc mã, cũng là bị người này bắt đi, giờ khắc này dĩ nhiên sống không bằng chết, ta trải qua gian khổ, thi vào đảo trong cung, mới để hắn hơi có chút kiêng kỳ, miễn cưỡng cầu sống sót, ta t r ư ơ n g nhỉ sơ xin t h ể đời này kiếp này, nhất định dốc hết khả năng, hướng về người này báo thù, thậm chí, muốn đập nát này cái gọi là thần triều, còn thế gian một cái công đạo, một mảnh sáng sủa càn khôn, Tần d ị c h nghe vậy, chào mày, đột nhiên nhìn về phía một bên mật thất cửa thép, c ắ c hạ ở một bên, nghe trộm lâu như vậy, còn không cho bị hiện thân sao, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi hai, chương sáu trăm hai mươi chín thái tử ngay mặt, cái gì, có người nghe trộm, t r ư ơ n g nhị sơ n g ẩ n ra, lúc này sắc mặt đại biến, theo bản năng đứng dậy, ầm, mười vạn cân cửa thép, trực tiếp bị chân nguyên oanh nát tan, một đảo ăn m ặ t màu t í m áo choàng bóng người, long hành hổ bộ, bước nhanh đi vào trong mật thất, hừ, người đến ước chừng bốn mươi, năm mươi tuổi, khuôn mặt không dần tự quy, ánh mắt đào qua mật thất, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không lành, ngươi, sơn chủ, trương nhị sơ xem thấy người tới, sắc mặt cuồng biến, một mặt khiếp sợ, khó có thể tin tưởng nói, làm sao sẽ là ngươi, làm sao không thể là ta. người đàn ông áo bào tím hỏi ngược một c â u cười lạnh nói, ngươi thật sự cho rằng, ngươi thi vào đạo cung liền có thể để đại nhân tổng đ ố c sợ ném chuột vỡ đồ hay sao. chuyện cười, nếu ngươi bái vào đan hà tổng đạo cung, cái kia đại nhân tổng đ ố c nói không chừng muốn kiêng vị một, hai, nhưng là bằng ngươi. một con chó thứ tầm thường. cũng muốn cá vượt long môn. cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. ngươi, t r ư ơ n g n h ị sơ sắc mặt. nhất thời bá một hồi trắng bệch một mảnh. thân thể lay động tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. c á i kia. c á i kia trước ngươi đồng ý. hắn lúc trước. chính là dựa vào vị này sơn chủ trợ giúp. mới có thể ở đảo cung bên trong đặt chân, tránh né truy sát, có thể kết quả làm hắn vạn vạn không nghĩ đến, vì này hắn cho rằng quý nhân, càng là hắn to lớn nhất kẻ thù chó săn, vẫn trong bóng tối quản chế hắn, đồng ý, thực sự là buồn cười, người đàn ông áo bào tím, lộ làm ra một bộ cao cao tại thượng vẻ mặt, nhìn ánh mắt của hắn, lộ ra thương hải cùng châm chọc, ngươi, có điều là một cách trên sàn nhảy thằng hề thôi ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi có thể t r a ra chân tướng vẫn đúng là có thể dựa vào một cách thị trấn đạo cung che chở tránh được đại nhân tổng đốc truy sát ngươi đừng nằm mơ đại nhân tổng đốc là cảm thấy cho ngươi thú vị mới lưu lại ngươi một cách mạng chó ngươi biết không đại nhân tổng đốc đang sss ngươi cái kia thanh mai trúc mã thời điểm còn thường thường viến trình hình chiếu, truyền phát tin ngươi khắc khổ tu luyện, xin thề muốn báo thù cảnh tượng, nghe nàng ở dưới háng uyển chuyển trầm ngâm, rất có một phen tư vị đây, ngươi, chương nhỉ g sơ như bị xét đánh, gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay từng chiếc gáy vỡ, hai mắt bỗng nhiên sung huyết, đỏ chót một mảnh, dường như g i ã thú, phốc, hắn n h ị p huyết trùng tâm, Càng tại chỗ phun ra một cái tử máu tươi màu đen, sắc mặt trắng bệt co quắp ngồi ở đ ị a Hắn giờ phút này, mất đi hết cả niềm tin, chỉ cảm thấy hết thầy trước mắt đều đang đổ nát. A, người đàn ông áo bào tím cười lạnh một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía tần d ị c h cùng tần lam hai người. h ả nhìn thấy tần lam chớp mắt, hắn nhất thời sáng mắt lên, kha kha cười lạnh nói, hai người t ắ t ngươi, Ta không quan tâm các ngươi là thân phận gì nếu nghe được chuyện như vậy cũng đừng muốn bình yên rời đi lập tức từ phế tu vi quỳ xuống đất xin tha còn có thể tha các ngươi một mạng nói hắn không có ý tốt địa nhìn về phía tần dịch cha cha nói ngươi muội muội dài đến có thể thật không tệ đúng không ngươi như thức thời nên đưa nàng hiến cho đại nhân tổng đốc nói không chắc cũng có thể cùng này t r ư ơ n g n h ị sơ như thế cầu sống sót đây như vậy quốc sắc thiên hương mỹ nhân nếu là ngày nào đó đại nhân tổng đốc chơi chán ta cũng là không ngại mà tần lam g i ụ t cổ một cái càng không hề tức giận mà là sợ sệt nhìn về phía tần d ị c h giờ khắc này tần d ị c h sắc mặt âm trầm như sắt hai mắt hàn mang l ấ p lóe người quen biết hắn một ánh mắt liền có thể nhìn ra trong lòng hắn đã cực kỳ nổi giận hầu như dường như muốn phun trào núi lửa ngươi người đàn ông áo bào tím trong lòng đột nhiên nhảy một cái mơ hồ có loại hết sức dự cảm bất tường đan hà địa châu tổng đúc nếu như ta nhớ không lầm là tần thanh hà đúng không tần dịch rốt cuộc chậm rãi mở miệng âm thanh băng lãnh như sông băng lấm phong ngươi làm sao dám gọi thẳng tổng đốc danh huế của đại nhân người đàn ông áo bào tím theo bản năng mà tức giận mắng một câu lập tức âm thanh liền im m ặ t đi bạch tần dịp bỗng nhiên đưa tay ra xé sách vô cùng tư không thăm dò vào một bên khác không gian một bên khác trong hình một tên hai mươi mấy tuổi thanh niên chính đang ra sức dựa bàn công tác một bộ khá là cần chính dáng vẻ nhưng tần d ị c h thần niệm quét qua liền phát giác người này càng ở trong hậu điện phân ra hơn một trăm cái pháp lực hóa thân ban ngày tuyên dâm công khai mở đại hội khỏa thân là ai bàn g i ả i trước thanh niên tựa hồ có nhận biết bỗng nhiên ngẩng đầu chất vấn ai như thế không hiểu quy củ dám đối với bàn tổng đ ố c ra tay không muốn sống vừa dứt lời một luồng khó lường sức mạnh to lớn dĩ nhiên g á n g lâm đem hắn sở hữu pháp lực hóa thân c h u diệt cả người pháp lực đều bị trấn áp lại sau đó thanh niên cả người bị bắt na di ngàn tỷ g i ả m trực tiếp đến trong mật thất chuyện này mới vừa đến thanh niên còn có chút mơ hồ không phản ứng lại phát sinh cái gì đại nhân tổng đốc người đàn ông áo bào tím sắc mặt đại biến khó có thể tin tưởng thiếu niên này đến tột cùng là ai làm sao có khả năng có quy năng cỡ này đem một vị võ thần cường giả không hề có chút sức chống đỡ na z i ngàn tỷ dặm coi như có loại thần thông này lại sao dám quay về một vị tổng đ ố c ra tay bối cảnh thông thiên còn có thể đại quá tần gia hay sao nơi này là Tần thanh hà nhìn lướt qua, mật thất bên trong cảnh tượng, lập tức liền chú ý tới sắc mặt âm trầm tần dịp, cùng với một bên tần lam, sắc mặt cuồng biến, bái kiến thái tử điện h ạ bái kiến t r ư ở n g công chúa điện h ạ hắn rầm một tiếng quỳ xuống, không dám ngẩng đầu, cả người trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, không nhìn được đang phát run, bởi vì vừa nãy cái kia một ánh mắt, Hắn nhìn thấy một người, một c á c h ở tình huống như vậy. Hắn tối không muốn nhìn thấy người trương nhì sơ. liên tưởng đến tần dịp xuất hiện, một bên người đàn ông áo bào tím. trong lòng Hắn trong nháy mắt rõ ràng cái gì, không khỏi đại hối, đáng chết, sớm biết nên giết người này, một bách, lần này xong xuôi, cái gì, một bên người đàn ông áo bào tím. thân thể triệt để cứng đờ, đầu ấp hầu như trống giống, thái t ử điện hạ, có thể để đan hà tổng đúc, hoàng thất s u ố t thân võ thần đại năng, như sưng hô này, gặp mặt liền quỷ, chẳng lẽ còn có thể có cái thứ hay, xong xuôi, hắn cả người giống như tàn đi giá bình thường, tê liệt trên mặt đất, dường như bùn nhão bình thường, nghĩ đến vừa mới, Hắn đối với thiếu niên này thiếu nữ uy hiếp, nhục nhã, trong lòng Hắn, dĩ nhiên bị vô tận hoảng sợ cùng Hắn tuyệt vọng, bao phủ hoàn toàn, thái tử điện hạ, trương nhị sơ bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt m ở m ị t nhìn về phía một bộ bạch tần d ị c h tần thanh hà, ta hỏi ngươi, tần d ị c h khuôn mặt âm trầm, n g ứ khí bình tĩnh mở miệng nói, ngươi tại sao, Muốn làm ra chuyện như vậy đến, tần thanh hà cả người run lên, vội vã ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, đ i ệ n hạ, ngài nghe ta giải thích, ta là, ta không cần giải thích, tần dịp theo dõi hắn, ngữ khí vẫn cứ rất bình tĩnh, ta muốn chính là nguyên nhân, là đáp án, ta tự hỏi, đã cho ngươi có đủ nhiều đồ vật, tu vi, thực lực, tuổi thọ, Địa v ị quyền lực, ngươi nên có đều có, tại sao, còn không chịu thỏa mãn đây, ngươi cũng đã là đại nhân vật, tại sao liền không thể, đối với người bình thường khá một chút đây, nhất định phải tùy ý làm bậy, nhất định phải làm nhục chúng sinh, nhất định phải đạp lên tất cả, mới có thể thỏa mãn ngươi sao, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi hai. chương sáu trăm ba mươi hủ bại đại án thất vọng cực độ ta tần thanh hà há miệng môi cả người run rẩy càng nói không ra lời ta chưa từng nghĩ đến có một ngày như thế ta cùng phụ thân ta càng thành ngươi làm ác rửa rấm ta t ầ n ra thành lập thần triều không tới một năm liền có thể có tổng đúc hủ bại đến đây tần d ị ệ t ngữ khí rốt cuộc mang tới từng tia từng tia ý lạnh ngươi đúng là nói một chút ta lưu ngươi còn có tác dụng đâu tần thanh hà trong lòng đột nhiên bị hoảng sợ nhẫn chìm dập đầu như đ ả o tỏi kêu rên nói thái tử điện hạ tha mạng tha mạng a ta biết sai rồi kính xin điện hạ lại cho ta một cơ hội tần dịp nhẹ nhàng lắc đầu bình tĩnh nói không có cơ hội ngươi gieo vạ những người tuổi thanh xuân thiếu nữ, diệt người ta cả nhà thời điểm, làm sao không nghĩ tới, cho người ta cơ hội lựa chọn, có điều ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không giết ngươi. Tần thanh hà nghe vậy, trong lòng đầu tiên là vui vẻ, lập tức nghe được tần d ị ệ t câu nói tiếp theo, tựa như rơi vào hầm băng, ngươi thực lực tu vi, thân phận của ngươi địa vị, ngươi tổng đốc quyền lực, ngươi bây giờ tất cả đều là ta cho ta cũng có thể bất cứ lúc nào đem thu hồi lại ngươi hạ tràng chính là bị phế trừ tu vi sau khi đi đầy v ị là khoáng ngô lao d ị c h trí tử tần d ị c h âm thanh rốt cuộc trở nên lãnh k h ố c một mảnh ta gặp giữ lại tính mạng của ngươi vĩnh viễn cho còn lại tổng đúc làm một cái tốt nhất tấm gương ở khoáng trong tù ngươi có nhiều thời gian cố gắng sám hối, không, tần thanh hà kêu rên một tiếng, thậm chí theo bản năng vẫn muốn nghĩ phản kháng, làm sao, hết thảy đều là phí công, tần dịch chỉ là một ý nghĩ, hắn khắp toàn thân liền ầm ầm chấn động, pháp lực dường như sông lớn giống như tiết ra, liền pháp thân thần khu đều duy trì không được, lùi chuyển thành phổ thông thân thể, sau đó, một thân chân nguyên cấp tốc trôi qua liền bản thân thể phách ẩm chứa nguyên khí đều bị cưỡng chế tính rút ra rất nhanh cả người hắn liền từ đầu đến đuôi thành một phàm nhân liền v õ giả đều không đúng tần thanh hà chịu đựng không được loại này to lớn thống khổ cùng chinh lịch nơi gơ e o đầu liền hôn mê bất tỉnh bất tỉnh nhân sự ca ca một bên tần lam lúc này mới dám mở miệng cẩn thận hỏi một câu ngươi ngươi không sao chứ ta không có chuyện gì ta rất khòe mạnh t ầ n dịch thở dài thần sắc có chút cô đơn ta chỉ là đang nghĩ một cái hẻo lánh đan hà địa châu tổng đ ố c liền có thể làm được đến chuyện như vậy hắn chẳng lẽ chỉ là ví dụ sao có thể ban đầu ta một hơi cho bọn họ tăng cao thực lực, cho bọn họ quyền lực địa vị, là cái quyết định sai lầm. nói xong, hắn lúc này tâm thần hơi động, mạnh mẽ thần niệm xé sách tư không, dáng lâm đến thánh vượt bên trong, hắn cần một phần, liên quan với hạ giới các đại tổng đốc tỉ mỉ tình trạng gần đây tình báo, chu tiên sinh, đã giải tán phục hưng hội, chuyên tâm trong biên chế một bản, Tập tiên đạo đại thành thần công biển tịch bởi vậy tần d ị c h không có phiền phức hắn hắn tìm là hắn cậu bây giờ thần triều tướng quốc cổ h i tưởng cậu là ta tần d ị c h thần niệm truyền vào cổ h i tưởng trong đầu giải thích một phen ý đồ đến ai cổ h i tưởng nghe vậy tựa hồ cũng không có làm sao giật mình chỉ là thở dài nói ngươi không tìm đến ta Ta qua một thời gian ngắn, cũng phải tìm ngươi, các ngươi tần ra những n à y tổng đ ố c gần nhất cũng thật là càng trắng trợn không kiêng rè, trải qua h ắ n một p h e n kể rõ, tần d ị c h mới hiểu được, nguyên lai,、like. này một năm này quá khứ, trước nửa năm cũng còn tốt, đại đa số còn có thể toán an phần thủ thường, có thể mặt sau liền dần dần thay đổi, tuyệt đối quyền lực, dẫn đến tuyệt đối hồ bại, các nơi tổng đúc đều là võ thần cảnh cường giả chấn áp một phương không gì địch nổi quyền lực to lớn căn bản không có ai có thể quản giáo tối căn bản vẫn là tâm thái của bọn họ vấn đề nguyên bản tần gia cao tầm đều chỉ là một ít võ hoàng đặt ở toàn bộ thương lan vực bên trong chỉ là không đủ tư cách mặt hàng bây giờ nhảy một c á c h trở thành cái thế cường giả, tuyệt đỉnh đại năng, vượt lên chúng sinh bên trên. trong ngày thường bọn họ chỉ có thể ngước nhìn cao cao tại thượng đại nhân vật, ngược lại hiện tại muốn lo sợ tát mét mặt mày hướng về bọn họ dập đầu quỳ l ạ i n à y để bọn họ hết sức bắt đầu mạnh trướng, trong lòng dục vọng một khi không cách nào dừng, liền sẽ gây thành đại họ. chớ nói chi là, dưới cái nhìn của bọn họ, Ở t h n g lan vượt bây giờ tất cả đều là tần gia tự nhiên cũng coi như là bọn họ tùy tiện bọn họ làm sao g i e o vạ đều được loại tâm thái này bên dưới bọn họ làm việc lên ở bề ngoài còn muốn kiêng kỵ một hai ngầm nhưng là trắng trợn không kiêng rè tạo thành cực kỳ áp liệt ảnh hưởng vừa bắt đầu đừng nói vội vàng chung quanh c h ấ n áp vuốt lên nơi hiểm yếu tuyệt cảnh tần dịch liền ngay cả tòa chấn thần triều đầu mối, chân chính quan sát chính c u ộ cổ c hy tưởng, đều không có nhận biết. Dù sao, thần triều mới vừa thành lập, trên danh nghĩa là giám sát hạ giới, trên thực tế giám sát hệ thống đều không xây dựng lên đến, chỉ là cái cái thùng giống. sau đó, vẫn là những người bị giáng chích hạ giới g i a t ộ c lớn, đại tông môn môn, không thể tả quấy nhíu dồn dập nghĩ biện pháp hướng về d ơ lên báo mới rốt cuộc đến cổ hy t ư ợ n g trên bàn cổ hy t ư ợ n g thu dọn một p h e n chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình hắn đang chuẩn bị tìm một cơ hội hướng về tần dịch báo cáo thời điểm liền bị tần dịch trước tiên nhận biết ai thu hồi thần niệm sau khi tần dịch thật dài thở dài một tiếng trong ánh mắt thất vọng cực độ giao nhớ lúc đầu ta t ầ n ra mới vừa q u ậ t khởi đối mặt đại tấn khắp nơi áp lực có thể nói mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng đồng tâm hiệp lực nhưng không ao ước đám người kia chỉ có thể cùng chung hoạn nạn khó có thể t ổ n g phú quý một khi đắc chí chính là tiểu nhân càn rỡ bại lộ bản tính lúc trước thế hệ trước nguyên lão trường lão còn thôi bao nhiêu còn có chút lão bối khí khái mặt sau vừa mới thăng cấp những người mỗi cái thật liền đem mình xem là trăm tỷ tỷ triệu mách tính chủ nhân đều là quần món đồ gì một bên tần lam không nhịn được nhỏ giọng hỏi cái kia lão ca ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ làm sao bây giờ tần d ị c hừ h lạnh một tiếng đương nhiên là triệt tra tới cùng sở hữu h ữ bại h ố i nát tổng đúc, toàn bộ hủy bỏ, hủy bỏ tu vi, dáng thành khoáng mô, cùng bọn họ có cấu kíp, liên lụy gia tục, trùng người diệt môn, di diệt tam tục, nhẹ người chu thủ áp, lưu vong đi đày, càng là thời điểm như thế này, càng là muốn dưới thủ đoạn lôi đình, triệt để ngăn chặn loại này bầu không khí, sửa đổi tận gốc, ta tần ra, Sáng lập đại tần thần triều, chính là dẫn sắt thương lan vực phát triển cường thịnh, không phải vì để người nhà họ tần hưởng thụ xa mỹ, làm mưa làm gió. Nói, hắn liếc mắt một cái, một bên sủi lơ trong đất người đàn ông áo bào tím, còn có các cấp đạo cung, cũng phải triển khai nghiêm t r a phục hưng hội nhân thủ không đủ, điều đi bản thể thế lực, cường giả phối hợp, đảm nhiệm giảng sư, Sơn chủ, có thể lý giải, nhưng cùng tổng đốc vấn đề như thế, thiếu hụt quản giáo, việc cấp bách, hay là muốn thành lập một cái quản giáo hệ thống đi ra, nói đến chỗ này, hắn thở dài nói, chuyện này, e sợ vẫn là chỉ có thể phiền phức chu tiên sinh, lấy hắn quần tinh hóa thân pháp, là thích hợp nhất thành lập loại này giám sát hệ thống ứng cử viên, Cha gió đạo cung sự tình, cũng phải tiện thể cùng hắn nói một chút. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi hai, chương sáu trăm ba mươi một bất diệt thanh đăng k ế t cục. Tần lam nghe được tần diệt lời nói, ngoan ngoãn gật gù. Tần diệt lại nói, ngươi chờ ta chốc lát. Sau đó, hắn nhắm hai mắt lại, thần niệm vượt qua thánh vực giới mô cùng vô cùng không gian, liên lạc với chô tiên sinh, Tần d ị ệ p chu tiên sinh hơi kinh ngạc, thần niệm đáp lại nói, ngươi tìm ta có việc, đúng thế. Tần d ị ệ p ở thần niệm bên trong, đem đầu đuôi câu chuyện, giản lược giảng giải một lần, cuối cùng mới than thở, lần này cũng là gặp may đúng dịp, bởi vì một cái tiểu t ử liên lụy ra hơn nửa tổng đốc hủ bại đại án. có thể, ta ý nghĩ ban đầu, chính là sai. Tần t Cần nguyên bản ra gốc gác quá kém. Cần phải kém. ừm, từ phát triển.、Có、thể cho nhất cho định đặc quyền. Nhưng quyền. Có đặc ộ t hắn dừng một chút mới tiếp tục nói bây giờ nghĩ lại chỉ cần tần gia vẫn là hoàng thất có giám sát quyền lực có hay không tổng đ ố c tòa c h ấ n các nơi thực đều không quan trọng vì lẽ đó sau lần đó ta chuẩn bị thả ra tổng đ ố c vị trí hạn chế một mặt ở toàn bộ vực bên trong đại lực chọn lựa nhân tài thông qua tầng tầng sát hạch cạnh tranh tổng đ ố c vị trí mỗi hai mươi năm thay phiên một lần cho tới sàng lọc hạ xuống nhân tài cũng có thể đảm nhiệm các cấp quan chức cùng bản địa thế i t lực hình thành ngăn được mặt khác đạo cung phương diện cũng có thể cân nhắc đề cử nhất định nhân tài đảm nhiệm các cấp quan chức hiệp trợ thống trị nói chung ngoại trừ giám sát hệ thống ở ngoài sau đó quyền lực muốn phân tán muốn dưới thả không thể lại để tổng đốc cùng bản địa thế i t lực độc trưởng quyền to trắng trợn không g h i ê n g xe u v g q q m Chu tiên sinh trầm ngâm một chút, mới c h ầ m r ã i mở miệng nói. ý nghĩ của ngươi là đúng. ban đầu ta, cũng là hứng thú bừng bừng giải tán phục hưng hội. một lòng muốn biên soạn ra một bản tiên đạo trí cao bí điển đến. quên phương diện này vấn đề. có điều người mà, trung quy phải chịu thiệt mới có thể tiến bộ. chỉ cần có thể đúng lúc xoay chuyển. liền không đến nỗi gây thành sai lầm lớn, cho tới giám sát hệ thống sự tình. ta cũng sẽ nghĩ biện pháp, gặp trong thời gian ngắn nhất, xây dựng lên đến, được, tần dịch nghe vậy. lúc này thở phào nhẹ nhõm, có chu tiên sinh bảo đảm, cái kia phương diện này, hắn liền không cần quá bận tâm. hai người lại tán gấu một chút chi tiết nhỏ, tần dịch liền thu tỉnh táo lại niệm, Chầm r ã i mở hai mắt ra. K. sự tình xong xuôi. Tần lam chớp chớp mắt to. U.V.K. quờ quờ m Tần dịp khẽ gật đầu. Nói. c h ú n g ta đi thôi. Vậy người này làm sao bây giờ. Tần lam biếu môi. Chỉ về một bên. Sùi lơ trong đất người đàn ông áo bào tím. người này. Tần dịp hơi những mày. Lạnh lùng nói. người này ngôn ngữ k i n h bạc bắt nạt ngươi, thương lan vực bên trong vẫn là đầu một lần, dựa theo đại tần thần triều luật pháp, công nhiên s ỉ nhục hoàng thất thành viên dòng chính, muốn chu cửu tục, tần lam nghe vậy, nhíu mày nói, chu cửu tục, có điều mà, tần dịp chuyển đề tài, nhàn nhạt mở miệng nói, chu cửu tục không khỏi liên lụy quá mức, nếu là liền như thế xếp người này, cũng lời cho hắn quá rồi, c h ợ chỗ vi ngược, không phải đồ tốt, liền phạt hắn rút ra thần hồn, rèn luyện trăm năm mà chết đi, d ứ t tiếng, tần d ị ệ p phất tay áo vung lên, trong nháy mắt vận dụng một nhóm bảo tài, lấy pháp lực đúc nóng ra một chiếc bất diệt thanh đăng, sau đó, cái kia người đàn ông áo bảo tím kêu rên một tiếng, thần hồn liền bị miễn cưỡng rút ra, hóa vào đèn đuốc bên trong, bị thiêu đốt phêu lên thê lương thảm thiết, âm thanh nhỏ bé, đưa ngươi, tần dịch tiện tay đem bất diệt thanh đăng, đưa cho tần lam, e s thật buồn nôn, tần lam căm rét nhìn đèn đuốc bên trong thần hồn một ánh mắt, tiện tay ném xuống đất, ta mới không muốn, tần dịch lắc đầu một cái, lúc này hơi suy nghĩ, bốn phía không gian lúc này trong nháy mắt biến hóa, vậy c h ú n g ta đi đợi được thân ảnh của hai người biến mất sau khi trương nhị sơ bỗng nhiên một cái tấn công đem cái kia bất diệt thanh đăng cướp ở trong tay thả tiếng cười dài sơn chủ đại nhân không nghĩ tới sao ngươi cuối cùng gặp rơi vào trong tay ta một cái ngươi xem thường một con chó trong tay cái kia người đàn ông áo bào tím thần hồn Kêu zên bên trong hoảng sợ gào thét. Trương nhị sơ. ngươi muốn làm gì. làm gì. Trương nhị sơ cười lạnh một tiếng. ta vì hôn thê bị b ắ t đi. cũng có ngươi một phần công lao. có đúng hay không. ta không làm gì. chính là mỗi ngày bên trong. thưởng thức ngươi đau triệt gan ruột tiếng kêu zên. liền có thể để trong lòng ta vui mừng.、À. người đàn ông áo bào tím một bên kêu rên một bên miễn cưỡng phát ra tiếng nói trương n h ị sơ ngươi không muốn sai lầm như vậy chỉ cần ngươi xin thề đồng ý phá hủy chiếc đèn này thả ta thần hồn t ị ệ h diệt ta liền đồng ý chỉ điểm ngươi đi đại nhân tổng đốc bí mật hành cung đem v ị hôn thây của ngươi giải cứu ra trương n h ị sơ nghe vậy si cười một tiếng ngươi đừng mơ hảo, đây chính là thái tử điện h ạ đường đường võ đạo thánh g i ả tự mình triển khai pháp lực thần thông nung nấu đi ra thanh đăng, dựa vào ta làm sao có khả năng hủy đi, cho tới ta vì hôn thê. Hắn vẻ mặt, bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, nàng ở người khác dưới háng, uyển chuyển hầu hạ, còn xem được rồi chuyện cười của ta, nàng đã không phải vì hôn thê của ta, Gặp mặt lại, ta gặp không chút do dự giết nàng. ngươi, người đàn ông áo bào tím con mắt trợn to, tựa hồ chưa hề nghĩ tới, trương nhị sơ có thể như thế bạc tình, ta trương nhị sơ, sẽ không khoan dung bất luận người nào, coi ta là một con chó như thế, tùy ý làm nhục, trương nhị sơ trong mắt, hung quang bắn ra bốn phía, ta ngày hôm nay, mới xem như là thấy rõ, Lần này, ta gặp may, trùng hợp va vào thái tử gia vi phục tư phóng, có thể thay ta giữ gìn lẽ phải, nghiêm trị thù áp, cái kia lần sau đây, ai có thể tới cứu ta, ta lại cũng bị ai đùa b ấ n ở ở trong lòng bàn tay. Cói đời này, chỉ có thực lực tu vi, mới là tất cả căn bản. từ nay về sau, ta chỉ có thể không chừa thủ đoạn nào trở nên mạnh mẽ, sẽ có một ngày, biến cùng thái tử r a như thế cường, thậm chí so với hắn còn muốn cường. đến lúc đó, trên trời dưới đất, liền không còn có người có thể nhục nhã ta. người đàn ông áo bào tím nghe vậy, lại kêu rên nói, vậy ngươi cũng cần ta à ngươi hiện nay mới chỉ là võ sư, ta nhưng là võ hoàng cường giả. ta có thể chỉ đạo ngươi tu luyện, ta cũng nghe được. ngươi là trời sinh vương thể, ngay sau thành tựu võ tông đỉnh cao trước, đều là thuận buồm xuôi gió, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, thành tựu võ hoàng sau, nghĩ biện pháp phá h ủ y thanh đăng, cho ta giải thoát, ta tất nhiên toàn tâm toàn ý giúp ngươi, t r ư ơ n g n h ị sơ liếc hắn một cái, lạnh g i ọ n g cười nói, ngươi cảm thấy cho ta có thể tín nhiệm ngươi sao, ta đã không có thứ gì, chỉ muốn muốn giải thoát ngươi bây giờ cũng không có thứ gì lại có làm sao thử một lần trương n h ị sơ nghe vậy cười gằn thu lại xuống chầm mặt nửa ngày ta có thể suy nghĩ một chút người đàn ông áo bào tím nghe vậy lúc này bỗng cảm thấy phấn chấn vội vã tận dụng mọi thời cơ nói ngươi việc cấp bách chính là rời đi nơi này đi tìm ngươi vì hôn thê ta có thể mang cho ngươi đường. Bây giờ thái tử ra đã đem đan hà tổng đốc sáng thành khoáng n ộ ở phía sau tục thanh toán trước. đan hà địa châu tất nhiên muốn phát sinh một trận náo loạn vì lẽ đó giờ khắc này chính là diệt trừ nàng cơ hội tốt nhất chỉ cần nàng chết rồi liền không ai biết ngươi từng chịu qua khuất nhục trương nhị sơ lúc này mắt sáng lên lập tức nói được ngươi cho ta chỉ đường, ta lập tức lên đường, tu luyện sự, trên đường lại nói, ngươi nhất định phải đem tốt nhất công pháp truyền cho ta, người đàn ông áo bào tím thần hồn lúc này đại hỉ, luôn mồm nói, không thành vấn đề, không thành vấn đề, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi hai, chương sáu trăm ba mươi hai tần lam m ộ ư ơ i tám tuổi sinh nhật, nửa tháng trôi qua, Toàn bộ thương lan vực bên trong, lại nhấc lên một hồi đ ồ n g đất, hơn tám mươi vị tần gia tổng đúc xuống ngựa, hết thảy bị phế trừ tu vi, dáng thành khoáng ngô, lao dịch trí tử, hình phạt tàn k h ố c như vậy, thực tại kinh sợ một nhóm người lớn, cũng có khá nhiều một nhóm tầng dưới chót b á c h tính, thấp kém v õ già, vỗ tay bảo hay, đối với thần triều lòng trung thành trong nháy mắt mạnh một đoạn dài, sau đó, nương theo tân pháp lệnh, tân tổng đ ố c chọn lựa chế độ, tân quản giáo hệ thống lục tục ra lò, toàn bộ thương lan vực hạ giới, bách đại địa châu lại dần dần an ổ n xuống, khôi phục tươi tốt sức sống. cùng lúc đó, mặt hải thần quốc, tây bắc địa giới, vân châu thành, tần gia nhà cũ bên trong, lúc này tần gia nhà cũ, đã thành toàn bộ thần triều hành hương nơi, lúc này giờ khắc này, nhà cũ nơi sâu xa, một đám người gặp chính hội tù một chỗ, tiếng cười cười nói nói, hôm nay, chính là tần d ị c h mùi mùi tần lam, tuổi tròn mười tám tuổi sinh nhật, chân chính về mặt ý nghĩa thành niên, ngoại trừ tần d ị c h người một nhà ở ngoài, còn có tần vụ đạo chờ mấy vị trưởng lão, chuyên môn từ các đại thần quốc tới rồi, vì là tiểu công chúa ăn mừng sinh nhật đến lam lam m ụ m ụ lễ vật cho ngươi cổ vận phượng cười hít mắt nâng một khối trường mệnh tỏa đưa cho tần lam đây là ngươi còn chưa lúc sinh ra đời ta cùng cha ngươi liền sai ngươi chế tạo bây giờ ngươi tuổi tròn mười tám vừa vặn đem hắn đưa cho ngươi phù h ậ ngươi bình an vui vẻ một đời không lo tần lam hai tay tiếp nhận cười ngọt ngào nói, cảm tạ nương, một bên tần c h ấ n thiên, thở dài, bất đắc dĩ nói, cái kia rõ ràng là ta bảo tồn mười tám năm đồ vật, cổ vận phượng nghe vậy, lúc này quay đầu lại lườm hắn một cái, tần c h ấ n thiên theo bản năng g i ụ t cổ một cái, không dám nói nữa, chúng ta tiểu công chúa, ngày hôm nay nhưng là thọ tinh, cậu cổ ghi tưởng, cười ha ha, ảo thuật bình thường, từ tay áo b à o bên trong lấy ra một phương quả cầu thủy tinh, cậu bản lãnh khác không có, luyện khí đúng là còn có chút trình độ, đây là ta luyện chế một vị bí bảo, gọi là thiên huyến vô ảnh châu, có thể đem nghe thấy, ghi chép xuống, ảnh lưu niệm truyền phát tin, ngươi sau đó thấy cái gì đẹp đẽ, chơi vui, cũng có thể dùng này bí bảo, hết thầy ghi chép xuống, tần lam nghe vậy, lúc này sáng mắt lên, vội vã tiếp nhận thiên huyến vô ảnh châu, cảm tạ cậu, ta rất yêu thích, cổ khi tưởng cười nói, ngươi yêu thích là tốt rồi, k h u ê nữ đến, đây là cha ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, lúc này, tần c h ấ n thiên n h ấ p theo một cái màu bạc b ầ u rượu, tiến lên đắc ý nói, ta biết ngươi tham ăn, yêu thích uống ngon, đây là ta cố ý, từ thánh vực các đại thế gia. trong tôn g môn, m ộ binh bách đại mạnh nhất người cất rượu, sản xuất bách hoa rượu trái cây thần tiên t u y đừng xem này nho nhỏ một bình, đây chính là không gian bảo khí, bên trong rượu đổ ra, đủ để rót đầy một cái hồ lớn, đủ ngươi uống một quãng thời gian, tần lam h a i mắt tỏa ánh sáng, nhất thời đoạt lấy màu bạc bầu rượu lớn tiếng nói cảm tạ cha ta liền biết cha đối với ta tốt nhất cổ vận phượng lúc này nhíu mày tóm chặt tần c h ấ n thiên lỗ tai lạnh lùng nói cho chính mình k h o ê nữ đưa rượu thiệt thòi ngươi c á c h này làm cha làm được ai u phu nhân tha mạng tha mạng a tần c h ấ n thiên lớn tiếng xin khoan dung nói Này không phải chúng ta k h u e nữ yêu uống sao. Nàng đều là võ tôn. Lại uống không say. Lại nói. Uống không say cũng không thể uống nhiều như vậy ạ. Cổ vận phượng chừng mắt lạnh thụ. lớn tiếng răn dậy. Tần c h ấ n thiên thì lại vẻ mặt đau khổ. liên tục xin tha. xem một bên cổ hy tưởng. tần dịp cùng tần vô đạo mọi người. cười ha ha. đúng rồi. Lão ca. Tần lam con mắt hơi chuyển động, tiến đến tần dịch trước mặt, nháy mắt một cái, ngươi đáp ứng cho ta lễ vật đâu, tần dịch từ trong tay áo lấy ra một viên màu b ạ c ứng chiếc nhẫn, đưa tới, ầy, đây chính là, chiếc nhẫn này, chính là tiểu cánh cửa thế giới mở ra căn cứ, ngươi nhận chủ liền có thể sử dụng, mở ra một thế giới nhỏ thánh g i ả có thể đối với mở mang thế giới, lập ra rất nhiều quy tắc quyền hạn, chỉ là môn h ộ có thể làm thành thánh vực cánh cửa loại kia mở ra thức, cũng có thể như là cửa c h u y ể n tiểu thế giới, ẩm giấu đi, hoặc là chế tạo thành thứ khác, tần d ị liền lựa chọn, tạo một chiếc nhẫn, đưa cho mũi mũi làm quà sinh nhật, quá tuyệt, tần lam hoan h ô một tiếng, nhón chân lên ở tần d ị trên mặt hôn một cái, không thể chờ đợi được nữa dò ra thần n i ệ m nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng qua、wow, thật sự có tương móng heo tạo sơn việc nướng gà quay đại thảo nguyên còn có thịt kho đồ xiên nướng rừng r ẩ m còn có kẹo một bên tần c h ấ n thiên mọi người nghe ánh mắt dần dần dại ra ngươi cho nàng tạo này món đồ gì tần c h ấ n thiên không nhịn được hỏi mở ra một thế giới nhỏ còn có thể như vậy miệng đặt đương nhiên không thể, ta vẫn không có h ư không tạo vật bản lĩnh, tần d ị ệ t cười khổ một tiếng, ta là trước tiên mở ra một cái cơ sở, lại động dùng thần niệm pháp lực d ị c h chuyển tức thời trong h ư không, hầu như dọn sạch một chỗ địa châu một c á c h nào đó địa giới, trong phạm vi mười triệu dặm sở hữu mỹ thực rượu ngon, mới tập hợp đi ra. đương nhiên, ta là bỏ ra tiền, na di đi địa phương, đều lưu không ít vàng bạc tiền đồng, nói vậy đầy đủ bồi thường bọn họ. Bên cạnh cổ hy tưởng, nghe được thể diện rút ra, không nhìn được trêu dẻo nói. từ xưa đến nay, mở ra như thế một thế giới nhỏ thánh g i ả e sợ cũng chỉ có ngươi một người, tần dịp bất đắc dĩ buông tay nói, hết cách rồi. Ai bảo ta cho trên quầy cơ chứ, ta chính là cái bán cô ly. nào có hóm tiểu công chúa hài lòng trọng yếu đây giữa trường tất cả mọi người nhất thời đều bắt đầu cười ha hà bầu không khí vui vẻ hoạt bát tần vũ đạo mấy vị trưởng bối cũng r ồ n dập lấy ra đã sớm chuẩn bị ký càng lễ vật đưa cho tần lam được rồi cổ vận phượng cười h í p mắt nói lam lam lễ vật ngươi đều thu được cầu ước nguyện đi tần lam gãi gãi đầu có thể anh ta nói, ước nguyện muốn thổi cây nến, nhưng hiện tại là ban ngày a. đột nhiên, nàng con mắt hơi chuyển động, nhìn về phía tần d ị thúc giục, lão ca, nhanh lên một chút để mặt trời hạ xuống, tần d ị khói mắt co giật, bất đắc dĩ nói, được, nói xong, hắn phất tay áo vung lên, ngàn tỷ dặm bên trong thiên t ư ợ n g sửa, nhất thời từ mặt trời lặn xuống phía tây biến thành mãn thiên tinh thần minh nguyệt lãng chiếu sau đó hắn lại bỗng dưng na đến mười tám căn ngọn nến giấy lên yếu ớt á n h l ử a được rồi hiện tại có thể thổi cây nến ước nguyện đi được rồi tần lam nhảy lên tiến lên hai tay nắm chặt nhỏ giọng nói ta năm nay mười tám tuổi nguyện vọng chính là hy vọng chúng ta người một nhà người một nhà đột nhiên nàng âm thanh chẳng biết vì sao thấp chìm xuống trở nên đứt quãng hả tần dịp mọi người nhất thời nhận ra được không đúng luôn mồm nói lam lam ngươi làm sao tần lam ngẩng đầu lên hai con mắt càng biến thành tất thất vọng vẻ mờ mịt nói ta ta có chút khó chịu có chút, lời còn chưa dứt, ầm ấm, ấm, thân thể của nàng bên trên, đột nhiên bùng nổ ra mờ mịt ánh sáng lộng lẫy, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà ra, oành, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, ngoại trừ tần dịp ở ngoài, tất cả mọi người đều trực tiếp bị đánh bay mấy trăm dặm, va nát vô số phòng xá điện cát, tần lam, tần dịp sắc mặt đại biến, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi hai, chương sáu trăm ba mươi ba hỗn độn tiên thể suy biến, đình viện bên trong, mờ mịt ánh sáng l ộ n g lấy nơi đi qua nơi, vạn vật càng cũng bắt đầu phân giải, cây bàn dế đá, đình đài lầu cát, gạch xanh ngọc ngói, trụ hành lang sơn vàng, bụi cây hoa cỏ, h ế t thay tất cả, đều trực tiếp bị giải tạo thành tối cơ bản nhất kết cấu, dường như tạo thành pháp thân thần khu vô số l ạ c tử lưu sau đó sở hữu l ạ c tử lưu đều hóa vào cái kia m ở m ị t ánh sáng lộng lấy bên trong biến thành bên trong một phần cái kia m ở m ị t ánh sáng lộng lấy làm cho người ta cảm giác liền phảng phất là vạn vật đầu nguồn thiên địa mở đầu thời không nguyên do quy tắc bản chất tất cả tất cả ban đầu nhất Bản nguyên nhất khôn mặt, tần lam, tần dịp sắc mặt đại biến, thời khắc này, trong đầu của hắn, giống như có một tia chớp xẹp qua, bổ ra từng lớp sương mù, nguyên lai, mùi mùi của hắn trên người hỗn độn tiên thể bản nguyên, từ đầu đến cuối cũng không từng chân chính thức tỉnh quá, dù cho thời gian một năm, tần lam liền tự động tu luyện đến tôn giả, nhưng này đều chỉ là hỗn độn bản nguyên ngoại tại hiện ra bé nhỏ không đáng kể một tia u y năng một mực ở tần lam hôm nay một ư ơ i tám tuổi sinh nhật thời điểm hỗn độn tiên thể bản nguyên r ố t cuộc triệt triệt để để thức tình rồi chip tiệt chip tiệt cổ tục chip tiệt con hoang thương lan thánh giả chip tiệt thái cổ tiên đoán tần dịch h a i mắt đỏ chót vẻ mặt sống như muốn ăn thịt người bình thường tất cả những thứ này, vốn là không nên là như vậy. Dù cho là hỗn độn tiên thể bản nguyên, cũng nên có cái từ từ thức tỉnh, quá trình thích ứng, mà không phải một mạch b ộ t phát ra, mà một mạch b ộ t phát ra kết quả, chính là tần lam. Căn bản chịu đựng không được uy năng cỡ này, hắn thậm chí đều có thể nhìn thấy, m ù i m ù i của hắn bộ phận thân thể, đã bắt đầu từ từ hóa thành bụi mờ mịt khí lưu, sắp triệt để hư hóa, không, lam lam, dịch nhi, nhanh cấu cấu ngươi m u i m u i t ầ n dịch, nhanh cấu cấu nàng, xa xa, nguyên lai vài tiếng nôn nóng mà kinh hoàng hò hét, thời khắc này, hỗn độn tiên thể bản nguyên bảo phát khí tức sự khủng bố, để xa xa tần c h ấ n thiên mọi người, dù cho lấy võ thần tu vi, cũng căn bản là không có cách tới gần, chỉ là khí tức áp bức, liền để bọn họ trực tiếp nghẹt thở, pháp lực chấm dứt vận chuyển, không thể động đậy, chỉ có tần dịch, dựa vào minh mông như sao không pháp lực, còn ở mạnh mẽ chống đỡ, ta chính đang nghĩ biện pháp, tần dịch rít gào một tiếng, liều mạng gồ lên pháp lực, muốn hướng về tần lam tới gần, nhưng mà, n à y căn bản là uổng công vô ích, pháp lực của Hắn, mới vừa tiếp xúc được mờ mịt khí lưu, liền trực tiếp bị giải tạo thành nguyên thủy nhất bản chất, thành đối phương một phần. đây là v ì cách trên bản chất t r i n h lệch to lớn, hỗn độn tiên thể sức mạnh, là thuần túy đồng hóa tất cả, phản bản tớ nguyên, đem vạn sự vạn vật hoàn nguyên đến hỗn độn trạng thái. căn bản không có bất kỳ sức mạnh có thể chống đối. Hắn cùng thôn thiên ma chủ từng giao thủ, dù cho là thôn phề chi lực, cũng có thể dựa vào cường hắn pháp lực cứng rắn chống đỡ, bị nuốt đoạt tốc độ rất c h ậ m chầm, nhưng hỗn độn tiên thể không giống. Hắn có bao nhiêu pháp lực, liền có thể đồng hóa bao nhiêu pháp lực, ở hỗn độn khí tức bên dưới, hắn đồng d ạ n g là nửa bước khó đi. căn bản là không có cách tới gần, dù cho hắn pháp lực vô cùng vô tận, m i n h mông như sao không, thời khắc này cũng chỉ có thể cảm thấy vô lực, a, mở cho ta, tần d ị ệ t tức giận d í ế t gào, hung hãn điều động giới tầng lực lượng, trong phút chốc, ba cố trong gói u minh khó lường sức mạnh to lớn, từ thâm tầng hư không giá lâm, hỗn hợp một chỗ rồi lại phân biệt rõ ràng, c ù nhưng g lên một loạt một c chống đối mờ mịt khí l u h ư n mà, vô dụng, không có nửa điểm tác dụng, giới tầng lực lượng, cũng căn bản là không có cách chống đối hỗn độn khí tức, nhiều lắm, là bị đồng hóa tốc độ, so với thuần túy pháp lực chậm một chút, nhưng cũng chỉ có thể để một chút tới gần, quá chậm, như vậy quá chậm, tần d ị c h muốn r á c h cả m ỹ mắt, nhìn thấy muội muội của hắn bắp chân trở xuống, đã hoàn toàn tiêu tan, lại như thế xuống, không chờ được đến hắn tới gần, muội muội của hắn tần lam liền sẽ hoàn toàn biến mất, cũng không tiếp tục tồn tại ở trên đời này, thậm chí liền ngay cả thần hồn chân linh đều sẽ bị hỗn độn khí tức, triệt để tan giá hết sạch, liền luôn hồi chuyển thế cơ hội đều không có, có thể coi là hắn có thể miễn cưỡng tới gần, có thể làm những gì, hắn cái gì đều làm không được. Hắn đối với hỗn độn tiên thể, đối với thiên đế tinh phách bản chất, đối với tiên đoán chân tướng, đối với thiên địa thâm tầng bí mật, cũng dài quá ít, quá ít, chưa bao giờ có như thế một khắc. Hắn cảm giác được chính mình như vậy vô lực, nhỏ yếu như vậy cùng vô tri. này tại sao có thể, này tại sao có thể, chúng ta một nhà mới vừa đoàn tụ, tương lai còn có như vậy tháng năm dài đằng đẵng, tần d ị c hai h mắt hoàn toàn đỏ đậm, trong lòng thống khổ vô cùng, rốt cuộc hạ quyết tâm, vận dụng một biện pháp cuối cùng, hệ thống, hắn ở trong lòng, cấp t ố c đọc thầm một tiếng, đem trên người ta, sở hữu có thể hối đoái đồ vật, toàn bộ hối đoái thành nạp tiền điểm, cho ta mở ra m ệ n h hồn chuyển hóa mô đu le ta muốn hối đoái năm vạn ba chín trăm năm mươi năm tuổi thọ keng hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở thành tần d ị c h cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng ký chủ xác định mở ra m ệ n h hồn chuyển hóa mô đu le sao trọng đại nhắc nhở này thao tác không thể nghịch chuyển ta xác định tần d ị c h tâm ý kiên quyết như sắt không có một tia nửa điểm do dự chuyện của tương lai còn có vô hạn khả năng có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đi bù đắp hơn nữa hắn còn có bất t ử cốt cái này hy vọng nhưng nếu là bỏ qua trước mắt cơ hội này đợi được hắn có thể nhịp c h u y ể n thời không phục sinh chân linh một khắc đó liền không biết muốn cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng ký chủ bên người sở hữu vật phẩm đã toàn bộ hối đoái thành nạp tiền điểm mệnh hồn chuyển hóa m ô d u l e mở ra. Ký chủ tổng cộng hối đoái năm vạn ba chín trăm năm mươi năm tuổi thọ. Hối đoái đã hoàn thành. Ký chủ tổng cộng thu được tám năm trăm sáu mươi bốn vạn ba trăm năm mươi hai điểm cấp bốn nạp tiền điểm. trong giây lát này, tần d ị c h không gian mang theo người bên trong. sở hữu vật phẩm trực tiếp tiêu hao sạch sẽ. bao quát bị trở thành vật sưu tập quảng hàn thiên ý. thiên cơ côn lôn hai cái cửa phẩm b ả o khí mà tuổi thọ của hắn thì lại kịch liệt bốc cháy lên trong thời gian ngắn bị khó lường lực lượng hầu như rút khô chỉ còn lại không tới ba mươi năm tuổi thọ thời khắc này tần dịch khắp toàn thân đều đột nhiên truyền đến một loại suy yếu cảm giác phàng phất đại nạn sắp tới hành động đều run run dày dày Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ tử vong. nhưng Hắn nhưng không có nửa điểm lưu ý. chỉ là nhanh chóng đọc thầm nói. hệ thống, bằng vào ta hiện hữu sở hữu nạp tiền điểm, thôi diễn n h ị p chuyển hỗn độn tiên thể bạo phát, hoặc là cứu lại ta muội muội sinh mệnh biện pháp. đây chính là Hắn một điều cuối cùng đường, trực tiếp hối đoái biện pháp giải quyết. đó là không thể, quyền hạn của Hắn vì cách còn lâu mới có được đạt tiêu chuẩn, chỉ có thể thông qua loại này vu hồi thủ xảo biện pháp, mà thủ xảo, đương nhiên là muốn trả giá thật lớn, chân chính giải quyết phương pháp, tất nhiên vượt xa hắn năng lực nhu cầu. giờ khắc này hối đoái biện pháp, nhiều nhất chỉ có thể coi là uống rượu độc dài khát, chỉ phần ngọn không chỉ gốc, nhưng hắn đã không lo nổi nhiều như vậy. chỉ cần có thể đem mùi mùi của hắn tính mạng bảo vệ đến, chờ hắn liên tục bật hắc, tích góp nạp tiền điểm, liều mạng tu luyện, luôn có giải quyết triệt để một ngày kia, chính đang thôi diễn bên trong, thôi diễn xong xuôi, sử dụng tốt nhất lợi dụng ký chủ hiện hữu nạp tiền điểm phương án giải quyết, tổng cộng có m ộ ư ơ i ba loại, tỷ lệ thành công từ thấp đến cao, phân biệt là, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi hai chương sáu trăm ba mươi bốn thiên mệnh xưa nay không do người tỷ lệ thành công từ cao xuống thấp phân biệt là loại phương án thứ nhất hối đoái chuẩn đế cấp thần khí hỗn nguyên thái ấp hồ lô thu nạp hỗn đồn khí tức sau đó dựa vào đồng nguyên hỗn đồn khí tạm thời trấn áp hỗn đồn tiên thể bản nguyên phương án tỷ lệ thành công chín mươi ba phần trăm phương án thời hạn có hiệu lực mười năm phương án đánh đổi chuẩn đế cấp thần khí hỗn nguyên thái ấp hồ lô sẽ ở mười năm sau hoàn toàn phá nát đ ả o tắc tiêu tan loại phương án thứ hai hối đoái thái hư vạn hóa huyền tan chi môn thái hư thiên quân giáng thế bảo thu hối đoái chuẩn đế tầng hai tu vi lấy thái hư chuẩn đế thân điều động tầng thứ tư hư không chi đạo thì lại sức mạnh to lớn có thể tạm thời c h ấ n áp hỗn đ ồ n tiên thể bản nguyên bước đầu bạo phát phương án tỷ lệ thành công tám mươi một phương án thời hạn có hiệu lực không biết không cách nào phán đoán phương án đánh đổi ký chủ không thể sẽ rời đi hỗn đ ồ n tiên thể bên cạnh cần tại mọi thời khắc c h ấ n áp loại thứ ba phương án hối đoái chuẩn đế cấp bí bảo thiên nguyên thái âm quan lấy bí bảo lực lượng tạm thời đem hỗn đ ồ n tiên thể bao bọc Trì hoãn bản nguyên bảo phát tốc độ, phương án tỷ lệ thành công bảy mươi bảy phần trăm, phương án thời hạn có hiệu lực ba năm t linh sáu tháng, phương án đánh đổi ba năm t linh sáu tháng sau, chuẩn đế cấp bí bảo thiên nguyên thái âm quan sẽ hoàn toàn phá nát, đ ả o tắc tiêu tan, đồng thời hỗn đ ồ n tiên thể bản nguyên bảo phát, sẽ trực tiếp tiến vào dưới một giai đoạn, Loại thứ tư phương án hối đoái chuẩn đế cấp bí pháp lục hợp hồng trần luyện hồn thần quang, chuẩn đế cấp bí bảo vạn trưởng hồng trần n h i ê n hai người phối hợp, đồng thời cần thiêu đốt pháp thân thần khu lấy thôi thúc, lấy thần quang oai, tỉnh lại hỗn đ ồ n tiên thể bản ngã ý chí, khống chế bản nguyên bảo phát, phương án tỷ lệ thành công sáu mươi bốn, phương án thời hạn có hiệu lực không biết không cách nào phán đoán, phương án đánh đổi khí chủ đem sẽ phải gánh chịu thần quang phản phệ, chân linh dập tắt, mãi mãi tử vong. thứ năm loại phương án hối đoái, tần diệt chỉ là đại thể nhìn lướt qua, cấp tốc liền xác định ra, hệ thống, ta muốn chấp hành loại phương án thứ nhất, hối đoái chuẩn đế cấp thần khí hốn nguyên thái ấp hồ lô, mặt sau phương án, đều quá hố, loại phương án thứ hai, tuy rằng có chuẩn đế cấp tu vi nhưng trực tiếp bó lao chính mình đoạn tuyệt tất cả hy vọng loại thứ ba phương án tỷ lệ thành công quá thấp loại thứ tư phương án tỷ lệ thành công càng thấp hơn không nói càng là gặp trả giá t ự thân tử vong đánh đổi tần dịch không thể nào tiếp thu được mặt sau không nhìn cũng được chỉ có loại thứ nhất mới xem như là miễn cưỡng phù hợp yêu cầu của hắn keng hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở đúng hẹn mà tới hối đoái đã hoàn thành thần khí đã phân phát trong nháy mắt tần d ị t r o n g tay bỗng dưng hiện ra một cái hồ lô da vàng xem ra cổ đ i ể n cổ xưa đạo ý g i ạ c rào bạch không cần tần d ị t h ô i thúc bốn phía hỗn độn khí tức lại như là nghe thấy được mùi máu tanh cá mập như thế như ô n g vỡ tổ dân lên trên hồ lô da vàng tự động mở ra, bắt đầu không ngừng nuốt bốn phía hỗn độn khí tức, có hiệu quả, tần d ị c h trong lòng đại c h ấ n giơ hồ lô da vàng, bước nhanh hướng về tần lam vị trí phóng đi, một tức sau khi, hắn đã vọt tới tần lam bên cạnh, lúc này thôi thúc toàn thân pháp lực, một mạch rót vào tiến vào hỗn nguyên thái ấp hồ lô bên trong, ầm,、um, hồ lô da vàng ầm、um, ầm、um, chấn động, Tần dịp h á p lực, đối với nó tới nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng p h ả n phất đưa nó từ trong ngủ mê t ỉ n h lại, Ông ông ông, bốn phía h ư không liên tục ông ông rung động, hiện ra nước gần hoa văn, vài tầng h ư không chen lấn cùng nhau, trở nên vặn vẹo mà quái lạ, từng luồng từng luồng cuồn c u ồ n uy năng đẩy ra, chỉ là tự nhiên hiện lên khí tức áp bức, đều gần như để tần d ị nghẹt thở, hồ lô da vàng, trực tiếp tuột tay mà ra, để tần dịch cũng không còn cách nào khống chế. ở hắn căng thẳng nhìn kỹ bên dưới, hồ lô da vàng rung động bên trong, đem bốn phía sở hữu hỗn độn khí tức, thu nạp hết sạch. sau đó t h ẳ n g t ắ p hạ xuống ở tần lam trên người. sau đó, rơi vào trạng thái ngủ say tần lam, tựa hồ có nhận biết, theo bản năng đưa tay, ôm lấy hồ lô ra vàng, tất cả đều yên t ĩ n h lại, tần lam thân thể, cũng không còn hư hóa, mà là một lần nữa ngưng tụ thành thực thể, nhìn qua chỉ là ngủ, hô hô, tần dịp rút lui hai bước, k ị c h liệt thở dốc hai cái, trong lòng rốt cuộc dần dần bình tĩnh lại, hết thầy đều kết thúc, hắn thấp giọng niệm tụng nói, mười năm, ta còn có thời gian mười năm, cứu ván tất cả những thứ này, d ị c h nhi, lam lam, xa xa, rất nhiều đồn quang cấp tốc chạy như bay tới, đáp xuống trên mặt đất, d ị c h nhi, cổ vận phượng sông về phía trước, nhìn giống như ngủ say con gái, lo lắng nói, ngươi mụi mụi nàng, nàng đây là làm sao, tần dịp khuôn mặt bình tĩnh, an ủi, mẫu thân yên tâm, hết thảy đều trôi qua, vừa mới, là mùi mùi trong cơ thể bản nguyên bảo phát, đã bị ta nghĩ cách chấn áp, cổ vận phượng lúc này mới yên lòng lại, chính muốn nói chuyện, nhưng đột nhiên sưởng sốt, dịch nhi, ngươi, tóc của ngươi làm sao, tần dịch ngẩn ra, lập tức đã nắm một tia sợi tóc liếc mắt nhìn, đập vào mắt tất cả đều là xương b ạ c h trong lòng hắn hiểu rõ, đây là tuổi thọ tiêu hao quá nhiều, đã về bên tuổi thọ đại nạn, tự nhiên mà sinh, cả mái tóc đen tận thành tóc bạc, hắn hào h i ệ p nở nụ cười, dùng dường dưng như không giọng nói, mẫu thân đừng lo, chỉ là vừa mới đồng dùng pháp lực quá nhiều, rất nhanh sẽ có thể biến trở về đi, cổ vận phượng lo lắng nói, có thật không, ngươi đừng nha cố ý chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, lừa gạt vi nương chứ tần d ị ệ p cười nói đương nhiên sẽ không đúng vào lúc này ầm ầm hai đạo mạnh mẽ hồng thịnh khí tức trực tiếp xé sách tầng tầng tư không mà tới chu tiên sinh cùng thôn thiên ma chủ bóng người đột nhiên hiện lên ở trong đình viện nhìn trong đình viện cảnh tượng giật n ả y cả mình chuyện này đây là làm sao chu tiên sinh nhìn chằm chằm tần d ị ệ p biến sắc, tần d ị ệ c ngươi là làm sao làm, ngươi t h i ê u đốt chính mình tuổi thọ. ngày xưa, hắn đối mặt tần d ị ệ c chỉ có thể cảm giác được sâu không lường được, hoàn toàn khó có thể suy đoán tần d ị ệ c chân chính uy năng biên giới. nhưng mà giờ k h ắ c này, tần c h ấ n thiên mọi người, hay là không phát hiện được, nhưng lấy hắn t u vi, có thể rõ ràng cảm ứ n g được, cần dịp suy hiếu, loại này suy h ế u cũng không phải là thực lực của hắn suy nhược, mà là trên bản chất già nua cùng suy sụt, phảng phất gần đất xa trời lão nhân, mà không phải phong nhã hào hoa một đời vực bên trong trí tôn, khá lắm, một bên thôn thiên ma chủ, cũng đổi sắc mặt, ngươi làm sao thành như vậy, ta làm sao cảm giác, ngươi hiện tại so với lão chu, đều muốn càng gần gũi tuổi thọ đại nản, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết như thế. ngươi đến cùng thiêu đốt bao nhiêu năm tuổi thọ, cái gì, bên cạnh cổ vận phượng, nước mắt nhất thời tràn mi mà ra, đem hắn ôm lấy, vuốt hắn tóc trắng phơ, n ư ớ c nở nói, ngươi thiêu đốt chính mình tuổi thọ, dịch nhi, ngươi, ngươi làm sao ngô như vậy á, tần dịch bất đắc dĩ cười cợt, các ngươi hai người này cũng thật là chuyên môn đến làm hoàng v i ệ c của ta hắn đ ẩ y ra mẫu thân ấm lại bờ vai của nàng nghiêm mặt nói mẫu thân yên tâm ta không có chuyện gì cổ vận phượng khóc nói ngươi đều thiêu đốt tuổi thọ sắp chết rồi làm sao sẽ không có chuyện gì phía sau nàng tần c h ấ n thiên bất chi bất giác cũng là nước mắt mơ hồ hai mắt Run giọng nói, dịch nhi, ngươi, tần dịch cười ha ha nói, ta có bất tử cốt, ông trời đều mang không đi ta, ta làm sao có khả năng sẽ chết, phụ thân, mẫu thân, các ngươi yên tâm chính là, cổ vận phượng nghe vậy, ngẩn ra, mới dần dần ngừng tiếng khóc, xoa xoa khói mắt nước mắt, đ ị n h thần nói, thật sự, đương nhiên là thật sự, Tần d ị c ư ờ i đáp, tần c h ấ n thiên mấy người, nhất thời t h ở phào nhẹ nhõm, chỉ là nghe tên bất tử cốt, liền có thể đoán ra, nên có giải quyết tuổi thọ hao t ổ n năng lực chứ, chỉ là, tần d ị ánh mắt đ ả o qua mọi người một vòng, thật dài thở dài một tiếng, ta vốn tưởng rằng, chúc ta một nhà đoàn tổ sau khi, có thể nhiều hưởng thụ mấy năm an bình thời gian, nhưng không nghĩ đến, v ẹ n v ẹ n một năm sau khi, ta liền không thể không rời đi, tạo hóa điên đảo làm huyền cơ, thiên mệnh xưa nay không do người, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới hai mươi hai, chương sáu trăm ba mươi năm chỉ có một con đường mà thôi, rời đi, chu tiên sinh vẻ mặt hơi động, trầm giọng nói, ngươi muốn rời khỏi thương lan vực, không sai, tần dịp khẽ gật đầu, nói, các ngươi vừa mới, cũng là nhận ra được động tính, mới chạy tới chứ, đúng, chu tiên sinh gật gù, nói, thương lan v ư ợ t bên trong, chữ ngươi ra, cũng chỉ có ta cùng thôn thiên tu vi cao nhất, vừa nãy, vậy hẳn là là ngươi muội muội trong cơ thể hỗn độn tiên thể bản nguyên bảo phát chứ, cái kia cố đáng sợ khí tức, sông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt liền bị c h ú n g ta nhận ra được, Lúc này mới vội vã xuyên qua giới môn xé sách tư h không tới rồi nếu là chậm một chút nữa thánh vực còn sót lại một ít thần chủ phải làm cũng có thể nhận biết tần d ị c h lắc lắc đầu nói thật muốn chậm một chút nữa chờ cảnh tượng kỳ gì trong trời đất triệt để b ạ o phát vượt bên trong mấy chục tỷ dặm rung động cái kia tất cả liền không thể cứu ván lại nói đến chỗ này hắn dừng một chút mới tiếp tục nói, thực, liên quan với trong cơ thể ta bất tử cốt, còn có ta m ù i m ù i hỗn độn tiên thể, còn có càng sâu tầng lai lịch. ngay sau đó, hắn lần thứ nhất, đối mặt mọi người, kể ra có liên quan với thiên đế thái cổ tiên đoán, chờ hắn giảng dài xong xuôi, tất cả mọi người đều rơi vào khiếp sợ ngơ ngác bên trong. chuyện này, thôn thiên ma chủ hai mắt t r ừ n g tròn soi, Thái cổ thiên đế, các ngươi huyên muội, là thái cổ thiên đế chuyển t h í không tính là chuyển t h í chỉ là thái cổ thiên đế bản nguyên tinh phách giáng t h í hóa hợp âm dương thai n g h é n mà sinh, tần d ị c h khuôn mặt bình tĩnh, bởi vậy, muốn giải quyết ta muội muội cảnh khốn khó, hay là muốn từ thái cổ tiên đoán trên vào tay, ta nhất định phải rời đi thương lan vực, đi đến ngoài giới tìm tới liên quan với thời đại thái cổ, thiên đình, thiên đế di tích, ghi chép, thậm chí là phương trượng, bồng lai hai đ ả o chỉ có hiểu rõ đến càng nhiều bí ẩn, biết được hỗn độn tiên thể diễn sinh bí mật, thực lực lần thứ hai tăng cao, ta mới chắc chắn, triệt để giải cứu ta muội muội, chu tiên sinh cao mày, âm thanh trầm trọng, vậy ngươi chuẩn bị, làm sao rời đi, coi như ngươi là thiên đế bản nguyên tinh phách hóa sinh, nhưng cũng không thể được miễn vô biên hải sức mạnh, các đời tiên đạo thánh nhân, thậm chí là thương lan thánh giả c á c h này võ đạo thánh giả, đ ề u hết cách rồi, đột phá vô biên hải phong tỏa, chiếu lời ngươi nói, đây chính là thiên đế thần thông, căn bản không thể có thánh giả có thể đột phá, không, Tần d ị ệ t lắc đầu một cái. Trầm giọng nói, thực, thương lan thánh giả lưu lại tạo hóa chi chu kế hoạch, liền cho ta cung cấp một cái dòng suy nghĩ. Chu tiên sinh nghe vậy, nếu mày càng lời hại, ngươi muốn điều động thương lan thánh vực, thông qua tầng thứ sáu c ư ơ n g phong đại khí, nhảy vào thâm tầng thư không vết nứt, không, thương lan thánh vực hạt nhân trận pháp, đã tan vỡ, cũng căn bản không phát huy ra tạo hóa chi chu uy năng nói đến chỗ này hắn hốt biến sắc ngươi sẽ không phải là chuẩn bị một thân một mình nhảy vào thâm tầng h ư không vết nước chứ không sai tần d ị c h thản nhiên nói đây là hiện nay duy nhất một cái có hy vọng đột phá vô biên hải phong tỏa rời đi thương lan vượt con đường không được chu tiên sinh lúc này phản bác này quá nguy hiểm chuyện này quả thật là chịu chết một bên cổ vận phượng tần c h ấ n thiên mọi người cũng là đ ổ i sắc mặt bọn họ không hiểu tầng thứ sáu c ư ơ n g phong đại khí thâm tầng h ư không vết nứt đến cùng là cái gì nhưng xem chu tiên sinh nói chắc như đinh đóng cột bọn họ cũng không khỏi lo lắng lên tần dịch chu tiên sinh kiên trì khuyên thiên phú của ngươi không so với ngươi m ũ i m ũ i g é m một chút, tuyệt đối là đứng đầu đương đại, chấn động cổ kim. ngươi hiện tại, hoàn toàn không cần mạo hiểm, chỉ cần kiên trì tu luyện, chờ thành tựu thánh giả cửa trọng thiên, thậm chí càng mạnh hơn. đến lúc đó, dù cho vẫn là không cách nào đột phá vô biên hải hạn chế, nhưng vượt qua thâm tầng h ư không, cũng sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm, đúng vậy, Thôn thiên ma chủ cũng khuyên ngươi nhưng là ta cùng lão chu kéo dài tuổi thọ duy nhất hy vọng ngàn vạn không thể đi chịu chết a lấy ngươi cái thế thiên phú chịu khổ một ít năm tháng lại có ngại gì một bên tần trấn thiên cổ vận phượng cũng không nhìn được theo khuyên tần d i hai vị này trưởng bối nói đều có lý Nếu không ngươi vẫn là chờ chút chứ, tần d ị ệ p cười lắc lắc đầu nói, các ngươi còn không rõ sao, ta tu hành ban đầu, tăng nhanh như gió, ngăn ngắn hai năm, liền từ một kẻ tàn phế, đăng lâm tuyệt đỉnh, vượt bên trong vô địch, có thể một năm trước, ta chính là võ thần cửu trọng thiên, uy cùng thánh g i ả một năm sau ngày hôm nay, ta vẫn là võ thần cửu trọng thiên, trước sau không có cách nào đột phá đến thánh g i ả tại sao, thương lan vực, quá nhỏ, quá lạc hậu, nước cả nuôi không được giao long, ta như vây ở chỗ này, dù cho một ngàn năm, mười ngàn năm, cũng không thể tu luyện đến cảnh giới đại thánh. nói, hắn quay đầu lại, nhìn về phía ngủ say muội muội tần lam một ánh mắt, thở dài một tiếng, h ú n g hồ, Ta cũng không có một ngàn năm, mười ngàn năm đi các loại, ta tuổi thọ không hơn nhiều, bất t ử cốt tuy rằng có thể để b ù đ ắ p nhưng rất c h ậ m chậm, chỉ có đề cảnh giới cao, mới có thể thôi thúc bất t ử cốt càng nhiều sức mạnh, mà ta biện pháp là chỉ phần ngọn không chỉ gốc, nhiều nhất chỉ có thể để ta mùi mùi chống đỡ mười năm, đến thời điểm hỗn độn tiên thể bản nguyên, còn sẽ tiếp tục bạo phát, ta không đi ra bên ngoài vực, tìm kiếm cơ hội, ta muội muội, c á c h nào còn có đường sống có thể nói đây. Hắn bình tĩnh cười cợt, chậm rãi nói, vì lẽ đó từ đầu đến cuối, muốn giải cứu ta muội muội, liền chỉ có một con đường mà thôi, c á c h này cũng là ta nhất định phải đi đi đường, tần d ị c h tiếng nói hạ xuống, bốn phía dĩ nhiên là một mảnh chầm mặt cùng tính mịt, Tần c h ấ n thiên nắm chặt s o n g quyền, hai mắt ửng hồng, cổ vận phượng thì lại thấp giọng khóc nức nở lên, hô, trầm m ặ t sau một lúc lâu, chu tiên sinh hít sâu một hơi, c h í n h trọng hỏi, ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát, tần dịch suy nghĩ một chút, nói, sau ba ngày đi, được, sau ba ngày, ta vì ngươi thực tiễn, chu tiên sinh nói, thân xoay tay một cái, Lấy ra màu xanh ấm tỉ, màu bạ c tiểu chính chờ bốn cái thánh binh, thánh khí, t i ê n đạo pháp b à o ngươi thôi thúc không được, nhưng này vài món thánh binh, thánh khí, ngươi vẫn là cầm đi, ở thâm tầm trong h ư không, bao nhiêu đối với ngươi có chút trợ giúp, dù cho dùng để tự bảo, chống đối một ít nguy hiểm cũng tốt, tần dịch không có từ chối, đưa tay tiếp nhận Chắp tay nói, đa tạ, hắn hiện tại, xác thực cần vài món thánh binh, thánh khí, ngược lại không là muốn dùng ở thâm tầng trong thư không, mà là muốn ở thành công đi đến ngoài vực sau, nghĩ cách bán đi, đổi lấy một ít nguyên tinh, lúc trước phương án giải quyết, là trình độ lớn nhất lợi dụng hắn nạp tiền điểm, hối đoái xong xuôi h ố n nguyên thái ấp hổ lô, trên người hắn cấp bốn nạp tiền điểm chỉ còn dư lại đáng thương hơn hai trăm điểm nhét không đủ để nhét kẻ răng chu tiên sinh lắc lắc đầu nói ngươi ta trong lúc đó cần gì phải nói cám ơn thôn thiên ma chủ sờ sờ c ầ m miệng nói vậy ta thật không tiện không vật gì có thể đưa ngươi nếu không ngươi mang theo ta cùng nhau rời đi thôi để ta cũng có cơ hội Thoát ly vô biên hải hạn chế, nói không chắc ta ngay ở n g o ạ i vực bên trong, tìm tới cơ duyên vô cùng to lớn, nhịc thiên cải mệnh đây, đến thời điểm còn có thể giúp ngươi một tay, tần dịp nghe vậy, thấy buồn cười nói, c á c h này không thể nào, ta một người, đi ngang qua thâm tầng h ư không liền đủ nguy hiểm, căn bản không có năng lực bảo vệ ngươi, ngươi đi tới chính là cái chết, thôn thiên ma chủ phấn nộ nói, ngươi này lời nói thật cũng quá hại người đi. Ở rồi, chu tiên sinh lắc đầu một cái, một niệm bên dưới, xé sách bên cạnh h ư không, chúng ta vẫn là đừng quấy dày, cả nhà bọn họ cuối cùng đoàn tụ thời gian, đi thôi.